Nhỏ ngay nọ với cực hoang chi vực cùng Đông Ly Dũng, Nam Cung Kiến Nghiệp, Vân Mộng một trận chiến, thắng. Sao có thể? Sao có thể thắng đâu? Vân nghe lúc này là thật sự dọa tới rồi. Đông Ly Dũng, Nam Cung Kiến Nghiệp, Vân Mộng, đây chính là tam đại gia tộc thực tế người cầm lái, nói là Vân Hoang Đại lục thượng thực lực mạnh nhất ba người cũng không tính nhiều lời. Nàng đêm vô nguyệt, như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, có gì loại năng lực có thể ở ba cái lao tổ vây công hạ thắng lợi? Những lời này ở Vân Nghê xem ra chính là ở xã chứng A, nay cùng có người nói cho nàng mặt trời mọc từ hướng Tây giống nhau làm người cảm giác kinh tủng. Thậm chí Vân Nghê đều cảm thấy có phải hay không hạ nhân bất lợi bắt được chính là tin tức giả, cũng hoặc là nhi tử Đông ly vị ương cố ý thả ra tin tức. Chính là hạ nhân đánh cuộc thiên chú mà thề nói thật là tiêu phí giá cao tiền ở bên ngoài điều tra ra tới. Cuối cùng Vân Nghê nghĩ nghĩ, nếu nàng không biết thật giả, liền như vậy làm ngồi cũng suy đoán không ra. Kia Chi bằng trực tiếp hồi Vân gia một chuyến đi hỏi một chút. Vân gia cùng Phượng gia giống nhau, trừ bỏ cùng đông rời nhà, Nam cung gia liên hôn, mặt khác Vân thị nữ tử đều không ngoài gả mà là chiêu tế. Vân Ngê Nương cùng Vân Mộng là tỷ muội, Vân Mộng không có gả chồng, Vân Ngê Nương cũng là chiêu tế hồi Vân gia, khi còn nhỏ Vân Mộng cũng là ôm quá nàng. Như vậy nghĩ, Vân Ngê liền quyết định hồi một chuyến Vân gia đi tìm Vân Mộng hỏi thượng vừa hỏi. Đường Vân Ngê hạ quyết tâm đi thời điểm, vừa vặn Vân Mộng cũng phái người tới tìm nàng. Vân Mộng lúc này liền ở Đông Thành Hiệp hội lính đánh thuê phân bộ, mà Vân Mộng tìm Vân Nghê vì cũng là đêm vô nguyệt sự chỉ là lúc này Vân Nghê còn cũng không cảm kích. Như vậy vừa lúc, vừa vặn đi tìm gì hỏi một chút đêm vô nguyệt sự, cũng có thể biết nàng rốt cuộc là thần vẫn là quỷ. Liên bóng đêm Vân Nghê vội vội vàng vàng kêu xe liền đi Đông Thành luyện dược sư Hiệp hội phân bộ. Luyện dược sư hiệp hội tuy rằng là Vân gia sản nghiệp nhưng là trừ bỏ tổng bộ ở Vân gia Vân Thành bên ngoài ở Đông rời nhà Đông Thành cùng Nam Cung gia Nam Thành lại là đều có chính mình phân bộ. Nam Cung gia hiệp hội lính đánh thuê cùng Đông rời nhà Đông Ly thương hội cũng thế. Nay đã là biểu lộ chính mình đồng minh quyết tâm cũng có thể càng phương tiện tam đại gia tộc chi gian bù đắp nhau đồng khí liên chi. Luyện dược sư hiệp hội liền tọa lạc ở Đông ngoại thành thành cùng nội thành chỗ giao giới, cùng hiệp hội lính đánh thuê phân bộ ở tuyến đường chính hai bên như là hai cái trung thành thị vệ giống nhau đứng lặng. Luyện dược sư hiệp hội kiến trúc cấu tạo đều là giống nhau, nhất trí cổ xưa làm công một lâu, cùng với nguyên bộ đại diện tích quảng trường cùng với thành bài thạch thất luyện dược phòng. Vân Nệ tuy rằng gả vào đông rời nhà, bất quá ở đông thành luyện dược sư hiệp hội phân bộ cũng là cái tạm giữ chức chấp sự, này không, nàng xe ngựa mới vừa tiến luyện dược sư hiệp hội đại môn, liền có kiếp có nhãn lực đón đi lên. Vân dược sư hảo. Ân, ngươi hảo. Vân dược sư, ta gần nhất được một cái đan vương, luyện chế ra chút đan dược còn thỉnh vân dược sư đánh giá một chút người này nói đánh giá kỳ thật chính là tạc lễ ai làm vân nghệ không chỉ có là vân gia dòng chính hơn nữa vẫn là đông rời nhà gia chủ phu nhân đâu nếu là có thể được nàng coi trọng hơi chút dịu dắt một chút cũng là có thể đủ bình bộ thanh vân cho nên mỗi lần vân nghệ vừa đến luyện dược sư hiệp hội tới đều sẽ được đến rất nhiều yêu cầu nàng đánh giá đan dược lễ vật vân nghệ nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua biết người này là tiến dược cục giả quản sự cũng là nàng đến cấp 3 phần thể diện người Chính là nàng hôm nay thật sự không dành phản ứng có lệ hắn. Lập tức liền nói thẳng, lời ca tụng ngươi trước phóng hảo giả quản sự đang ăn dược, ký lục hảo, giả quản sự, ta hôm nay muốn đi một mái nhà lâu một chuyến, liền trước bất hòa ngươi hàn huyên. Nói xong xoay người liền đi rồi. Giả quản sự còn có một đống lớn khen tặng nói chưa nói xuất khẩu đâu, liền nhìn đến vân nghe bóng dáng đều khoảng cách hắn thật xa. Trong lòng không thoải mái giả quản sự lại có thể như thế nào. Ai kêu hắn muốn định bỡ nàng đâu. Hơn nữa kia một mái nhà trong lâu đều là vân gia cao tầng, này vân nghe muốn đi một mái nhà lâu kia khẳng định là có quan trọng là phải làm, liền tính trong lòng không thoải mái chính là cho hắn cái lá gan cũng không dám lầm vân nghe sự. Vân nghe lòng nóng như lửa đốt tới rồi một lâu đỉnh tầng, đẩy cửa ra liền thấy được chính ngồi ngay ngắn ở mặt trên nhìn sổ sách vân ngậu. Vân nghe đi mau hai bước đi đến nàng trước mặt, thoáng trầm một chút hơi thở mới nói, gì, ngài tìm ta. Vân ngậu nhìn vân nghe cười nói, tiểu nghe tới a mau ngồi. vặn Có người cho ta đưa tới trà hoa cùng quả điểm, ăn chút nhi nhìn xem, ta mới vừa ăn hương vị vẫn là không tồi. Nhìn vân mộng này quá mức thân thiết nhiệt tình vân nghe có chút ốc, này, tuy rằng nàng là nàng gì đây cũng là họ hàng gần, bất quá bởi vì vân mộng là vân gia người cầm lái, liền tính là nàng đại hôn thời điểm cũng chưa thấy qua vân mộng như vậy thân thiết hiền lành một mặt a, này thực sự làm vân nghe có chút thụ sủng nước kinh. Cảm ơn gì? Vân nghe lăng là bị bắt ngồi xuống, theo vân mộng ý tứ uống lên trà ăn đồ vật nay trạng thái giống như này gì là lấy nàng làm bình đẳng mà nói bằng không cũng sẽ không cùng nàng ngồi cùng bàn uống trà ăn cái gì vân nghe cưỡng chế chính mình muốn hỏi vấn đề thử thăm dò hỏi vân ngọng gì ngài tìm tiểu nghe tới là có chuyện gì nhi muốn tiểu nghe làm sao vân ngọng vừa nghe vân nghe chủ động mở miệng này tươi cười lớn hơn nữa tiểu nghe a ngươi nhi vị ương đã trở lại đi vậy ngươi hay không nhìn thấy nguyệt cô nương nguyệt cô nương tuy rằng sưng hô rất là bình thường chính là vân nghe từ vân ngọng nói âm rõ ràng nghe ra tôn kính Làm gì tôn kính nguyệt cô nương, chẳng lẽ chính là đêm đó vô nguyệt sao? Gì, ta nhưng thật ra thấy tháng cô nương, bất quá cũng không biết có phải hay không ngài nói nguyệt cô nương. Vị ương cung vô nguyệt thần tôn, nhà ngươi vị ương người trong lòng đêm vô nguyệt ta ngươi có thể thấy được đến nàng. Từ vân mộng trong miệng nghe được xác định nói vân nghe kinh bát trà đều đông xuống. Nhìn đến vân nghe biểu hiện vân mộng liền biết nàng định là nhìn thấy đêm vô nguyệt, lập tức kích động trực tiếp bắt lấy tay nàng hỏi, tiểu nghe à, ngươi là ta Vân gia Hải tử. Này vô nguyệt thần tôn chính là cái khó lường nhân vật, vân gia có không lại tiến thêm một bước liền xem nàng, nếu nguyệt cô nương phương tiện nói, ngươi cần phải vì gì dẫn tiến một chút? Gì, đêm đó vô nguyệt thật sự có như vậy lợi hại? Lợi hại đến có thể tả hưu vân gia tương lai? Những lời này vân nghe chính mình là không tin, chính là nhìn vân mộng kia khẩn trương tôn sùng bộ dáng nàng lại có chút dao động. Tiểu nghe vân mộng buông lỏng ra vân nghe tay, sắc bén ánh mắt nhìn vân nghe, ngươi chẳng lẽ là đắc tội nguyệt cô nương đi Không không không vân nghe liên tục xua tay ở hoa viên nhi chuyện này hẳn là không xem như nàng đắc tội đêm vông nguyệt đi là linh nhi kia hài tử một cái ngoại ý muốn chọc nàng không thoải mái vân mộng rốt cuộc là sống ba nghìn nhiều năm chuyện gì nhi chưa thấy qua nàng từ vân nghe trong miệng nghe được nam cung linh tên liền trong lòng biết không tốt tiểu nghe ngươi nhưng đừng làm hồ đồ chuyện này a kia nam cung linh ở nguyệt cô nương trước mặt liền có thể so tính đều không có ta biết ngươi cùng lệ nhi kia nhá đầu giao hảo lúc trước còn định rồi hoa, hoa thân. Chính là này vị ương hôn sự chính là qua loa không được. Không nói đến vị ương cùng Nguyệt Cô Nương vốn là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa Nguyệt Cô Nương là như vậy nhân vật lợi hại, đối với ngươi gia vị ương thậm chí đối chúng ta vân gia đều là tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi nhưng đừng bởi vì một cái nam cung linh một cái tiểu hạt mẹ liền đem Nguyệt Cô Nương như vậy một viên đông châu cấp ném. Nhìn gì trịnh trọng thần sắc vân nghe trong lòng cũng có chút buồn trồn. Gì, đêm đó vương Nguyệt thật sự như vậy lợi hại. Nói đem bọn hạ nhân điều tra được đến tin tức đưa cho Vân Mộng Gì, ta còn là có chút khó mà tin được này mặt trên nói đều là thật sự Như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương sao có thể làm được đâu Vân Mộng xem qua lúc sau chỉ thở dài một hơi Nguyệt cô nương so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại A Nguyệt cô nương tuổi nhẹ Ngươi không tin này mặt trên lời nói cũng có thể lý giải Mặt khác ta cũng không rõ ràng Nhưng là liền cực hoang chi vực một trận chiến này Thượng ta có thể nói cho ngươi ta biết đến Ngươi hẳn là biết Hiện tại chúng ta tam đại gia tộc đều phụng dưỡng bán thần thú, nhưng là ngươi biết sao, Nguyệt cô nương tay nàng quang thần thú liền có hai cái. Không sợ ngươi chê cười, Đông Ly Dũng, nam cung kiến nghiệp cùng ta lúc trước là thấy thú nảy lòng tham, ở cảm giác tới rồi thần thú hơi thở lúc sau chúng ta ba cái lao ra hỏa vốn định giết người đến thú. Chính là đến cuối cùng không chỉ có thần thú mau không vất được, Đông Ly Dũng còn tặng tánh mạng. Lúc ấy chúng ta cũng không biết hiện tại kết hợp sau lại biết đến tình báo tới xem khi đó hẳn là phượng ra cái kia hồng liên hỏa thể bùng nổ đi hai chỉ thần hoàng là ở giúp nàng độ kiếp sau lại thần thú bị trô tốt tiến giai chúng ta vốn di chính là muốn cướp đoạt thực lực càng cường đại thần thú thấy vậy tình huống cũng liền trở. chính là không nghĩ tới thần thú tiến giai thế nhưng là nguyệt cô nương cũng đi theo tiến giai hơn nữa lúc ấy nguyệt cô nương tiến giai mang đến động tĩnh chính là muốn so hai chỉ thần hoàng tương thêm còn muốn đại rất nhiều Lúc ấy đông ly dũ sợ hãi nguyệt cô nương một khi tiến giai trưởng thành lên sẽ ảnh hưởng đến tam đại gia tộc liền tính toán đánh lén. Chúng ta ba cái lão gia hỏa ở kêu chàng chiến đấu chính là mặt già đều ném bảo, muốn giết người đoạt thú còn đánh lén tiểu bối. Khi đó may mắn nhà ngươi vị ương lực dùng trận pháp lực chặn chúng ta bước chân, cấp nguyệt cô nương một tia thời gian. Chờ ta muốn thương tổn nguyệt cô nương thời điểm, ở thăng cấp trung nguyệt cô nương thế nhưng mở hai mắt. Phần 289 Sao có thể? Vân nghe kinh hô ra tiếng Thăng cấp thời điểm sao có thể mở hai mắt đâu. Thăng cấp thời điểm kia chính là ở sinh tử bên cạnh a. người căn bản làm không được lại phân tâm đi làm mặt khác. Nhưng thiên hạ trong lịch sử cũng trước nay không nghe nói qua như vậy chuyện này a. Vân mộng cũng là gật gật đầu, chính là đạo lý này, cho nên lúc ấy làm ta giật cả mình, cũng bởi vì cái này làm cho ta thu tay, cũng may mắn thu tay. Trường 389 thay đổi thái độ. Nói cách khác, sợ là ta liền mất mạng ngồi ở nơi này cùng ngươi uống trà nói chuyện thiếm. Chúng ta vân gia cũng muốn bởi vì lúc ấy sai lầm cách làm mà đã chịu điên cuồng trả thù mà cuối cùng diệt tộc. Ngươi khẳng định suy nghĩ sao có thể có như vậy nghiêm trọng. Vân nghe không nói chuyện, bất quá lại là gật gật đầu, nàng thật là như vậy tưởng. Ngươi biết không? Vị ương bất quá là nàng nhiều tranh thủ chút thời gian mà thôi nàng liền ngạnh sinh sinh hoàn thành tiến giai. Hơn nữa ở nàng tiến giai thời điểm, Đông Ly Dũng chúng ta ba người đều cảm nhận được dày đặc quý áp. Cũng may mắn lúc ấy Đông Ly Dũng làm ta công kích tiến giai Trung Nguyệt Cô Đương. Ta ngừng tay còn cứu trị nàng thân nhân Phượng gia gia chủ được Nguyệt cô nương một thân tình. Bằng không lúc ấy phòng trường chúng ta ba cái đều phải chết ở chỗ đó. Nghĩ nghĩ Vân Mộng vẫn là theo nói thật lúc ấy tình huống, bằng không căn bản không có biện pháp giải thích đêm vô Nguyệt phẫn nộ, lúc ấy Đông Ly Dũng làm ta đi công kích Nguyệt cô nương, hắn cùng Nam Cung Kiến Nghiệp đi không chế vị ương cùng Phượng gia tiểu nhi. Ta không nghĩ tới Đông Ly Dũng đối vị ương thế nhưng là tồn sát tâm. Lúc ấy vị ương bị Đông Ly Dũng bức rất là chật vật, này hình như là kích thích tới rồi Nguyệt cô nương. Nàng thăng cấp sau khi thành công quả thực có thể nói là hóa thân vì sắt thần giống nhau, đem Đông Ly Dũng cấp hành hạ đến chết vì vị ương cho hạ giận. Tuy rằng Nguyệt Cô Nương là còn không đến bán thần cảnh tu vi, chính là giết chết Đông Ly Dũng lại dễ như trở bàn tay. Đây chính là vượt cấp giết người A, ta tưởng liền tính là ta nghe xong Đông Ly Dũng nói tiếp tục công kích Nguyệt Cô Nương nói đến cuối cùng cũng khẳng định sẽ không thành công. Người như vậy, sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay liền đã chết đâu? Vân Mộng nói làm Vân Nghe Lâm vào trầm tư. Tuy rằng dì nói hàm xúc một ít, nhưng là nàng đại khái đoán được, lúc ấy Đông Ly Dũng là nghĩ muốn vị ương mệnh, mà dì ở kêu ban đầu thời điểm cũng là vì thần thú mà muốn từ bỏ vị ương. Nếu không phải ở thăng cấp bên trong đêm vô nguyệt đột nhiên mở mắt ra nói có lẽ nàng liền thật sự từ bỏ. Con trai của nàng lúc ấy nên là đã trải qua chút cái gì à, nếu, nếu đêm vô nguyệt không phải như vậy cường đại nói, cuối cùng làm Đông Ly Dũng kia lão tặc thành công nói, có phải hay không nàng liền gặp phải lại một lần mất đi nhi tử. Nhìn vân nghe túi đầu không nói lời nào vân ngọc liền biết vân nghe đây là quái nàng, tiểu nghe à, gì lúc ấy có sai gì thừa nhận, bất quá gì này không phải cũng là sắp đến thời điểm kịp thời sửa lại sao. Huống chi, ngươi biết đến ta là vân gia người, ta đời này không kết hôn không sinh con ta tồn tại sở hữu đều là vì vân gia, ngươi có thể thông cảm gì sao. Vân nghe hít sâu một hơi, ngẩng đầu, gật gật đầu. Gì, làm vân gia nhân, ta có thể lý giải ngươi, làm vị ương mẫu thân ta lý giải không được. Bất quá ngài yên tâm, trái phải rõ ràng Vân Nghê cũng là biết được, gì, ngài muốn gặp Nguyệt cô nương, ta sẽ cùng nàng nói, bất quá cuối cùng rốt cuộc có thấy hay không liền không phải Tiểu Nghê nói tính. gì biết, gì biết, kia gì, hiện tại trời tối rồi, Tiểu Nghê đi về trước. Cung kính hành lễ, Vân Nghê liền rời đi phòng. Mai cho đến đông rời nhà Vân Nghê vẫn là có chút biểu tình hoảng hốt. Nàng đều làm cái gì à, thế nhưng thế nhưng muốn đem chính mình nhi tử ân nhân cứu mạng cấp đẩy ra đi, đổi một cái nam cung linh. Nàng là cái mẫu thân, ở nàng trong thế giới, nhi tử tiền đồ còn có nàng báo thù nghiệp lớn cố nhiên quan trọng, chính là này đó sở hữu lại đều đánh không lại chính mình nhi tử mệnh a. Mặc kệ như thế nào đi giải thích, ở ngay lúc đó cái loại này dưới tình huống, đêm Vô Nguyệt chính là cứu con trai của nàng. Có lẽ ở bọn họ hai cái xem ra bất quá là hai người chi gian lẫn nhau nâng đỡ, nhưng là đối nàng cái này mẫu thân tới nói đêm Vô Nguyệt chính là nàng nhi tử ân nhân cứu mạng. Nàng cái này đã không chỉ là sai đem trân châu đưa mắt cá Vẫn là không lương tâm bạch nhã lang thế nhưng có thể như vậy đối đại đối chính mình nhi tử có ân cứu mạng đêm vô nguyệt. Ở cái loại này thời điểm, mọi người coi trọng đều là ích lợi, chỉ có nàng, chỉ có nàng coi trọng chính là con trai của nàng. Như vậy đêm vô nguyệt, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tàn nhẫn tâm mới có thể đủ đem nàng cự trì ngoài cửa. Còn bởi vì này đánh chính mình nhi tử một cái tát. Càng là tưởng vân nghe càng cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu. Nhi a nương lúc này đây thật sự sai rồi. Nàng muốn xin lỗi, muốn đi tìm Nhi Tử muốn đi tìm đêm vô nguyệt. Chính là lại tưởng tượng, bởi vì chính mình nóng lòng cầu được chân tướng, hôm nay cơm chiều cũng chưa cùng bọn họ cùng nhau ăn, chính mình cái này Nương làm thật đúng là thất bại. Ngầm đầu nhìn xem ngoài cửa sổ nguyệt, quá muộn, lúc này bọn họ hẳn là đã ngủ, vẫn là không cần đi quấy rầy bọn họ. Nhi A, ngươi yên tâm, Nương hiện tại nghị thông suốt suy nghĩ cẩn thận, Nương sẽ sửa lại. Đến lúc đó ngươi có thể hay không không hề gọi kia mới lạ mâu thân mà là giống khi còn nhỏ giống nhau kêu ta ương. Vân Phu Nhân sửa lại ngày hôm sau đêm vô nguyệt liền cảm nhận được. Cơm sáng thời điểm, tối hôm qua thượng chưa từng lộ diện vân nghe thế nhưng sáng sớm liền ở nhà ăn chờ. Này đông ly hải bình bởi vì vị ương cung thực lực mà không thể không đối nàng hảo ngôn hòa nhã còn chưa tính. Này Vân Phu Nhân là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua không phải còn đối nàng mọi cách không thích sao? Này thái độ nói như thế nào biến liền thay đổi a Nguyệt cô nương hôm qua ngủ có ngon giấc không? Nay sáng sớm a muốn ăn chút đối thân thể tốt mới là. Nguyệt cô nương cũng là luyện đan sư, khẳng định đối này cũng là tinh thông có nói. Hôm nay sáng sớm ta liền người chuẩn bị khoai bánh, tơ vàng bánh trứng, mai hương xong sắc cẩm ngọc màn đầu, tạp rau cháo thịt còn có nước kho gừng ba mặt. Không biết Nguyệt cô nương là thích mì phở vẫn là mẹ thực, khiến cho thiện phòng nhiều chuẩn bị một ít. Nếu Nguyệt cô nương có chính mình thích ăn đồ vật cứ việc cùng hạ nhân phân phó. Tu sĩ tuy rằng có thể tích lộc. Nhưng là cơm canh lại là người chi căn bản, vẫn là phải hảo hảo ăn mới tốt. Vân Nghê nói xong còn thân thiết tiến lên đi vài bước nắm đêm vô nguyệt tay đem nàng dẫn tới trước bàn cơm. Đồ ăn phẩm cũng làm bọn hạ nhân nhiều làm chút khẩu vị, toan ngọt, hàm, cay, đều chuẩn bị một ít. Nguyệt cô nương nhìn loại nào hợp khẩu vị chúng ta về sau liền nhiều làm loại nào. Đêm vô nguyệt lúc này đã bị vân Nghê này phương pháp cấp lộng ông, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía đông ly vị ương, lại chỉ có thấy đông ly vị ương ôn nhu cười. Cùng đêm vô nguyệt giống nhau ngọng bức còn có đông ly minh châu cùng nam cung linh. Nương, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đêm vô nguyệt nàng uy hiếp ngươi? Ngươi như thế nào? Làm càn. Vân nghe trực tiếp quát lớn ra tiếng, làm cho đông ly hải bình đều bị hù nhảy dựng. Nguyệt cô nương hiện tại là khách quý, về sau cũng là ngươi tẩu tẩu, ngươi có thể nào thẳng hô nàng tên huý? Nương chính là như vậy dạy dỗ ngươi lễ nghĩa. Còn bất hòa nguyệt cô nương xin lỗi. Đông Ly Minh Châu từ nhỏ đã bị kiều dưỡng lớn lên, đâu chịu nổi cái này, a lập tức bị khuất một bĩ môi, đầu đại nước mắt nhi liền rơi xuống, "Cha, ngươi xem nương nàng." Đông Ly Minh Châu cùng Đông Ly Hải Bình làm nũng, hy vọng Đông Ly Hải Bình có thể cho nàng làm chủ. Chính là chính là Đông Ly Hải Bình cũng là thờ phụng Vân Nghi, hắn phí như vậy đại sức lực giết chết Đường Ca mới cưới tới tay nữ nhân như thế nào bỏ được cho nàng khí chịu, huống chi, đêm đó Vương Nguyệt cũng không phải dễ cho a. "Ha ha, ngoan nữ nhi, ăn cơm." Ăn cơm. Đêm vô nguyệt vốn là không quá vui cùng đông rời nhà cả gia đình cùng nhau ăn cơm, nhưng là hiện tại nàng này đây đông ly vị ương tương lai tức phụ nhi thân phận, không thể không như vậy. Hình như là đã biết đêm vô nguyệt suy nghĩ dường như, vẫn nghe nói, Minh Châu, ngươi nếu là không mừng, kia ngày sau chúng ta liền tách ra ăn đi. Ta và ngươi ca cùng nguyệt cô nương cùng nhau, ngươi cùng cha ngươi còn có ngươi biểu tỷ cùng nhau. Nương, ngươi như thế nào như vậy? Chính là mặc kệ Đông Ly Minh Châu lại như thế nào làm lũng phát bắt đều không đổi được Vân Nghê chủ ý. Đông rời nhà dòng chính, tại nội trạch chính là Vân Nghê độc đại, nàng nói một liền không có người sẽ nói nhị. Lúc này đêm vô nguyệt là thật sướng ốc, này Vân Phu nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bắt đầu nàng như vậy ân cần cho chính mình giới thiệu cơm canh thời điểm nàng còn suy nghĩ có thể hay không cho chính mình hạ độc đâu. Này ngay sau đó Đông Ly Minh Châu chọn sự cũng bị nàng bạch bạch bạch vả mặt. Đây chính là trực tiếp minh sắc đứng ở chính mình này đầu nhi bộ dáng oa cái này làm cho đêm vô nguyệt cảm giác ngày hôm qua ở hoa viên nhi phát sinh hết thể đều là mộng. Bất quá một đêm thời gian, như thế nào liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lấy đất, chẳng lẽ là sư tôn làm cái gì sao? Đêm vô nguyệt dò hỏi ánh mắt nhìn về phía đông ly vị ương, kết quả đối phương chỉ là chỉ cười không nói, cười ngâm ngâm cho nàng gấp đồ ăn. Nguyệt nhi ăn cái này nói liền gấp một chiếc đua tơ vàng bánh trứng đưa tới đêm vô nguyệt bên miệng nhi thượng Đêm vô nguyệt thói quen tính há mồm tiếp nhận tới, theo bản năng ai. Một bên nhi thượng vẫn luôn không nói chuyện nam cung linh lúc này tối đầu, cái bàn phía dưới tay nắm chặt gắt gao, và bạch tu hảo móng tay cũng bởi vì phẫn nộ mà bị nàng bẻ gãy chỉ có loại này đau mới có thể làm nàng nhớ kỹ lúc này khuất đủ. Ha ha, bọn họ một nhà tốt tốt đẹp đẹp ăn cơm sáng, ngạn chính mình đâu. Chính mình như bây giờ xem như sao lại thế này. Vân Phu Nhân rốt cuộc là như thế nào làm. Không phải nàng đem chính mình nhận được đông rời nhà. Không phải nàng cùng mẫu thân nói lên tuổi trẻ thời điểm lời nói đùa, không phải nàng nói hy vọng chính mình chắn nàng con dâu gả cho vị ương ca sao. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Kia nàng hiện tại, ở chỗ này không âm không dương chẳng phải là thành một cái thiên đại chê cười. Nam cung linh có từng chịu quá như vậy vì khuất, nàng là nam cung gia đích tiểu thư. Tuy rằng nam cung gia không thể so đông rời nhà, chính là nàng cũng là bị thiên tiểu bách sùng nuôi lớn, hiện tại lại như là cái chê cười giống nhau chọc ở chỗ này. Này giống vậy kia một fan nia chọc lạ nàng tâm còn muốn cho nàng miễn cưỡng cười vui giống nhau Nàng sao có thể nhận được Vân Phu Nhân, vừa vặn mọi người đều ở, Linh Nhi có việc cùng ngài nói Đêm qua Linh Nhi mơ thấy mẫu thân, có chút nhớ nhà, cho nên ta tưởng về nhà Minh Châu, ngươi nhìn xem ngươi, chỉ lo ngươi tưởng niệm ngươi biểu tỷ Chính là ngươi biểu tỷ cũng sẽ tưởng niệm người nhà A Linh Nhi Là chúng ta Minh Châu không phải, gì ở chỗ này xin lỗi ngươi Vừa vặn ta chỗ đó có chút đồ vật muốn mang cho mẫu thân ngươi, ngươi đi thời điểm liền cùng nhau mang theo. Vạn tuyền, còn không mau đi bị linh thú xe, liền dùng ta xe liền đi. Là, hoàn toàn này liền đi xử lý. Nam cung linh cũng không có bởi vì vân phu nhân lời nói liền thoải mái, ha ha, lấy điểm nhi đồ vật liền tống cổ ta, tuy rằng Nam cung gia không thể so các ngươi đông rời nhà chính là lại như thế nào liền hiếm lạ những cái đó tục vật. Hừ. Bắt ngươi xe liền đưa ta liền cho rằng đã cho cũng đủ mặt mũi làm ta không tức giận. Nam mơ đâu đi. Lúc này này thù nàng Nam Cung Linh nhớ kỹ. Đông ly vị ương, đêm vô nguyệt, vân nghe, các ngươi cho ta chờ hắn triều nếu có cơ hội, ta Nam Cung Linh tất báo này thù. Trường 390 vân phu nhân xin lỗi cùng nhiệt tình. Cơm nước xong, vân nghe lại một lần mời đêm vô nguyệt đi Hoa Viên Nhi. Bất quá lần này lại không phải đông rời nhà đại Hoa Viên Nhi, mà là nàng trong viện Hoa Viên Nhỏ Nhi. Đêm vô nguyệt vốn là không nghĩ đi, chính là đông ly vị ương kia mí mắt đều mau bài trừ nếp gấp tới, không có biện pháp chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, này vân phu nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào, này thái độ như thế nào trong một đêm khác nhau như trời với đất. Không chỉ có đối nàng ưu đãi có thêm, còn ở trên bàn cơm trực tiếp nhận nàng cùng đông ly vị ương hôn sự, càng sâu đến còn trực tiếp đem nam cung linh cấp tiến đi, đối này vân phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế. Nào, tuy rằng đều nói nữ nhân thiện biến. Chính là đồng dạng thân là nữ nhân, nàng tỏ vẻ có chút không quá lý giải nàng cái này biến pháp. Lời ca tụng mau đi đem ta thân chế mức hoa quả quả phô đều lấy tới, nguyệt cô nương không chuẩn sẽ thích. Nga, còn có ta chân quý thiên hương tuyết liên trà cũng phao thượng một hồ. Vẫn nghe lôi kéo đêm vô nguyệt thân mật vào cửa lúc sau liền bắt đầu phân phó chính mình bên người nữ hầu chuẩn bị nước trà quả điểm. Như vậy hận không thể đem nàng nơi này sở hữu thứ tốt đều đoàn đến đêm vô nguyệt trước mặt giống nhau. phần 290. cái kia Vân phu nhân, không cần phiền toái, ta lược ngồi ngồi liền đi." Vân Ngê vừa nghe lời này, vội lôi kéo Đêm Vô Nguyệt tay, "Nguyệt cô nương, ngươi chính là đang trách ta, quái hôm qua Nam cùng linh sự." Đêm Vô Nguyệt vội xua tay, "Tiêu đạo không phải, chỉ là Vân phu nhân, ngày này, ngày này thái độ biến hóa quá lớn, làm Vô Nguyệt rất là sợ hãi." Vân Ngê nghe, nghe lời này thử nói, "Nguyệt cô nương không ngại ta gọi ngươi Nguyệt Nhi đi." "Không ngại, không ngại." Đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra tưởng nói để ý, chính là nhân ra lời này nói ra, Còn bày ra như vậy một bộ tư thái, lại để ý cũng đến nói đúng không để ý à. Nguyệt Nhi, hôm qua sự là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi. Ta thừa nhận, Nam Cung Linh sự kỳ thật ta là có tư tâm, nhưng là thỉnh tin tưởng ta sợ làm việc đều là đến từ chính một cái mâu thân hồ đồ, ngươi có thể tha thứ ta sao. Đêm vô nguyệt vẫn là cảm giác chính mình ra đầu có chút tê dại, nàng giống như vô tình đem chính mình tay từ vân phu nhân không chế chung giải thoát ra tới. Cái kia, kỳ thật cũng không nhiều lắm chuyện này. Hơn nữa ta cũng không có hại, không như thế nào sinh khí, cũng chưa nói tới tha thứ không tha thứ. Ta đây coi như làm là ngươi tha thứ ta hảo sao. Cái này, tuy rằng vân nghe có theo cột hướng lên trên bò hiềm nghi, bất quá mọi người đều nói đến cái này phần thượng đêm vô nguyệt cũng không thể lại nói bên, chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá, vân phu nhân, ngươi còn giống phía trước như vậy dùng bình thường tâm tương đái ta liền hảo, ngài như vậy, ta, ta không quá thói quen. Vân phu nhân đây là mới phát giác chính mình này trước sau biểu hiện kém quá nhiều, cũng khó trách đêm vô nguyệt sẽ cảm giác quái dị tiếp thu không tới. Thẳng thắn cùng ngươi nói, từ ta trưởng phu sau khi chết ta tồn tại mục đích chính là bảo hộ ta hải tử còn có chính là báo thù. Ở hắn cha xảy ra chuyện thời điểm ta trộm vì hắn điểm hồn đèn, lúc ấy hồn đèn ngọn lửa tuy rằng ảm đạm chút nhưng là lại không có diệt cho nên ta biết lúc ấy vị ương tuy rằng bị buộc vào không môn hồ nhưng là tuyệt đối không chết. Vì làm đông ly hải bình tê mỏi xuống dưới cho rằng ta nhận mệnh không hề tưởng chút khác cho nên ta mới an tâm chút, cuối cùng trời xui đất khiến sinh Minh Châu. Chính là mặc dù như vậy ta tâm cũng vẫn luôn ở vị ương trên người. Ta tưởng cho hắn tốt nhất, ta tưởng hắn đem hắn cha gia chủ chi vị đoạt lại, cho nên ta mới vì hắn tìm ta cho rằng năng lực tương đối cường Nam Cung Linh. Chính là sau lại ta mới phát hiện là ta sai đem mắt cá đương chân châu, cũng không biết người mới là kia lộng lẫy Minh Châu. Có lẽ ta nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta thế lực. Chính là ta đều là vì vị ương, cho nên ngươi nếu là sinh khí bất mãn không nên trách hắn đều là ta sai, ngươi tới tìm ta chính là. Hơn nữa ta đã biết ở cực hoang chi vực phát sinh sự, ngươi là vị ương ân nhân cứu mạng, kia cũng chính là ta vân nghe ân nhân cứu mạng. Như vậy ngươi đã như thế ưu tú, ta còn có cái gì lý do cự tuyệt ngươi đâu. Ta biết, ta như vậy phía trước phía sau quá không đồng nhất, ngươi một chốc không tiếp thu được ta cũng lý giải, vị ương cũng nói ta là ích lợi tối thượng như vậy ta sợ là các ngươi ai đều không mừng đi. Nghe vân nghe như thế thẳng thắn thành khẩn tự bạch đêm vô nguyệt trong lòng đảo cũng là bội phục khởi nàng. Mặc kệ nói như thế nào, vân nghe người này thân có khuyết điểm, nhưng là không thể phủ nhận, nàng là một cái lý tính hảo mẫu thân, đối nàng tới nói, nàng nhân phẩm lại cao đối đông ly vị ương không hảo đều chỉ là cái giám, nhưng là chỉ cần nàng là cái hảo mẫu thân, liền tính các nàng trung gian có cọ sắt cũng hảo yêu cầu ma hợp cũng thế, nàng đều có thể tiếp thu. Ngươi kỳ thật không có làm sai cái gì, cảm tính thượng không hiểu. Nhưng là lý tính thượng ta có thể lý giải. ngươi có thể lý giải. Vân nghe nghe được đêm vô nguyệt nói mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn đêm vô nguyệt. Làm mẫu thân, đương nhiên hy vọng cho chính mình hài tử tốt nhất, chẳng sợ một chút ít không tốt, chẳng sợ này một tia không hảo đến từ chính mình đều sẽ không chút do dự lao đi rớt. Cho nên ta lý giải. Nghĩ đến chính mình mẫu thân phượng giao đêm vô nguyệt nói. Phượng giao tưởng chính mình mới mang cho chính mình nhi nữ bất hạnh. Cho nên chẳng sợ nàng tưởng niệm thành tật cũng cô nén không đi xem nàng không đi quan tâm nàng chỉ chính mình ở trong phòng khóc thút thít độ nhật vân nghe vừa nghe lời này nước mắt rốt cuộc nhịn không được đổ rào rào liền hạ xuống Như vậy hiểu lý lẽ người, như vậy tốt con dâu nàng phía trước thế nhưng còn nghĩ ra bên ngoài đẩy Nàng thật là, thật là đôi mắt mụ sống ủng phí nhiều năm như vậy Bất quá phu nhân, ngươi nói ta cứu vị ương mệnh, có chút nói quá sự thật Chúng ta hai cái không có ai cứu ai vừa nói nếu kế hoạch nói kia thật đúng là muốn bẻ xả không rõ chỉ có thể nói là lẫn nhau ngang đỡ thôi Ngài cũng không cần vì nam cung linh chuyện này lại cái gì ấy nấy này đó cũng chưa tất yếu ta đem vô nguyệt coi trọng nam nhân tất nhiên là tốt nhất bị người coi trọng cũng là bình thường ta cũng có thể lý giải bất quá ta tuy rằng lý giải nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn liền tính là ngài cũng không được hai người đang nói đến đó nhi bên ngoài liền truyền đến tiếng cười cái gì không được mẫu thân nguyệt nhi các ngươi đang nói chuyện cái gì? đêm vô nguyệt nhìn vân nghe nghịch ngậm chớp chớp mắt lại liêu ngươi khi còn nhỏ khiếu sự vân nghe trong lòng cảm kích cũng đi theo đêm vô nguyệt nói đúng vậy chính nói đến ngươi khi còn nhỏ trộm cha ngươi nghiên mực không nghĩ còn sau đó cấp tàng vào thiện phòng lò bếp còn lừa ngươi cha nói đó là thiều đen cục đá đông ly vị ương vẻ mặt dạng kia đều là ta khi còn nhỏ sự chúng ta liền không nói những cái đó à hảo hảo hảo kia không nói đi qua vậy nói hiện tại các ngươi tính toán khi nào thành thân làm rượu Chính mình có hay không cái chương trình? Thích cái gì tiết, thích cái dạng gì thức, tính toán ở đâu tổ chức? Vân Nghê trực tiếp ném ra liên tiếp nhi dấu chấm hỏi tạp đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương đầu vóc chóng váng. Nương, này, này phát triển cũng quá nhanh đi. Đông Ly Vị Ương không mặt mũi nói ngài này, ngày hôm qua còn vẻ mặt không hài lòng đâu. Hôm nay này liền thúc dục hôn, biến hóa nhanh như vậy thật sự hảo sao. Vân Phu Nhân, cái này, cái này không đổi Đêm vô nguyệt cũng là náo loạn cái đỏ thơm mặt Như thế nào không đổi à, hai người các ngươi này cũng đều già đầu rồi, ở chung lâu như vậy vẫn như cũ yêu nhau, này thành thân sinh con đều là nước chảy thành sông sự, đường thẹn thùng, ai đều có như vậy một ngày. Đến lúc đó hai người các ngươi thành thân sinh hài tử ta còn có thể giúp các ngươi mang mang, ngậm kẹo đùa cháu nhật tử ngẫm lại liền rất không tồi. Này, này có thể không thẹn thùng sao? Vừa rồi còn nói tuyển thành thân nhật tử, hiện tại ngài này liền nhảy đến sinh tôn tử, vân phu nhân, ta không mang theo như vậy tùy hứng hảo sao? Lúc này đêm vô nguyệt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi tính, nàng tuy rằng có đôi khi cũng sẽ ý xấu nghịch ngợm hai hạ đậu đậu đông ly vị ương nhưng là trong xương cốt vẫn là cái truyền thống túng hóa, này vừa động thật liền cử cờ hàng nhận túng. Vốn dĩ, đêm vô nguyệt còn chờ đông ly vị ương giải cứu nàng đâu, kết quả này lao tiên sinh trực tiếp tới một câu. Nguyệt nhi ngươi cảm thấy mùa xuân thế nào? Chúng ta là mùa xuân tương ngộ, mùa xuân thời tiết cũng hảo, ta nghe nói này thành thân thời điểm tân nương muốn xuyên chính phục, trong ba tầng tầng ngoài ba tầng sẽ thực t Mùa xuân mùa vừa vặn, không nóng không lạnh, chính vừa lúc. Đêm Vô Nguyệt dương mắt trừng hắn một cái, "Thân, chúng ta đã là tu sĩ cấp cao, đã sớm có thể làm được, nhưng tích cốc không sợ hàn hảo sao? Còn cái gì không nóng không lạnh chính vừa lúc? Còn không phải bởi vì hiện tại đã là cuối mùa thu, mùa đông thành thân quá đuổi, kế tiếp cái thứ nhất mùa chính là mùa xuân a." Vân nghe nghe cũng kêu hảo, "Mùa xuân đích sắc không tồi, thời tiết hảo, hơn nữa nhật tử không xa không gần vừa vặn tốt. Các ngươi hai cái là vị Ương cung thần tôn cùng đế tôn." Này thành thân đại sự tự nhiên là qua loa không được. Mùa đông này 3 tháng tới làm chuẩn bị miễn cưỡng cũng coi như đủ rồi. Đến lúc đó A, khẳng định muốn đem các ngươi hôn lễ làm vẻ vang. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ta nghe vị ương nói cha ngươi cũng ở vân hoang đúng không, kia đến lúc đó ta cần phải cùng thông gia công hảo hảo thương lượng. Nguyệt Nhi ngươi có cái gì muốn lại ngượng ngùng nói liền cùng cha ngươi nói, làm cha ngươi nói cho ta, hoặc là cùng vị ương nói giống nhau. Ấn, này thành thân A dường là nhất đẳng nhất đại sự. Ta nơi này còn có một khối tốt nhất nó ngọc, thể tích đủ đại, đến lúc đó tìm thợ thủ công hảo hảo điều một chút cho các ngươi làm hôn dường. Ơn, còn có. Chờ tới gần giữa trưa ăn cơm, đêm vô nguyệt rời đi vẫn nghe sân này lỗ thay vẫn là ong ong ong đâu, thật là không thấy ra tới. Nàng cái này tương lai bà bà nếu là tán thành một người liền sẽ biến thành cái mạnh miệng lao, này tới rồi mặt sau chỉ lo nghe nàng chính mình nói không nghe xong. Đông ly vị ương nhấp miệng nhìn đêm vô nguyệt ảo náo mau thở không nổi nhi bộ dáng nhấp miệng mỉm cười, hắc hắc, nguyệt nhi không phản bác hắn nương đó chính là đáp ứng rồi bái. Ha ha, lại quá một cái mùa đông hắn nguyệt nhi liền thật sự trở thành hắn thê. Ngươi cười cái gì? Đêm vô nguyệt tức giận cho đông ly vị ương một cái đại bạch mắt, dây lát nàng ngẩng đầu hỏi, vị ương, vân phu nhân thái độ biến hóa như vậy đại, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ à, ngươi tại đây sau lưng đều làm cái gì? Đông ly vị ưng là trước nay đều không dối gạt đêm vô nguyệt, ta thật không có làm cái gì, chỉ là nói cho Kim Hâm nếu ta nương người hỏi thăm chuyện của ngươi nhi nhiều ít liền để lộ một ít đặc biệt là muốn nói cho nàng cực hoang chi vượt một trận chiến sự, sau đó nàng chính mình liền đi tìm Vân Ngọng. Bất quá xem ra Vân Ngọng vẫn là rất biết làm việc ha, xem ta nương hôm nay chuyển biến liền biết hiệu quả bao lớn rồi. Tuy rằng lại nhiều thiếu Vân Ngọng một ân tình, bất quá ân tình này thiếu giá trị a, Giá trị, là rất giá trị, giúp đỡ ngươi thuyết phục ngươi nương. Cái này là có thể đem ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm cấp quái hồi trong ổ đúng không? Trường 391 quá yêu năm đó. Đông ly vị ương nghe xong đêm vô nguyệt này tức giận nói, ánh mắt lập tức liền thâm. Ta đây, lại kiên nhẫn từ từ, lại quá mấy tháng liền có thể đi theo vi phu hồi hoa. Đông ly vị ương nói lời này thời điểm còn để sắt vào đêm vô nguyệt bên hai, vươn đầu lươi ở đêm vô nguyệt bên lỗ thai nhi thượng ý xấu liếm như vậy một chút. Phi, ngươi cái sắt phôi cố nén run rẩy đêm vô nguyệt nhảy tới một bên nhi. Đối với đông ly vị ương làm một cái mị hoặc vạn phần biểu tình thẻ lưỡi liền chạy xa, bất quá nàng trên mặt tràn đầy lại là ngọt ngào cười. Muốn cùng vị ương thành thân, thật tốt. Vị ương, chờ hạ cơm nước xong, ngươi mang theo Nguyệt Nhi ở đông trong thành tùy tiện đi dạo, coi trọng cái gì mua cái gì. Này sang năm mùa xuân liền thành thân, Nguyệt Nhi cũng coi như nửa cái đông rời nhà người, cũng không thể đến lúc đó không biết liền chúng ta đông rời nhà đông thành cũng chưa dạo quá. Này nếu là chính mình ra cửa trước phố cũng không biết tìm không ra gia gian này đã có thể làm người chê cười. Vân Nghe cô y ở trên bàn cơm đề ra như vậy một câu. Đông ly Hải Bình vốn dĩ lực chú ý cũng không có đặt ở đông ly vị ương trên người. Nhưng là lúc này nghe thấy Vân Nghe những lời này liền có chút phát hỏa. Vị ương muốn cùng nguyệt cô nương thành thân. Hắn như thế nào không biết. Tuy rằng hắn đối cái này Nguyệt chủng là hận không thể sát rồi sau đó mau. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng nguyện ý vì Vân Nghe tiếp thu hắn tồn tại. Chính là này muốn thành thân như thế nào chính mình liền quyết định. Không nói cái khác, nói như thế nào hắn cũng còn xem như hắn đường thúc thúc a hiện tại không có xé rách ra mặt, kia hắn đông ly vị ương phải lấy hắn đường đường thúc thúc đương cha kế tương đại, liền như vậy lướt qua hắn đi, này trong mắt còn có hay không hắn cái này đông rời nhà gia chủ. Tuy rằng mấy ngày nay hắn bởi vì tìm chính mình phụ thân đông ly rung rơi xuống còn có xử lý bị nhất phẩm đường đả kích thanh âm mà có chút sức đầu mẻ chán, không rảnh quản bọn họ, nhưng là hắn mặc kệ bọn họ có thể nhưng là bọn họ lại là không thể lướt qua chính mình đi. Đúng vậy Vân Nghe ngẩn đầu nhìn Đông Ly Hải mặt bằng vô biểu tình gật gật đầu, rồi sau đó liền lại lo chính mình đi dặn dò Đông Ly Vị Ương muốn chiếu cố hảo đêm vô nguyệt vân vân. Ở tiểu bối trước mặt, đặc biệt là Đông Ly Minh Châu trước mặt, Đông Ly Hải Bình phải cho Vân Nghe chút mặt mũi. Tuy rằng trong lòng nín thở nhưng là lại cũng chưa nói bên. Nhìn Đông Ly Hải Bình kia khí xanh mét mặt, đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương nhìn nho cười, trong lòng đều là ám sảng. Đông ly hải bình cưỡng chế trụ trong lòng tức giận, chỉ chờ tới rồi đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt đều đi rồi, cũng đem đông ly minh châu cấp tống cổ đi ra ngoài mới phát tác. Tiểu nghe nhìn vân nghe lạnh như băng sương mặt, đông ly hải bình thở dài, hắn không sợ khác liền sợ nàng sinh khí, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tổ tông dường như hướng nàng, liền sợ nàng sinh khí, hắn người này đối tất cả mọi người là vô tình vô nghĩa, nhưng là duy độc đối vân nghe, hắn làm không được. Đối cái này gia chủ chi vị hắn kỳ thật vốn dĩ cũng không nhiều coi trọng. Nhưng là vân nghe, hắn lại là nhất định phải được, chẳng sợ lại một lần gặp mặt thời điểm hắn thành hắn tẩu tẩu. Phần 291 Người đem ta lưu lại có việc. Vậy có sự nói sự, nhanh lên nói, ta không như vậy nhiều thời gian. Tiểu nghe, ta biết ngươi còn ở vì năm đó sự sinh khí, chính là tiểu nghe, ta chỉ là quá để ý ngươi, ta ghen sinh khí ta hận liền bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm ta liền bỏ lỡ ngươi. Ta hận hắn, ta nhưng là ta càng hận ta chính mình. Ta thừa nhận ta giận cho đánh mèo ở vị ương trên người vi phạm đối với ngươi hứa hẹn là ta không đúng. Nhưng là ta có thể dùng ta tu vì ta mệnh tới thể, ta đối với ngươi là thiệt tình. Cho nên, chúng ta không tức giận hảo sao. Vừa rồi ăn cơm thời điểm ngươi nói vị ương muốn thành thân, thật sự muốn cùng cái kia đêm vô nguyệt thành thân. Ngươi trước kia không phải hướng vào linh nhi kia nha đầu sao. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi sao. vân nghe nhìn Đông Ly Hải Bình ha hạ cười, vì cái gì thay đổi. Nàng có thể nói bởi vì ngươi lão tử muốn giết ta nhi tử, sau đó ngươi lão tử bị kia nha đầu giết nàng sảng khoái sao? Biết kia nha đầu là thật sự đối chính mình nhi tử hảo cho nên liền đồng ý không loạn làm ầm ĩ sao? Nàng đương nhiên không thể nói, ha ha, năm đó nàng bởi vì nhi tử mất tích mà mỗi ngày đều ở nôn nóng bất an chung vượt qua, hiện tại, Đông Ly Hải Bình, đến phiên ngươi. Hiện tại a, ngươi liền vì ngươi lão tử mất tích mà tiếp tục sợ hãi, nôn nóng đi. Như vậy mới công bằng không phải sao? Ha ha, Đông Ly Hải Bình, ngươi không phải vẫn luôn nói ta thiện biến sao, đây là nữ nhân bản tính A hơn nữa, ngươi nếu vẫn luôn chán ghét vị ương tồn tại, ta đây tưởng chuyện của hắn ngươi khẳng định đều sẽ không nguyện ý quảng, như vậy ta cái này mẹ đẻ liền chính mình toàn quyền phụ trách, có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Nhìn vân nghe trào phúng biểu tình Đông Ly Hải Bình chỉ cảm thấy chính mình tâm hoa tử đều buồn sinh đau. Thiếu nghe, chúng ta hai cái nhất định phải như vậy sao? Rõ ràng. Rõ ràng chúng ta sơn ngộ thời điểm ngươi còn thực thích đều ta bình ca ca, thích ta mang ngươi cùng nhau thả diều, chính là vì cái gì hiện tại biến thành như vậy đâu. Vân nghe vừa nghe lời này lập tức phát hỏa. Ngươi còn dám cùng ta để năm đó. Năm đó ta là cùng ngươi cùng nhau thả diều, nhưng là ngươi đừng quên, năm đó là chúng ta ba cái cùng nhau. Đông ly hải bình, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, nhiều năm như vậy, ngươi buổi tối ngủ liền như vậy an ổn. Ngươi không làm ác mộng sao? Ngươi không đối lý sao? Vọng xuyên đối với ngươi thật tốt, phàm là hắn có ngươi muốn đều cho ngươi, hắn vẫn luôn nói, phụ thân hắn chỉ hắn một cái nhi tử, ngươi chính là hắn thân huynh đệ. Chính là ngươi đâu? Ngươi giết hắn. Liên vị như vậy cái cho má ra chủ chi vị liền cùng ngươi cái kia giống nhau không có tâm can tra giết hắn. Ngươi làm ta không có trợ phụ, ngươi còn lấy ta nhi tử mệnh tới bức ta, làm ta và ngươi thành thân ngươi nói ngươi là có thể đem vị ương hảo hảo nuôi lớn, chính là kết quả đâu. Những lời này đó chẳng qua là ngươi kế hoan bình. Đáng giận chính là ta cư nhiên tin. Tiểu nghe, ngươi nói ta ngoan độc, nói ta giết vọng xuyên nói ta lừa ngươi nói ta muốn hại ngươi nhi tử ta đều nhận, chính là ta sát vọng xuyên cũng không phải bởi vì cái này gia chủ chi vị. Ngươi biết đến, ta chỉ là bởi vì ngươi a Rõ ràng, rõ ràng là ta trước thích ngươi. Là ta mỗi ngày đang nhìn xuyên trước mặt nhắc mãi ngươi khóc ngươi cười ngươi hảo. Ban đầu ngươi cùng vân gia bá mẫu tới làm khách vọng xuyên đều không nhớ rõ ngươi là ai. Là ta thích ngươi hắn mới chú ý tới ngươi chính là hắn lại đoạt đi rồi ngươi. Hừ, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, mỗi ngày đều đang nói ta là hắn huynh đệ, hắn có đều có thể cùng ta chia sẻ. Chính là hắn cho ta một ít có thể có có thể không, lại đoạt đi rồi quan trọng nhất ngươi. Ta cầu quá hắn, ta thậm chí quỷ quá hắn, ta nói ta yêu ngươi, ta chỉ cần ngươi, ta có thể đem hắn cho ta sở hữu đều còn cho hắn. Chính là hắn lại một câu ta hấu chi tống cổ ta. Nói là muốn nhìn thành ý của ta, làm ta đi phía đông nhi xử lý sự vật. Kết quả ta trở về thời điểm các ngươi đã thành thân. Hắn còn làm ta quản ngươi kêu tẩu tẩu. Ta như thế nào có thể không hận hắn, như thế nào có thể không hận. Nghe Đông Lý Hải Bình gào giống, Vân nghe nhúng mày, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Đông Lý Hải Bình nói ra chính hắn nội tâm ý tưởng. Hồi tưởng một chút bọn họ ba người niên thiếu thời điểm bộ dáng, Đích xác, ban đầu vọng xuyên đối nàng vẫn luôn là lãnh lánh đạm đạm một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, Đến mặt sau mới chậm rãi chuyển biến. Tuy rằng tính tình vẫn như cũ lãnh đạm nhưng là nàng lại biết nàng ở hắn trong lòng là bất động. Đông ly lão gia chủ lúc ấy nói muốn cùng vân gia liên hôn, vì đông ly vọng xuyên tuyển thế, Đương nàng biết nàng chính là cái kia liên hôn đối tượng thời điểm nàng là phi thường vui mừng. Đêm hôm đó nàng bởi vì hưng phấn một đêm cũng chưa chọc mắt. Nhưng là nàng lại không biết nàng vẫn luôn làm như ca ca xem đông lý hải bình thế nhưng cũng đối nàng động tâm tư. Chính là, kia thì thế nào đâu. Vân nghe đem chính mình tiếng lòng nói ra, ta thích hắn à, từ trước. Ở đâu cái thời điểm ngươi ở trong mắt ta chỉ là một cái chơi tương đối tốt ca ca, mà hắn là ta yêu thầm người. Ta thích hắn, thực thích hắn, cho nên ta nguyện ý gả cho hắn, ta muốn gả cho hắn. Nhìn Đông Ly Hải Bình pha chịu đả kích mặt Vân Nghê chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái thực, hơn nữa, liền tính vọng xuyên không cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, ta Vân Nghê, suy nghĩ đến thành thân đối tượng thời điểm, trong đầu xuất hiện trước nay đều không phải ngươi mặt. Ngươi vân nghe nói thật giống như là đao nhọn giống nhau chát ở hắn tâm hoa tử thượng, đông ly hải bình lui về phía sau mấy bước, thẳng tài ngồi ở ghế trên sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi trước nay, trước nay cũng chưa thích quá ta sao? Kia Minh Châu đâu? Minh Châu là con của chúng ta à? Ngươi nguyện ý vì ta sinh hài tử, kia hẳn là cũng là có như vậy một kia thích ta đi. Ngươi còn không biết xấu hổ đè Minh Châu, nếu không phải ngươi sấn ta say rượu rậu đổ bìm leo, ngươi cho rằng sẽ có Minh Châu sao? Minh Châu là ta hải tử, mặc kệ là cái nào nam nhân cấp loại, ta đều sẽ đem nàng sinh hạ tới. Đông Ly Hải Bình nghe được lời này khí chỉ chợt lóe liền vọt tới vân nghe trước mặt, hắn cao cao dơ lên tay, nhưng là nhìn trước mắt cái này tuy rằng đã không còn tuổi trẻ nhưng là lại là duy nhất làm hắn trong lòng mềm mại nữ nhân cuối cùng cao cao dơ lên bàn tay cũng chỉ có thể vô lực rơi xuống. Cho nên, ta cũng chỉ là một cái chê cười phải không? Đông Ly Hải Bình suy sụp nói, đáy mắt đều là màu xám trắng. Tiểu Ngươi biết không, ta Đông Ly Hải Bình đối tất cả mọi người có thể bạc tình quả nghĩa chính là đối ta người ta lại vĩnh viễn cũng làm không đến. Chính là ngươi hôm nay nói cho ta, nguyên lai ta cũng chỉ là cái chê cười. Chê cười a, ha ha, Đông Ly Hải Bình lảo đảo đi ra nhà ở, thân hình đổi bại tiểu tụy. Hắn cho rằng Đông Ly Vọng Xuyên đoạt thê chi hận nguyên lai đều là hắn tự cho là đúng á. Tiểu Nghe hắn trước nay cũng chưa đem hắn để vào mắt, có lẽ lúc trước ở Tiểu Nghe trong lòng thân phận của hắn chỉ là Đông Ly Vọng Xuyên đệ đệ đi. Ha ha, nguyên lai like hắn từ trước đối tiểu nghe tới nói chỉ là một cái thân cận một ít người khác. Hiện tại sợ là chỉ là cùng nàng có sát phu chi hận hại tử chi thù kẻ thù thôi. Chính là tiểu nghe A, mặc dù là như vậy, ta cũng vẫn là luyến tiếp buông ra người tay A. Khanh khách sát sát bầu trời sấm đánh tiếng vang lên, không trung đảo mắt đó là che kín mây trắng, cùng hắn lúc này tâm tình giống nhau áp lực, mưa to giống nhau mưa to chút xuống mà xuống, chính là lúc này đông lý hải bình lại vô dụng nguyên có thể tới chống đỡ mưa to. Hắn ngửa đầu nhìn không trung lẩm bẩm tự nói, ông trời, đây là ngươi đối ta Đông Ly Hải Bình trừng phạt sao? Nếu có thể, đối ta báo ứng cùng trừng phạt có thể hay không đổi một loại, chẳng sợ, chẳng sợ chỉ là một chút, chỉ cần làm tiểu nghe ở trong lòng thích ta một chút, hiện tại, ngươi muốn ta mệnh đều có thể. Đông Ly Hải Bình hai tay mở ra ngửa đầu cô độc đứng ở chống trải đông rời nhà, chính là đương hắn toàn thân đều bị ướt đẫm, hắn muốn cũng không có đã đến. Xem ra, là ta hy vọng xa vời. Lầm bẩm tự nói một tiếng, đông ly hải yên ổn khi chi gian giống như giàn mua vô số, lão đảo biến mất ở trong mưa. Trưng 392 sống không bằng chết. Cư nhiên trời mưa, xem ra chúng ta hai cái không có biện pháp đi dạo phố. Đêm vô nguyệt nghịch ngậm đối với đông ly vị ương chớp trước mắt. Nhìn ngoan nguyệt này nghịch ngậm bộ dáng, đông ly vị ương đôi mắt hơi hơi nheo lại, bên môi cũng giả nổi lên một vòng nhi cười xấu xa. Cho nên chúng ta vừa vặn tìm một cái yên tĩnh không người địa phương hảo hảo thưởng thức thưởng thức vụ A. Nói đông ly vị ương Nông hướng đêm vô nguyệt trước mặt lại xê dịch, làm hai người ly càng gần một ít. Ui ui, ngươi này ngồi ly đến gần liền tính, ngươi này tay có thể hay không cho ta thành thật một chút ta ta có thể hay không đừng động thủ động cơ ca. Ta không có động tay động chân A, nguyệt nhi ta này động rõ ràng là eo. Nói còn ý xấu vươn ra ngón tay ở đêm vô nguyệt bên hông cào hai hạ. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy một trận tê dại, nàng chính là trong truyền thuyết cả người đều là ngứa thịt tinh người, đặc biệt đối phương vẫn là đông ly vị ương. Đông Ly Vị Ương tay ở nàng trên người thật giống như là có ma lực giống nhau, tùy tiện chạm đến liền bực lửa nàng tâm hỏa. Đêm Vô Nguyệt cắn chặt hàm răng không cho chính mình phát ra bất luận cái gì tiếng vang, bởi vì ngứa phòng trừng nàng hiện tại chính là mắng chửi người đều sẽ mang theo chút treo chọc người mềm đà mùi vị. Như vậy mắc cỡ thanh âm, nàng mới không cần phát ra đâu. Ha ha, ngứa sao? Nguyệt Nhi muốn ngứa nói có thể cùng ta nói a. Đông Ly Vị Ương híp mắt con mắt, không nhanh không chậm vươn ra ngón tay ở đêm Vô Nguyệt eo sườn hoạt động. Đêm vô nguyệt hít sâu ba lần cuối cùng vẫn là chịu không nổi trực tiếp chạy tới xe ngựa làm một khắc sườn. Đình chỉ, sư tôn, chúng ta đừng náo loạn, nói điểm nhi chính sự nhi. Đông ly vị ương tiếc nuối thu hồi tay, xem ra hắn đem này xe ngựa không gian làm quá rộng sườn cũng không tốt, nhìn một cái, ngoan nguyệt nói từ hắn trong tầm tay trốn đi liền trốn đi. Sư tôn, ngươi tính toán khi nào lấy đông ly hải bình mạng cho a? Đêm vô nguyệt hỏi, đây cũng là nàng vẫn luôn không quá lý giải địa phương. Dựa theo nàng loại này trực lai trực vãng tính tình, có thể hôm nay buổi tối báo thủ đều tuyệt đối sẽ không lưu đến ngày hôm sau sáng sớm. Lấy hiện tại Đông Ly Vị Ương thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp giết Đông Ly Hải Bình chính là hắn lại chậm chạp không có động thủ. Nếu nói trước kia còn sợ với Đông Ly Dung cái này bán thần cảnh đại năng nói, hiện tại Đông Ly Dung đã chết, còn giữ Đông Ly Hải Bình mạng chó làm gì đâu. Lưu trữ ăn tết sao? Bởi vì ta phát hiện so với trực tiếp giết Đông Ly Hải Bình ta càng thích xem hắn sống không bằng chết Mới vừa hồi đông rời nhà thời điểm, hắn nhìn ta hận không thể giết ta chính là sợ hãi ta nương sinh khí chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngẹn. Mỗi ngày ở hắn trước mặt đi bộ một vòng làm hắn nhớ kỹ qua đi làm hắn buồn bực làm hắn mỗi ngày đều ở không vui không khoái hoạt bên trong vượt qua chẳng phải là càng tốt. miêu chảo chuột ngươi gặp qua mấy chỉ miêu là lập tức liền đem chuột cấp cắn chết. Tổng muốn chậm rãi chơi mới hảo. Ta muốn cho hắn nhìn, nhìn ta cái này hắn hiện tại ghét nhất người là như thế nào thành thân như thế nào sinh con như thế nào càng ngày càng hạnh phúc Mà hắn đâu, trước mất đi ta nương, lại mất đi lại lấy sinh tồn đông rời nhà, chờ đến cuối cùng nên mất đi chính là hắn tu vi, đến lúc đó, chẳng sợ ta không cần hắn mệnh hắn đều tưởng tự sát đi, sống không bằng chết cái này từ nhưng không nói nói đến nghe một chút. Nói lời này thời điểm đông ly vị ương trong ánh mắt âm lánh một mảnh, đôi mắt đều là đối đông ly hải bình ngập trời phẫn nộ cùng hận ý giết cha hắn, cướp đi mẹ hắn, đem hắn đuổi ra vân hoang nếu không phải hắn mạng lớn đã sớm chết ở không môn trong hồ. Này đó chính là thủ không đội trời chung, sao có thể liền như vậy nhẹ nhàng xóa bỏ toàn bộ. Hắn không nói, không làm, thậm chí có thể ngồi vào cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm mà bình thường nuốt xuống chính là lại không đại biểu hắn liền quên mất. Tựa như hắn nói như vậy, hắn đến chỗ sâu trong không phải muốn cho hắn chết, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết. Đêm vô nguyệt nhìn cả người tản ra âm lãnh sát khí đông ly vị ương cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy đau lòng, nàng đi đến đông ly vị ương trước mặt, duỗi tay dắt lấy đông ly vị ương tay. Ôm chặt án, nói cái gì cũng chưa nói rồi lại giống như nói vạn ngữ ngàn ngôn. Mưa dầm liên miên, thật giống như là đông ly vị ương báo thủ tín hiệu giống nhau, ở đông thành địa giới nhi liền hạ 10 ngày. Mà ở này 10 ngày, đông rời nhà sinh ý đã chịu rất lớn đả kích, đông rời nhà không giống như là vân gia cùng nam cung gia như vậy chỉ chỉ một làm luyện dược sư hiệp hội cùng hiệp hội lính đánh thuê, đông rời nhà sinh ý số lượng khổng lồ, từ tu sĩ đến bình thường đại chúng, cái dạng gì sinh ý đều làm. Hận không thể đem khắp thiên hạ tiền đều trộm trong tay giống nhau. Nay phô đệm chân quán quá lớn, thật giống như là một cái hoa mỹ khăn lụa giống nhau, tinh mỹ dị thường, nhưng là lại nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kiểm chế ở bên nhau, rút dây động, dừng, hủy một tia mà hư sở hữu. Thừa dịp này mấy ngày liền mưa rầm, nhất phẩm đường ở vài dệt, dương liệu, gạo thóc từ từ sở hữu lĩnh vực bắt đầu đối đông rời nhà triển khai thế tấn mã đả kích. Lúc này đây nhưng không hề là phía trước ôn tồn thôn phong thả như tâm ăn lên sấm lần. Nếu nói phía trước như là tầm ăn lá dâu, kia hiện giờ giống như là liệp ưng nuốt cá, tấn manh phát sát trụ, rồi sau đó một ngụm nuốt rớt vào bụng, đến nỗi tiêu hóa chuyện này. Ha ha, về sau lại nói, vào liệp ưng bụng lại lợi hại cá còn có thể chạy. Phần 292 Frank Một chút đông ly hải bình liền đem trong tay sổ sách cùng với các sản nghiệp đại biểu đệ trình đi lên tin tức cấp ném mãn thư phòng đều là Đại quản gia vạn tuyển ở phía dưới đứng đại khí nhi cũng không dám ra một chút. Hiện tại là gia chủ thịnh nộ là lúc, có thể hạ thấp chính mình tồn tại cảm liền hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tuy rằng đông rời nhà sinh ý quan trọng, chính là cũng là chính mình mạng già càng quan trọng a nay nhất phẩm đường thuộc lưu manh không thành. Không phải nói nhất phẩm đường sau lương chủ nhân là vị ương cung sao. Hán đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt này vẫn là muốn làm gì. Thật có thể a Thật đúng là dám làm. Bọn họ sẽ không sợ ta đông rời nhà điên cuồng trả thù sao. Cho rằng có tiểu nghe ở liền xong việc đại cát Nam mơ. Đông ly hải bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bay xuống ở hắn bên cạnh bàn tin tức, khí nhi lại phình phình. Thật là hoài nghi bọn họ vẫn là tu sĩ sao? Tu sĩ nào khí đâu? Chính nghĩa đâu? Nhìn một cái đều làm cái gì? Đông thành tây giao 30 cái kho lúa tất cả đều lẩu vũ sở hưu gạo thóc toàn bộ bị ẩm mốc nghèo. Còn có bên cạnh tiệm vải cũng là giống nhau nguyên nhân. Ta liền nạp buồn nhi, chúng ta đông rời nhà hộ vệ đều là chết sao? Lớn lên sao? Như vậy bất nhập lưu thủ đoạn thế nhưng còn bị bọn họ thực hiện được. Thực hiện được phải xíng đi. Một chút tìm về bãi bản lĩnh cũng không có. Còn có dược liệu, gạo thóc vải vóc cũng liền thôi. Rốt cuộc không đáng giá bao nhiêu tiền. Kia Đông Giao phóng dược liệu kho hàng đâu? Nơi đó mặt không chỉ có riêng là người thường dược liệu a. Nơi đó chính là có muốn cung cấp luyện dược sư hiệp hội dược liệu. Hiện tại vân gia bên kia nhi tới thúc giục, cái này làm cho ta đi nơi nào đi đều nhiều như vậy dược liệu, này cũng không phải là thiếu a. Ước chừng 10 tấn A. Tưởng tượng đến cái này, con số Đông Ly Hải Bình liền cảm giác chính mình tâm can tỷ đều buồn đau buồn đau. Tổn thương rất lại mắng cũng tìm không trở lại, chính là càng làm cho hắn nén giận chính là liền thừa dịp cơ hội này, các ngành các nghề đều bị nhất phẩm đường cơm thực hơn phân nửa. Ngươi nói ngươi một cái nhà đấu giá lập nghiệp người, ngươi thành thành thật thật làm bán đấu giá không được sao. Như thế nào cái gì sinh ý đều trộn lẫn một chân, hơn nữa vẫn là từ đông rời nhà trong miệng đoạn thực. Đi, cho ta phái người. Bọn họ tới âm chúng ta cũng tới, ta cũng không tin ta đường đường vân hoang đệ nhất đại tộc đông rời nhà liền lộng bất quá hắn một cái thượng không được mặt bàn nhất phòng đường. Đông ly hải bình hỏa cũng đã phát khí nhi cũng thuật chút, sờ qua biên nhi thượng chén trà tới tưởng cùng hai khẩu lại chậm rãi khí nhi, kết quả lại nhìn đến vạn tuyền còn xử tại kia không núp ních. Điếc sao? Ta nói làm ngươi phái người đi cho ta lấy đồng dạng phương thức trả thù trở về. Vạn tuyền co rúm lại một chút, nuốt một chút nước miếng nhỏ giọng nhi nói. Mới vừa phát sinh thời điểm liền phái ra đi người, sau đó cách thiên những người đó đầu người liền bãi ở kho hàng cửa. Hiện tại, hiện tại chúng ta cũng đã không người nhưng phái. Đông Ly Hải Bình chiều sau một ngưỡng, hắn giơ tay đỡ chán, như vậy một sở mới phát hiện, hắn trên chán thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn thế nhưng bị hai cái trẻ con cấp bức thành như vậy sao? Gia tộc tu sĩ cũng phái. Phái, phân thần cảnh tam trọng đệ tử đều phái ra đi, chính là cũng đều giống nhau kết cục. Gia tộc chúng ta hiện tại liền không người nhưng dùng sao. Gia chủ, phân thần cảnh đã là lão nô quyền hạn gây ra cấp bậc cao nhất, lại trên mạng kia cũng đều là gia tộc dòng chính hoặc là gần một ít dòng bên, những người này cũng không phải là lão nô có thể sai xử đến động. Đông Ly Hải Bình thở dài một hơi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vạn tuyên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn này mệnh lúc này xem như bảo vệ, mặc dù là gia chủ khí thành như vậy cũng bảo vệ thật là quá may mắn. Vạn Tuyên còn chưa đi tới cửa liền nghe phía sau Đông Lý Hải Bình lại nói. Chờ một chút, vẫn là không có lao ra tử tin tức. Đã thông tri sở hữu Đông rời nhà người, chính là còn không có truyền quay lại tới tin tức. Đông Lý Hải Bình vô lực lại phất phất tay, đi xuống đi đi xuống đi. Hoàn toàn vội đi ra cửa thư phòng, còn chi kỷ đem cửa đóng lại. Bên ngoài thiên dần dần đen, trong thư phòng không có đốt đèn cũng là đen nhánh một mảnh. Tại đây phiến trong bóng tối Đông Lý Hải Bình liền như vậy nằm liệt ngồi ở ghế thái sư phát Ngốc. Hắn trước nay, chưa từng có như bây giờ mỏi mệt quá. Tình trương thất ý, hắn không địch lại cái kia người chết Đông Ly Vọng Xuyên, tiểu nghe tâm nguyên lai like trước nay đều không thuộc về hắn. Hiện tại thế nhưng liền sinh ý trong sân đều bại cho Đông Ly Vọng Xuyên nhi tử cùng tương lai con dâu. Đông rời nhà khi nào như vậy yếu ớt? Là Đông rời nhà yếu ớt vẫn là địch nhân quá cường đại giảo quyệt. Vẫn là đáng tiếc trời không chiều lòng người, em đẹp tới như vậy một hồi liền ngày mưa. Đông Ly Hải Bình biết, Này đó sở hữu kỳ thật bất quá đều là lấy cớ. Càng sâu trình tự nguyên nhân là, hắn không bằng hắn Không bằng hắn đông ly vọng xuyên, chẳng sợ hắn đã chết. Ha ha, đường ca A, ngươi nói ngươi không tha thứ ta, chết đều sẽ không tha thứ ta, ngươi hiện tại chết là đã chết, chính là ta báo ứng cũng tới. Ta duy nhất so ngươi cường đại khái chính là ta còn sống còn ngồi ở vị trí này thượng, người ngoài nhìn đến tiểu nghe cũng chỉ nói nàng là ta thê. Chính là trừ bỏ này đó đâu. Hán thua thả thua dối tinh dối mù. Hơn nữa, ở đông rời nhà ở hắn gặp được này xưa nay chưa từng có trọng đại nguy cơ thời điểm, phụ thân thế nhưng mất tích, hắn hy vọng sự thật không giống như là hắn tưởng như vậy, chính là hắn trong lòng khủng hoảng lại ở nói cho nàng, có lẽ sự tính đích xác tựa như hắn trong lòng nhất hư suy đoán như vậy. Phụ thân hắn, Đông Ly Dũng, vân hoang đại lục đệ nhất nhân, chỉ sợ đã tao nổ bất chắc. Trường 393 nội chiến, bước lùi vị. Đông Ly Hải Bình biết, nếu. Nếu phụ thân hắn một khi còn sống nói là tuyệt đối sẽ không cho phép Đông Dời nhà đã chịu như vậy nguy cơ. Phụ thân nhất coi trọng không phải hắn đứa con trai này mà là Đông Dời nhà a năm đó hắn cùng Đại Gia Gia tranh không tranh quá, tới rồi chính mình này một thế hệ liền biến thành buộc chính mình cùng đường ca tranh. Ha ha, Đông Dời nhà hắn kỳ thật cũng không để ý, chính là lại để ý vân nghe cái nhìn. Hắn không chiếm được nàng tâm, nếu là liền Đông Dời nhà đều thủ không được nói phòng trưởng thực mau cũng sẽ mất đi nàng người. Ngày hôm sau sáng sớm thiên trong chính là đông ly tộc nhân tâm lại chưa sáng sủa, bọn họ có sáng sớm biết nhưng là còn chậm chạp ở quan vọng trạng thái, có tin tức muộn một ít hiện tại mới biết được. thiên tình bọn họ một tổ hong đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cũng biết đông rời nhà hiện tại chẳng hướng, tiệm gạo không có lương thực nhưng bán, tiệm vải vô bố nhưng bán, luyện dược sư hiệp hội dược liệu chậm chạp không có tiếp viện đã bị thúc rụng, ở ngắn ngủn thời gian, đông rời nhà tín dụng đại ngã, sở hữu sản nghiệp đều đã chịu liên lụy dẫn tới không có biện pháp nhập hàng. Cũng không có biện pháp bán, tuy rằng như là đông rời nhà nhà đấu giá chi lưu bởi vì phức tạp bảo hộ nhưng thật ra còn may mắn bảo tồn, chính là mấy thứ này không phải một chốc là có thể bán được ra ngoài, hơn nữa đông rời. Nhà tín dụng đại ngã, có chút người tưởng mua không dám mua sợ đắc tội chèn ép đông rời nhà người, mà có chút người thuần túy đem giá cả hướng thấp một áp lại áp, làm đông rời nhà mệt tiền bán cũng không có khả năng. Thậm chí ngoại trong thành dân trung trung gian thậm chí bắt đầu truyền ra lời đồn đãi, nói đông rời nhà muốn xong rồi. Này lời đồn đại muôn chân áp chính là lại cũng căn bản chân áp bất qua tới. Đông thành rối loạn bộ, đông ly tộc nhân cũng là rối loạn. Bọn họ chờ mãi chờ mãi cũng không chờ tới đông ly Hải Bình đem trường hợp này cấp đảo ngược. Cuối cùng bọn họ hội tụ một đám người chạy tới đông rời nhà nơi ở đông ly Hải Bình cho ở tới. Vạn quản gia, gia chủ đâu? Vạn tuyên nhìn này ô ô mênh mông một đám người này viên láo trái tim đều run run một chút. Gia chủ có công vụ xử lý, chư vị hôm nay tiến đến là tìm gia chủ có việc. Đại gia chủ vội xong, vạn Tuyền chắc chắn báo cho gia chủ chư vị đã đến. Công vụ, này công vụ hẳn là cùng bên ngoài tình huống có quan hệ đi, này bên ngoài đều loạn thành dáng vẻ kia, này công vụ khi nào mới có thể xử lý xong, chẳng lẽ phải chờ tới đông rời nhà bại không còn một mảnh mới tính xử lý xong sao? Chính là a, vạn Tuyền, gia chủ rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta này đang muốn đi tìm hắn, này đông rời nhà xảy ra chuyện, chúng ta làm đông ly tộc nhân cũng là khẳng định muốn giúp một ít vội. Ngươi này đem chúng ta ngăn ở nơi này tính chuyện gì? Không sai, không thể quang ngăn đón chúng ta, chúng ta cũng là đông rời nhà một phần tử, này đông rời nhà to như vậy gia nghiệp cũng có chúng ta một phần nhi, liền tính chúng ta không thể giúp được đại ân, nhưng là giữ được đông rời nhà dư lại mấy thứ này vẫn là có thể làm được. Vạn tuyên, ngươi cứ việc nói thẳng, gia chủ rốt cuộc đi đâu vậy? Chúng ta lần này chính là đều mang theo trưởng lão hội, liền tính hắn là gia chủ, trưởng lão hội có việc cùng gia chủ thương lượng, Gia chủ cũng là cự tuyệt không được, đây là chúng ta đông rời nhà lao tổ tông lưu lại quy củ. Vạn tuyên nhìn trong đám người đứng bốn trưởng lao sẽ thành viên cũng là không hề biện pháp, nếu là bình thường đông ly tộc nhân cũng liền thôi, chính là này trưởng lao hội hắn thật đúng là cự tuyệt không được a. Ta còn chưa có chết đâu, các ngươi đây là muốn tạo phản sao. Nếu là lao tổ tông hắn lao nhân ra không ra xa nhà, lại mượn các ngươi một trăm lá gan các ngươi làm tới chỗ này dương ai náo sự như sao. Một tiếng gầm lên từ vạn tuyên phía sau truyền đến. Vạn tuyên quay đầu lại liền thấy được Đông Ly Hải Bình. Gia chủ Đông Ly Hải Bình cung kính hành lễ, liền không lưng thối lui đến một bên, dư lại cũng không phải là hắn một cái lão quản gia có thể quản được, vẫn là làm gia chủ chính mình đến đây đi. Gia chủ, nhìn đến Đông Ly Hải Bình, Đông Ly tộc nhân rốt cuộc vẫn là hành lễ, bất quá bọn họ lại cũng không nghĩ tới liền như vậy trở về, bọn họ tới chỗ này làm cái gì tới, còn không phải là tới tìm Đông Ly Hải Bình tới sao. Hiện tại Đông Ly Hải Bình tới rồi bọn họ vừa lúc đem ý nghĩ của chính mình nói nói. Gia chủ đại trưởng lao trước đứng ra đã mở miệng. Cái này gia chủ à, các tộc nhân cũng là nhìn đến bên ngoài tình hình quá nóng lòng, chúng ta đông rời nhà khi nào bị người khinh được quá. Cho nên lúc này mới lại đây muốn hỏi một chút có cái gì bọn họ có thể làm. Đông Ly Hải Bình cũng là cười, này đó liền không phiền thoái các tộc nhân lo lắng, sở hữu những việc này, ta Đông Ly Hải yên ổn chắc chắn ở mấy ngày trong vòng xử lý xong. Đại gia có thể hoàn toàn yên tâm. Mấy ngày, chính là bất quá 10 ngày đã bị người làm thành như vậy, lại nhiều tới mấy ngày, đông rời nhà chỉ giữ lại vài thứ kia chẳng phải là phải bị bại hết. Trong đám người một thanh âm không lớn không nhỏ truyền đến. Đông Ly Hải Bình đôi mắt mèo lại, hắn giơ tay, kia tộc nhân trực tiếp bị đông Ly Hải Bình dùng roi cấp cường lực xả lại đây. Ngươi nói ai muốn đem đông rời nhà bại quang. Đông Ly Hải Bình hoàn toàn không che giấu liền ở chỗ này uy hiếp đông Ly Minh. Ta! Ta bị như vậy lôi kéo Đông Ly Minh thanh âm đều run run. Ta, ta, ta cũng chưa nói sai a, lại nói ta cũng chưa nói là gia chủ ngươi a. Đông Ly Hải Bình đột nhiên xả khẩn roi, Đông Ly Minh bị thít chặt cổ mắt nhìn mặt đều hồng sung huyết đôi mắt đều ra bên ngoài đột đi ra ngoài, ở hai hạ đã bị lạc chết thời điểm Đông Ly Vị Ương xuất hiện. Thúc thúc bất giận a, chúng ta hiện tại vấn đề không nên là muốn như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, mà không phải như vậy khởi nội chiến không phải sao. Đông Ly Hải Bình nhìn công tử yếu điệu bước chậm đi tới Đông Ly Vị Ương hừ lạnh nói: "Không phải khởi nội chiến thời điểm, vậy ngươi tới làm gì? Bọn họ lại tới làm gì?" Đông Ly Vị Ương lúc này đã muốn chạy tới Đông Ly Hải Bình trước mặt hắn cười giỡn tay cầm Đông Ly Hải Bình, roi, hơi hơi dùng sức liền đem Đông Ly Hải Bình roi tự trung gian cắt thành hai đoạn, không có Đông Ly Hải Bình chống chế, Đông Ly Minh té ngã ở một bên. Đông Ly Vị Ương vươn tay đỡ Đông Ly Minh lên còn chi kỷ đem hắn trên cổ quấn quanh Joy cấp cởi bỏ ném tới trên mặt đất. "Ta tới" Tự nhiên là quan tâm thúc thúc ca. Đông ly vị ương một bộ đương nhiên biểu tình nhìn đông ly hải bình. Vốn dĩ đông ly tộc nhân lúc này tới là muốn kêu huyên náo muốn phân ra, đông rời nhà nếu là chọc phải không thể chọc người nói, chỉ bằng mượn hiện tại đông rời nhà nguy cơ chẳng hướng, này cuối cùng không chuẩn đông rời nhà liền sẽ bị giết. Đến lúc đó bọn họ phỏng trừng đều sẽ đã chịu liên lụy. Bọn họ cho rằng khẳng định là đông ly hải bình thản đông ly dung hai phụ tử chọc người, cho nên bọn họ nghĩ hiện tại nếu là phân ra. Chính mình cầm đồ vật xa chạy cao bay nói, nói không chừng đối phương cũng liền sẽ không cùng bọn họ so đo, mà chính mình nửa đời sau cũng có thể láo cơm vô ưu tiếp tục quá đi xuống. Phần 293 Chính là hiện tại, ở nhìn đến Đông Ly Minh hơi kém bị Đông Ly Hải Bình lạc chết khi, các tộc nhân sợ. Bọn họ quên mất, Đông Ly Hải Bình thản Đông Ly Dũng cũng không phải là lương thiện, năm đó bọn họ có thể giết trước gia chủ đoạt tới nhà này chủ chi vị, kia giết bọn hắn liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Tiên tài ở sinh mệnh trước mặt địa vị vẫn là một thứ Chính là liền như vậy nhìn cũng không phải đông rời nhà người phong cách Nhiều năm như vậy lại đây Đông ly tộc nhân lý kỷ tham lam vẫn là trước sau như một truyền lưu xuống dưới Bọn họ không dám minh thương vì thế liền đem chú ý đánh tới đông ly vị ương trên người Này vị ương công tử chính là trước gia chủ thân tử Lúc ấy đông ly hải bình kế vị thời điểm đối ngoại tuyên bố chính là đông ly vọng xuyên thân chết tử cũng chết Đông rời nhà không thể không người thống xoáy mới ngồi trên nhà này chủ chi vị Hiện tại Đông Ly Vị Ương đã trở lại, kia làm Đông Ly Hải Bình đem vị trí trả lại cấp Đông Ly Vị Ương cũng là hẳn là đi. Chính là bọn họ lần này cũng không dám lại tùy tùy tiện tiện ngôi đầu, Đông Ly Minh là may mắn sống sót, chính là ai biết khi nào Đông Ly Hải Bình sẽ giết hắn a, Đông Ly Hải Bình mặc dù không phải đông giở nhà chủ kia cũng là một cái quy nguyên tam trọng cao thủ đại năng a, càng đừng nói hắn cái kia mất tích cha Đông Ly Dũng, bán thần cảnh tu vi người, nhưng Vân Hoang cũng cũng chỉ có 3 cái, còn phân biệt là tam đại gia tộc thủ lĩnh cho nên bọn họ không dám nói thẳng nhưng là lại là dám để một miệng đặc biệt là tự xưng là ở đông rời nhà địa vị cùng gia chủ đồng cấp trưởng lão hội các trưởng lão gia chủ hiện nay gia tộc gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ mà vị ương công tử tuổi trẻ thả có tài nguy cấp thời khắc càng hẳn là tuyển hiền nhậm có thể còn thỉnh gia chủ có thể cùng vị ương công tử cùng nhau làm đông rời nhà vượt qua cửa ải khó khăn đại trưởng lão nói ra như vậy một phen lời nói đông ly hải bình khí đều phải đem đại trưởng lão đầu ninh xuống dưới đường cầu đá Này bọn ngu xuẩn rốt cuộc có biết hay không, hiện tại đông ly gia tộc xưa nay chưa từng có nguy cơ vừa lúc chính là này đông ly vị ương cấp làm ra tới. Ha ha, đứng a, ta đây chính là muốn thành thân người, ta không có thời gian, các ngươi nói ta người này sinh thành thân này đã có thể lúc này đây, vẫn là cưới ta sở ái, ta người yêu thương cũng yêu ta, cho nên A-tan này khẳng định đến cho nàng trên thế giới này tốt nhất tới đón cưới nàng A-tan này đến nhưng vân hoang chuyển động đi tìm nơi nào tới thời gian A. Này đến lúc đó nhưng đừng chậm trễ ra tộc đại sự nhi mới là Đại trưởng lão bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới, đông ly vị ương thế nhưng cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ vì chính mình cha báo thù liền không nghĩ đem nhà này chủ chi vị đoạt lại. Sẽ không, khẳng định là tưởng đoạt, là người liền tưởng đoạt đi, không chỉ có vì báo thù rốt cuộc đông rời nhà gia chủ chi vị nhưng vân hoang ai không nghĩ ngồi ngồi. Ở vạn năm tới nay, cái này vị trí chính là liền tương đương với vân hoang vương A. Mặc kệ là vân gia vẫn là nam cung gia, ai không được nghe đông rời nhà gia chủ nói. Nói nữa, nếu là không nghĩ nói, kia này vị ương công tử lúc này tới chỗ này làm gì đâu. Xem náo nhiệt. Như vậy tưởng tượng, đông ly tộc nhân nhất trí nhận định này vẫn là bọn họ biểu đạt thành ý còn chưa đủ rõ ràng. Thực hiện nhiên này vị ương công tử là không nghĩ trở thành phụ trợ ai nhân gia đây là hiện tại liền muốn làm gia chủ áp bọn họ lập tức liền chuyển biến câu chuyện. Vị ương công tử, ngài thành thân là đại sự. Nhưng là hiện tại đông rời nhà gặp được nguy cơ cũng là đại sự nhi à, ngài ngẫm lại, nếu là đông rời nhà nguy cơ không tiếp xúc, này cũng không có biện pháp ăn mừng ngài tân hôn không phải. Nếu không như vậy, vượt qua cửa ải khó khăn chuyện này thượng ngài làm chủ, gia chủ giúp ngài như thế nào. Nghe đại trưởng lão này tùy tiện nói nói này, chủ phụ liền điên đảo mỗi người nhi, đông ly hải để ngang khi nổi giận, hắn liền làm đông ly vị ưng vị phụ đều không thể trở lại đáp ứng huống chi mặt khác. Đại trưởng lão, Bổn gia chủ chính là còn chưa có chết đâu. Khi nào đến phiên ngươi tới quyết định những việc này. Trường 394 cầu hôn tới. Gia chủ, Lão Phu này nhưng cũng không có đi quá giới hạn, Lão Phu một không như quyền nhị không đoạt lợi. Lão Phu nói cái gì làm cái gì đều là vì đông rời nhà, nhưng không giống nào đó người, chỉ là vì chính mình tư tâm cùng mặt mũi thế nhưng liền bỏ đông rời nhà an nguy với không màng. Ngươi, ngươi cái này Lão thất phu. Đông ly hải bình tưởng tiếp tục rơ roi tử chịu người. Chính là này doi mới vừa bị đông ly vị ương cấp hủy diện, hắn rơ lên doi bộ dáng liền biến xấu hổ buồn cười. Ai ai ai, các ngươi nhưng đừng liền như vậy quyết định A bản tôn chính là không đáp ứng, bản tôn rời đi vân hoang nhiều năm như vậy, tuy rằng tâm tâm niệm niệm trở lại đông rời nhà, bất quá cùng đông rời nhà so sánh với, ở bản tôn trong lòng quan trọng nhất đương nhiên vẫn là bản tôn hôn nhân đại sự. Đông ly vị ương nhìn đông ly tộc nhân rõ ràng trố mắt bộ dáng một đốn, cười cười tiếp tục nói, bất quá đâu. Bản tôn vừa lúc cùng nhất phẩm đường Kim lão Bản có chút giao tình, này khuyên thượng một khuyên, không chuẩn còn có thể làm này trạng thái hòa hoãn hòa hoãn. Bất quá đương nhiên, bản tôn cũng không có biện pháp quyết định người khác không phải, cho nên đến cuối cùng nhân ra Kim lão Bản rốt cuộc bán hay không ta cái này mặt mũi, còn muốn khác nói. Đại trưởng lão vừa nghe lời này đôi mắt đều sáng, mà Đông Ly Hải Bình cũng là không có lại mắng chửi người quát lớn, chỉ là đứng ở một bên nghe hắn nói. Nếu đông ly vị ương thật là có bản lĩnh làm nhất phẩm đường đỉnh chỉ đối đông rời nhà công kích, kia hắn phải hảo hảo nghe một chút hắn nói chuyện cũng không phải không được. Vị ương công tử, nếu là thật sự có thể như vậy vậy thật tốt quá, công tử, ngài cũng là chúng ta đông rời nhà người, gia tộc sự còn thỉnh ngài tốn nhiều tâm mới là A. Đông ly vị ương cười cười, ta tận lực, đại gia lúc này chính là yên tâm. Yên tâm, yên tâm, chưa bao giờ ương công tử trở về, vị ương công tử nói sự nào kiện không có làm đến A chúng ta mọi người đều yên tâm. Đúng vậy, đại gia hỏa đều yên tâm. Đông ly Hải Bình ở bên cạnh nghe được lời này khí sắc mặt xanh mét. Tuy rằng hắn cái này gia chủ chi vị tới cũng không danh chính nguồn thuận, chính là từ thượng vị lúc sau hắn cũng ở nỗ lực đương hảo cái này gia chủ. Hắn biết chỉ có đông rời nhà cường đại chính hắn mới có thể cường đại, mặc kệ hắn như thế nào, hắn đều là lương đeo đông ly dòng họ này. Tuy rằng vân gia cùng nam cung gia hiện tại này đây đông rời nhà cầm đầu, chính là tam đại gia tộc bên trong cũng là vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp. Hắn cũng coi như là liều mạng ở tận sức với làm đông rời nhà càng cường đại hơn Cũng là tưởng hướng các tộc nhân còn có vân nghe chứng minh Hắn đông ly hải bình là so đông ly vọng xuyên cường Chính là hiện tại, chẳng qua gặp một chút nguy cơ Các tộc nhân thế nhưng lập tức qua cầu rút ván bỏ hắn với không màng Đông ly hải mặt bằng sắc câm trầm Hắn thậm chí đột phát kỳ tưởng Nếu cứ như vậy tùy ý kia nhất phẩm đường nuốt sống đông rời nhà sản nghiệp Làm các tộc nhân phát triển trí nhớ Bất quá này cũng chỉ là lại. Hắn không có khả năng sẽ như vậy đi làm. Hắn còn muốn cho Vân nghe hưởng thụ thiên hạ tôn quý nhất địa vị, còn có hắn cùng nàng nữ Nhi Minh Châu muốn chiếu cố, muốn trở thành nàng kiên cường nhất chỗ dựa. Chỉ có đông rời nhà cường đại rồi, hắn nữ Nhi mới có thể lựa chọn thế gian này ưu tú nhất nam tử vi phu, mới có thể ở trưởng phu trước mặt dựng thẳng sống lưng, mới có thể ở ngày sau nhật tử quá hảo. Cho nên hắn không thể mặc kệ loại tình huống này tiếp tục đi xuống, kiên quyết không thể. Đông Ly vị ương nhìn thần sắc khó lường Đông Ly Hải Bình, thúc thúca Lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, nếu lập tức liền đánh sập ngươi, như thế nào có thể hoàn thành ta tưởng đầy đủ tra tấn ngươi kế hoạch đâu. Ngày thứ hai, quả thực như đông ly vị ương theo như lời, nhất phẩm đường đối đông rời nhà công kích tiệm hoãn, làm đông rời nhà có kéo dài hơi tàn thời gian. Đông rời nhà rốt cuộc là thụ đại căn thâm, tuy rằng tại đây ngắn ngủn thời gian gặp tới rồi như thế đại nguy cơ, bất quá lại cũng coi như là bình yên vượt qua. Đương nhiên, cũng không thể xem như bình yên vượt qua. Rốt cuộc đông rời nhà ở Tam Đại gia tộc Thành trì điệu bàn thượng thị trường số định mức đã sói mòn rất một nửa Nhất phẩm đường ẩn ẩn đã có bóp chặt Tam Đại gia tộc kinh tế yết hầu địa vị mà ở lúc này Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt lại là mang theo vân nghe còn mang theo vân ngộng còn có đông rời nhà đại trưởng lao đi tới vị ương cung tìm đêm thanh minh cầu hôn đêm thanh minh từ khi tới rồi vị ương cung liền cùng bạch quân tuyết phụ thân bạch long phi cùng nhau ở tại vị ương chín điện bên trong võ trong điện đợi hai cái lao ca hai liền ở kia sửa sang lại tu luyện công pháp thư tịch. Vũ khí từ từ, những việc này ở đêm vô nguyệt xem ra rất là phức tạp, nhưng là ở bọn họ xem ra lại là rất có ý tứ sự. Đối võ nhân tới nói hết thẻ cùng võ tướng quan sự tình đại khái đều là có ý tứ sự đi. Vì tỏ vẻ chính thức, đương đoàn người tới rồi vị ương núi non phụ cận thời điểm, đêm vô nguyệt đi trước hồi vị ương cùng cũng đem đông rời nhà muốn cầu hôn sự cùng đêm thanh minh tiếp đón một tiếng, làm hắn có chút chuẩn bị cũng biểu hiện ra đông rời nhà thành ý cùng lễ tiết. Mà bọn họ chờ ở vị ương núi non ngoại ngày thứ hai lại đi vào. Khí phòng loại này ở huyền thiên đại lục là một loại thiêu tiền lại dâu ria đồ vật, nhưng là ở vân hoang đại lục lại là một cái tu sĩ đại tộc đi ra ngoài nhu yếu phẩm. Dài dòng thọ nguyên làm vân hoang đại lục mọi người càng thói quen với hưởng thụ mà không phải liều mạng đi tu luyện. Có khí phòng có thể ở hạng, đêm vô nguyệt nhưng thật ra cũng sẽ không quá lo lắng bọn họ. Cha đêm vô nguyệt trở lại vị ương cung trực tiếp liền buôn võ điện mà đến, quả nhiên. Đêm Thanh Minh chính không hề hình tượng ngồi sổm trên mặt đất cùng Bạch Long Phi hai người một bên Nhi tán gấu một bên Nhi lấy vải đông trà lao vũ khí trong phòng binh khí. Cha, Bạch bá bá đêm vô Nguyệt cùng bọn họ hỏi hảo. Bạch Long Phi đứng lên đi trước cái lễ, thần tôn rồi sau đó lại cười nói, Nguyệt nha đầu, ngươi đã về rồi. Đêm Thanh Minh ngẩng đầu nhìn bảo bối nữ Nhi, chính là trong lòng lại ẩn ẩn có chính mình suy đoán, hắn đột nhiên không muốn cùng nữ Nhi nói chuyện, bởi vì nói chuyện nói liền sẽ nghe được chính mình không muốn nghe nói. Hắn biết lần này Nguyệt Nhi rời đi là làm gì đi, rốt cuộc trước khi đi thời điểm bọn họ đều cùng hắn chào hỏi qua. Hiện tại bọn họ đã trở lại, Nguyệt Nhi vẫn là như vậy cười ngâm ngâm bộ dáng, không cần phải nói hắn liền biết kết quả là cái gì. Hắn Nguyệt Nhi, hắn bảo bối như vậy nhiều năm Nguyệt Nhi, hắn nữ nhi, phải gả người. Cha! Đêm vô Nguyệt nhìn đến đêm thanh minh cái dạng này thở dài, lại hô một tiếng cha. Bạch Long Phi nhìn không được, trực tiếp chụp đêm thanh minh một cái tát. Uy, Lao đêm! Nguyệt Nha đầu cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào còn không để ý tới ngươi khuê nữ a? Đêm thanh minh ồm ồm trở về hắn một câu, ngươi đi lý chính ngươi khuê nữ đi, còn có ngươi con rể. Ai? Ngươi người này nói đến nơi này, Bạch Long Phi giống như nghĩ tới cái gì, cũng là câm miệng không nói. Đều là đương phụ thân. đêm thanh minh lúc này biệt nữ hắn cũng từng có, cũng không có gì lập trường đi khuyên nhân gia bình yên tiếp thu. Ngươi không phải muốn đi tìm ngươi khuê nữ sao? Mau đi đi. Đêm thanh minh cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp đuổi đi chính mình lão hưu. Bạch Long Phi nhìn biệt nữ đêm thanh minh còn có muốn nói lại thôi đêm vô nguyệt thở dài xoay người rời đi. Loại này thời điểm vẫn là làm cho bọn họ cha con hai người hảo hảo trò chuyện đi. Tới, Nguyệt Nhi, lại đây sắt kiếm, này đó binh khí đều không tồi, này nếu là đặt ở trong quân đủ khả năng chế tạo một đám thực lực phi thường cường xung phong doanh. Tới, mau ngồi xuống, cùng cha cùng nhau. Nói đêm Thanh Minh còn đem phía trước Bạch Long Phi ngồi đệm hương bổ xả đến chính mình bên người tới, ý bảo đêm Vô Nguyệt ngồi xuống. Đêm Vô Nguyệt thở dài, nghe hắn lời nói ngồi xuống. Đối phụ thân đêm Thanh Minh trong lòng biệt lưu đêm Vô Nguyệt kỳ thật cũng biết, không ngoài là chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi bị nam nhân khắc cấp mang đi, trong lòng không thoải mái. Nay đại khái chính là khắp thiên hạ phụ thân bệnh chung đi. Lúc trước Bạch Quân Tuyết xuất giá thời điểm Bạch Long Phi chính là trộm tránh ở một bên nhi thượng đã khóc thật nhiều hồi đâu. Đêm thanh minh cùng Bạch Long Phi giống nhau, hai cái lao ca hai tính cách tương tự vận mệnh cũng là sắp xỉ, đều là trung niên tăng thê, chính mình lôi kéo đại chính mình nữ nhi. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, nếu không phải trọng nam khinh nữ nói, phụ thân đối nữ nhi trời sinh liền nhiều một phân sủng ái cùng khoan dung. Đặc biệt là đêm vô nguyệt, kia thật đúng là đêm thanh minh lôi kéo đại, tuy rằng đến không được một phen phân một phen nước tiểu nông nỗi, nhưng là khi còn nhỏ loại sự tình này cũng là đã làm. Thậm chí ở đêm vô nguyệt hồn phách tương rời khỏi người thể là cái tiểu ngốc tử thời điểm còn có thể làm được đem đêm vô nguyệt ôm ở trên đùi cho nàng mấy cơm. Này đến là chút xuống nhiều ít tâm huyết cùng ái tài nuôi lớn quê nữ, này nói bị người cưới đi rồi liền cưới đi rồi này ai có thể tiếp thu. Tuy rằng đối đông ly vị ương cái này con rể đêm thanh minh cũng là vừa lòng, tuy rằng tuổi có chút đại, bất quá đặt ở vân hoang tu sĩ bên trong cũng liền tính là đang tuổi lớn. Lớn lên cũng là dáng vẻ đường đường, mẫu chốt là thực sủng chính mình nữ nhi. Đối hắn bọn họ hai cái thành thân kỳ thật lý trí thượng hắn là thấy vậy vui mừng, chính là thật đến lúc này, cảm tính thượng lại là có chút không tiếp thu được. Thiên hạ phụ thân đều giống nhau, thành hôn trước đều có một loại chính mình dưỡng hảo cải trắng bị heo cấp cùng cảm giác. Sao có thể có thể bình yên tiếp thu a Phần 294 Đêm vô nguyệt cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng bồi đêm thanh minh trà lau binh khí, cho hắn thời gian làm hắn bình phục một chút tâm tình của mình. Thật lâu sau, đêm thanh minh rốt cuộc mở miệng. Đông ly vị ương nhà bọn họ người ở đâu? Ở vị ương núi non bên ngoài, thuyết minh thiên lại tới cửa. Nếu phụ thân cảm thấy hẳn là lại chậm lại một ít nói cũng có thể. Vậy làm cho bọn họ lại nhiều chờ chút thời gian đi, tưởng cưới nữ nhi của ta, sao có thể dễ dàng như vậy? Hảo. Đêm vô nguyệt một tiếng hảo nhưng thật ra làm đêm thanh minh không nói chuyện. Hắn lúc này nghĩ đến lại tất cả đều là đông ly vị ương đối chính mình nữ nhi hảo. Nữ nhi trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thanh tỉnh thời điểm cự người ngàn dặm ở ngoài thực độc lập, nhưng là hiện tại bị Đông Ly vị Ương dưỡng cũng sẽ có tiểu nữ Nhi Ngây thơ. Có thể thấy được Nguyệt Nhi là hạnh phúc. Chẳng lẽ hắn cái này cha liền phải bởi vì chính mình trong lòng biệt lưu không tha liền công khai làm khó hắn? Đông Ly vị Ương nhưng thật ra hảo thuyết, lượng hắn cũng không dám khắt khe Nguyệt Nhi, nhưng là người nhà của hắn đâu? Nguyệt Nhi nói qua, Đông Ly vị Ương còn có một cái nương. Nay từ xưa đến nay bà bà cùng tức phụ chính là đối thủ một mất một còn. Tuy rằng hắn biết hắn khuê nữ về sau tất nhiên là sẽ không có hại, nhưng là nếu là có thể hòa hòa khí khí tự nhiên cũng là hòa hòa khí khí hảo. Rồi giắm nửa ngày, đêm thanh minh lại nói, vẫn là tính, Đông Châu đến nơi này xa như vậy cũng không dễ dàng. Ngày mai liền ngày mai đi. Cha, ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ hạnh phúc, mặc kệ nữ nhi đi nơi nào, trở thành ai tức phụ, nhưng là ngươi vĩnh viễn là cha ta, là ta cảng, là ta đại chỗ dựa. Trường 395 Màu Cẩm Vân phục. Nghe đêm Vương nói. Đêm thanh minh đôi mắt đều đỏ, trong lòng ấm không được, chính là lại cũng có chút ngượng ngùng. đêm thanh minh ngạnh cổ nói câu. Vô nghĩa, ngươi là lao tử khuê nữ, ai cũng không thể đem ngươi cấp đi, ngươi đến bất cứ thời điểm đều là lao tử khuê nữ. Nói rất hung, chính là dây lát liền quay đầu đi lau nước mắt nhi. Đêm vô nguyệt làm bộ không thấy được, túi đầu tiếp tục trà lau trong tay binh khí, chẳng qua khỏe môi lại là một loan lại quang. Nguyệt tỷ tỷ, ngày mai đông rời nhà người có phải hay không muốn tới cho ngươi cầu hôn A? Bạch quân tuyết vui sướng chạy tới, nàng bắt đầu còn buồn bực vì cái gì hôm nay kim hâm sớm như vậy liền sẽ tới, kết quả liền nghe được như vậy một tin tức, rồi sau đó ở lại đây trên đường lại thấy được chính mình cha cũng được đến chứng thực, này liền vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi a ngươi, đây đều là hai cái hoa nhi nương, còn cùng tiểu cô nương dường như như vậy khiêu thoát chạy nhanh như vậy. Đêm vô nguyệt nhìn bạch quân tuyết cánh mũi thượng mồ hôi mỏng cười nói. Nguyệt tỷ tỷ. Như thế nào cảm giác ngươi một chút đều không kích động A ta cái này không bị đính hôn đều so người kích động nay có cái gì nhưng kích động A Hết thể không đều là nước chảy thành sông Lại nói quá kích động chẳng phải là không thể đột hiện ra Ta làm vị ương cung vô nguyệt thần tôn này anh minh thần võ hình tượng Đêm vô nguyệt nói vừa xong Bạch quân tuyết còn không có cười đâu Đêm thanh minh đầu tiên là vui vẻ Hắn này khuê nữ khi nào ra mặt biến như vậy dạy Được rồi, các ngươi tiểu thư hai đi ra ngoài đi Này châu ngồi như vậy loạn như vậy giờ cũng không phải nói chuyện châu ngồi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, kia cha chúng ta liền đi ra ngoài. Đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết đi vào thần tôn chủ điện, mới vừa ngồi xuống hạ bạch quân tuyết này dọc theo đường đi không dừng lại xe miệng càng là bá bá bá hỏi tới. Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi lần này đi nhà bọn họ thế nào a? đế tôn hắn nương hảo ở chung sao. Kỳ thật muốn ta nói, đông rời nhà hiện tại như vậy loạn, còn không bằng liền ở chúng ta vị ương cung thành thân đón dâu đâu. Dù sao đế tôn cũng là ta vị ương cung người. Cũng không phải là chính là như vậy sao. Đế tôn kia chính là vị ương cung đế tôn. Lời này phóng tới huyền thiên đại lục. Ai muốn hỏi như vậy đều sẽ bị người trở thành ngốc tử xử lý. Đế tôn sao có thể không phải vị ương cung người đâu. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc. Chính là này tới rồi vân hoang thế nhưng liền thay đổi hình dáng. Nhà bọn họ còn hành đi. Con mẹ nó tính tình nhưng thật ra thẳng thắn sảng. Còn tính hảo ở chung đi. Bắt đầu không hảo ở chung. Tới rồi mặt sau trực tiếp chính là nhiệt tình qua đầu. Kia còn hành, Nguyệt tỷ tỷ ta và ngươi nói, dưới bầu trời này khó nhất ở trung chính là bà bà. Nói giống như ngươi tràn đầy hiểu được dường như, ta nhớ rõ kim hâm nương hẳn là không có đi. Mẹ ruột không có, chính là ta công công sau lại lại cưới một cái kế phu nhân A, liền ở ta mang thai thời điểm. Hắn đều bao lớn số tuổi, thật là, ân, càng già càng dẻo dai. Đêm vô Nguyệt cho trong đó chịu đánh giá, cũng không phải là sao. Này tôn tử đều phải có còn nhớ thương cưới tân phu nhân, không nói càng già càng dẻo dai chẳng lẽ nói giả mà không đứng đắn à, nói như thế nào cũng là kim hâm cha, bạch quân tuyết công công, cũng muốn cấp điểm nhi mặt mũi không phải. Hán tân cưới kế phu nhân cùng các ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ đi, dù sao liền hồi như vậy hai lần ra. Liên này một hồi đi thời điểm kia tân phu nhân còn muốn mang lên bà bà phủ đâu, ta công công người thực hảo, kết quả chính là ánh mắt chẳng ra gì. Ai nha ai nha này nói ngươi đâu như thế nào lại nói lên ta tới? Bạch Quân Tuyết hậu chi hậu rất nói, Nguyệt tỷ tỷ, hâm ca nói Đế tôn còn có cái muội muội. Đêm vông Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, không sai, hơn nữa vẫn là cái không thích ta muội muội. Bất quá nhà bọn họ tình huống đặc thù, Đế tôn không thích cái này muội muội. Này có thể thích đến lên sao? Chính mình kẻ thù giết cha, cướp đi chính mình nương hậu sinh hạ hải tử, Đông Ly Minh Châu tồn tại không có lúc nào là không ở nhắc nhở Đế tôn chuyện này làm hắn nhớ kỹ Đông Lý Hải Bình đã từng đối phụ thân hắn đối hắn ra sở làm hết thảy như thế vậy là tốt rồi nói nhiều dù sao đến lúc đó Nguyệt tỷ tỷ cùng Đế tôn mẫu thân đánh hảo quan hệ là được đúng rồi Nguyệt tỷ tỷ ngày mai bọn họ tới cầu hôn đây chính là đại sự nhi không được không được chúng ta vị ương cung nhưng đến hảo hảo chuẩn bị nói thời điểm Bạch Quân Tuyết liền nhảy dựng lên muốn đi ra ngoài chuẩn bị bộ dáng đêm vô Nguyệt bị Bạch Quân Tuyết này lúc kinh lúc giống đầu cười không ngừng này có cái gì hảo chuẩn bị. Hai chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, này đó đều là nước chảy thành sông chuyện này, cũng không gì hảo chuẩn bị, dù sao cũng chính là hắn mâu thân cùng cha ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tâm sự, ân, đổi một chút thiếp canh liền xong rồi sao? Bạch Quân Tuyết lúc này quả thực có thể nói là hóa thân lão đại tỷ giống nhau vô vụ đêm vô nguyệt bà vai. Nguyệt tỷ tỷ, đây là ngươi không đúng rồi, cả đời này liền thành thân một lần, này đó sở hữu đi ngang qua sân khấu cũng cũng chỉ có thể đi một lần như thế nào có thể qua loa đâu? Làm mạnh tay tức biểu đạt ra chúng ta đối chuyện này coi trọng cũng có thể làm đông rời nhà hảo hảo xem xem chúng ta thực lực, không cho bọn họ chờ các ngươi thành hôn sau khi dễ ngươi. Này đàn thiên hạ còn có ai có thể khi dễ được ta? Đêm Vô Nguyệt cười nói, đối, không sai, tỷ chính là như vậy ngạo, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất đông ly dũng đều bị tỷ cấp làm thịt, còn ai có thể khi dễ được nàng a. Hắc hắc, điều này cũng đúng Bạch Quân Tuyết gãi gãi đầu, mặc kệ, dù sao Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này ngươi phải nghe lời ta. Chúng ta cả đời một lần, tổng nếu không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối mới hảo. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Đêm vô nguyệt nhìn bạch quân tuyết kia hao hết tâm tư vì chính mình suy nghĩ bộ dáng trừ bỏ nói tốt còn có thể nói cái gì. Tuyết nhi cũng hảo, láo cha cũng hảo, bọn họ tưởng vì không ngoài đều là làm chính mình càng hạnh phúc vui sướng thôi. Cần thiết nghe ta, nguyệt tỷ tỷ hắc hắc, nhà ta hâm ca kỳ thật lần này trở về còn mang theo không ít thứ tốt. Bạch quân tuyết cười hì hì nói. Hắn sáng sớm nghe được tin nhi lúc sau liền cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Ân, ta nhìn một chút, trang sức tỷ lệ tương đương không tồi, siêu y là tiên khi cấp bậc màu cẩm vân phủ, nghe nói mặc vào có thể mỹ hôm khác thượng mây tía. Cái gì quần áo còn có thể có ngươi nói khoa trương như vậy a? Bạch quân tuyết thần bí hề hề trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái túi chữ vật. Nguyệt tỷ tỷ, đều ở bên trong này, ngươi mau, mau lấy ra tới mặc vào thử xem xem. Ta cũng tưởng xem xét một chút trong truyền thuyết màu cẩm vân phục rốt cuộc là có thể Mỹ tới trình độ nào. Hơn nữa ta nghe nói này siêm ý gì cũng không phải là người nào đều có thể ăn mặc. Có người căng không đứng dậy màu cẩm vân phục cổ khí thế kia làm người liếc mắt một cái quang nhìn đến quần áo căn bản nhìn không tới người. Nhưng là ta cảm thấy, nguyệt tỷ tỷ ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, ta vì cái gì không thành vấn đề, chẳng lẽ ta dài quá ba đầu sáu tay, vẫn là khí tràng 2m8. Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi liền tính không trường ba đầu sáu tay, này khí chẳng cũng trường hai mét tám. Nếu không phải chúng ta từ nhỏ quen biết còn một đường đến bây giờ, chỉ sợ ta nhìn ngươi đều đến run. Không tin ngươi hỏi một chút chúng ta vị ương cung mặt khác đệ tử, ai mà không xa xa nhìn đến ngươi liền trong lòng sợ hãi, kia gọi là gì tới, têu kính ngưỡng như trời sinh thần minh, tôn kính như không trung tiểu nguyệt. Được rồi ngươi, trả lại cho ta tún cầu trên từ nhi. Đêm vô nguyệt méo túi chứa vật trực tiếp vào chính mình nhà ở phòng xếp nhi chung phòng trong nhi. Từ thu vật túi lấy ra hoa phục, đích sắc thực mỹ, màu sắc rực rỡ tinh mịn sợi chỉ dệt mà thành gấm vóc đan sen ở bên nhau, thoạt nhìn không có cố định một loại màu sắc và hoa văn, người cũng không nói lên được nó rốt cuộc là cái cái gì nhan sắc, theo ánh sáng biến hóa cùng góc độ bất đồng thế nhưng sẽ sinh ra rất nhiều loại nhan sắc tới. Thậm chí còn đêm vô nguyệt suy đoán, cùng cá nhân đứng ở nhi, người chung quanh nếu là vây quanh nàng đứng một vòng nhìn đến nhan sắc đều sẽ là bất đồng. Đích sắc giống như chân trời vân miểu giống nhau làm người cân nhắc vô tung không có dấu vết để tìm, rồi tay vướt ve hoa phục mặt liêu mềm mại mà lại có lực đàn hồi, chỉ là như vậy sờ chạm đến là có thể mang cho người một loại tơ lụa bên người cảm giác, càng không cần phải nói xuyên đến trên người hiệu quả. Như vậy tơ lụa rũ truy này còn không được bên người a. Đêm vô Nguyệt tưởng tượng một chút chính mình đường quăng tất lộ bộ dáng liền cảm giác một trận ất hàn, nàng vẫn là tương đối thích ăn mặc khoan sam trưởng bảo chính mình, chính là liền như vậy buông tay buông ra, còn có chút luyến tiếp. Như vậy xinh đẹp vật liệu may mặc. Nàng nuốt đều không nghĩ buông tay a. Nếu không, liền thử một chút, liền hơi chút thử một chút. Nếu không được lại đổi đi là được. Tả hữu bên người không người, đêm vô nguyệt như vậy khuyên chính mình. Đương nàng chân chính mặc tốt thời điểm nhìn thủy tinh trong gương chính mình thực sự sợ ngây người. Này may và rốt cuộc là như thế nào làm được, như vậy mềm mại mặt liêu thế nhưng cũng có thể làm ra loại này nên dán sắt dán sắt nên phẳng phiệu phẳng phiệu khuyên hướng cảm xúc. Này bắt được hiện đại đi này cũng tuyệt đối là cao cấp chế y hìa đại sư a Adem Vô Nguyễn biết, này nếu nói là Kim Hâm lâm thời này lòng tham tìm người nói dường như tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là Kim Hâm sớm liền tìm này chế y hìa đại sư, ở vì hôm nay làm chuẩn bị, nói không chừng Bạch Quân Tuyết cũng tham dự vào trong đó vì chính mình chọn lựa rất nhiều kiểu dáng. Rốt cuộc Kim Hâm lại cẩn thận cũng là cái nam nhân suy xét vấn đề nói như thế nào cũng không có nữ nhân tinh tế muốn chọn ra chính mình có thể thích kiểu dáng phòng trừng Kim Hâm không thiếu cùng Bạch Quân Tuyết cộng lại. Đêm Vô Nguyệt nhìn trong gương chính mình sắc mặt nhu hòa rất nhiều, Kim Hâm cùng Tuyết Nhi này một đôi nhi vợ chồng a, thật là làm nàng nói cái gì hào đâu, chỉ cảm thấy đời này thật là tam sinh hữu hạnh có thể cùng bọn họ tương ngộ hơn nữa trở thành bằng hữu, cũng đến bọn họ như thế duy trì cùng chân thành hữu nghị. Đêm Vô Nguyệt lại lục xem một chút, túi trữ vật còn có một bộ trang sức, Từ châu thoa vòng tay như vậy đại kiện nhi thậm chí mặt cổ áo thượng trang trí đều có. Có thể nói là đã tinh tế đến không thể lại tinh tế Đêm vô nguyệt tỉ mỉ mặc xong Mới đi ra phòng trong nhi Như thế nào Bạch quân tuyết nhìn trước mắt đêm vô nguyệt Đôi mắt bởi vì kinh ngạc cùng hương phấn mà mở to lưu viên Thiên a, Ta liền nói Liền nói chỉ có như vậy quần áo mới xứng đôi ngươi, Cũng chỉ có ngươi mới có thể căng đến lên Quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ Bạch quân tuyết liên tiếp dùng ba cái quá hoàn mỹ Tới biểu đạt chính mình trong lòng tán thưởng Nói thật ra Nàng cùng Kim Hâm chuẩn bị thời gian dài như vậy, liền vì hôm nay, biết hiện tại, ở nhìn đến đêm Vô Nguyệt mặc vào này màu cẩm vân phục bộ dáng nàng liền cảm thấy bất quá chuẩn bị quá trình có bao nhiêu vất vả, Kim Hâm đi tìm Vân Hoang đại lục thượng ẩm thực dệt y gia tộc có bao nhiêu khó khăn, ở nhìn đến đêm Vô Nguyệt mặc vào này quần áo khoảnh khắc cảm thấy cái gì đều thỏa mãn. Chương 396 tới cửa, trăm bước tiếp khách. Tuy rằng đêm Vô Nguyệt cũng không cho phép làm mạnh tay, làm Bạch Quân Tuyết nghỉ ngơi đem vị ương cùng trang trí một phen ý tưởng lại cũng chỉ có thể đem bạch quân tuyết hương phấn tạm thời áp tới rồi thành thân. Bất quá tại đây cầu hôn đại nhật tử lại cũng là cường lệnh vị ương cung trên dưới toàn thể đem vị ương cung trong ngoài quét tước một lần, hút đuổi đón dâu cũng đón người mới đến, ngụ ý đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Mà đêm vô nguyệt cũng ở ngày hôm sau cầu hôn nhật tử bị cường lệnh mặc vào màu cẩm vân phục. Phần 295 Bởi vì đêm vô nguyệt mẫu thân mất sớm, vị ương cung trung địa vị tối cao nữ nhân chính chính là nàng chính mình. Cho nên trận này cầu hôn nghi thức đêm vô nguyệt cũng muốn tham gia, tuy rằng cùng huyền thiên cũ lễ không hợp nhưng là loại tình huống này ở vân hoang lại là đã từng xuất hiện quá. Lại còn có cũng không phải người khác, chính là phượng đế bản nhân. Khi hòa hảo giống trong nháy mắt trưởng thành dường như, vóc người chiều cao không ít, cũng không hề cuốn lấy đêm vô nguyệt mẫu thân mẫu thân đều, nàng hiện tại cũng biết đêm vô nguyệt cũng không phải nàng chân chính mẫu thân, mà nàng như vậy đều sẽ không cấp đêm vô nguyệt mang đến trợ giúp nhưng là lại sẽ mang đến sự tình, khác không nói. Liền nói vân nghe cái kia lao thái bà, phía trước vân nghe ở không biết cực hoang chi vực một trận chiến thời điểm đối mâu thân gia sao loại thái độ nàng chính. Là xem rõ ràng, này tới rồi mặt sau mới đổi mới, này nếu là nàng lại nghe được chính mình kêu mâu thân nương nói còn không biết muốn sinh ra nhiều ít chuyện này tới đâu. Chính là làm nàng rời xa đêm vô nguyệt nàng lại làm không được, cho nên có thể làm chính là cùng tịch nhan cùng nhau giúp đỡ bạch quân tuyết trong ngoài bận rộn. Như vậy một phen bận rộn xuống dưới nàng nhưng thật ra phát hiện nàng cũng có thể giúp được mẫu thân rất nhiều sự, tỉ như nàng cùng tịch nhan cùng nhau dùng thần thú uy áp xuất động vị ương núi non nội sở hữu linh thú tham dự vào vị ương cung chuẩn bị đại quân. Muốn nói là người nhiều lực lượng đại, nay thú nhiều lực lượng cũng không nhỏ, chẳng qua một buổi trưa công phu, lang là làm vị ương cung biến hóa một phen bộ dáng, càng hiện hùng hồn trắng lệ. Nương, ta như vậy xuyên không thành vấn đề đi. Đông ly vị ương nhìn trong gương chính mình, ân, màu đỏ kim văn hoa phủ không trương dương cũng vui mừng không tồi không tồi. Bất quá lại vẫn là cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, đông ly vị ương tiếp tục đối với gương ngó trái ngó phải. Vân nghe nhìn đông ly vị ương như vậy trong lòng có chút không quá thoải mái, ai, con dâu xuất hiện chính là tới đoạt nhi tử, nhìn một cái, bất quá chính là cầu hôn, nhìn xem nàng này ngốc nhi tử đều hưng phấn thành bộ dáng gì, nơi nào còn có ngày thường ổn trọng a. Thực hảo thực hảo, con ta mặc gì cũng đẹp. Vân mộng ở một bên cũng nói, này siêu y ghi đích sắc không tồi gấm ra tộc người làm quần áo đích sắc không tồi nhưng thật ra sấn vị ương càng thêm ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng hơn nữa này nhan sắc cũng vui mừng vừa không là ngày chính tử xuyên màu đỏ rực nhưng là lại cũng dính hồng rán chút không khí vui mừng nhi vân mộng nói đông ly vị ương nghe thử thưởng thụ vân mộng cái này mẫu thân nhà mẹ để người xem ra cũng rất thức thời vân gia cùng hắn cùng nguyệt nhi cũng không trực tiếp xung đột chẳng qua là cực hoang chi vực thời điểm vân nghe ở đông ly dụng suy khiến hạ công kích năng lượng kết giới mà thôi Hơn nữa đến cuối cùng thu tay lại không nói còn cứu phượng Sí. Nhân gia này canh ô lưu đệ thấp, hắn cùng Nguyệt Nhi cũng liền tiếp thu bọn họ thôi. Vân gia có thể đứng ở vị Ương cung này, một đầu cùng vị Ương cung trở thành đồng minh thậm chí phụ thuộc, cũng là một kiện có thể này, chết Đông Lý Hải Bình sự cũng sẽ làm vị Ương cung thiếu rất nhiều chuyện này. Như vậy hợp lại tính, tiếp thu Vân gia, đây là một kiện thực có lời mua bán. Kia liền hảo. Nương, chúng ta xính lễ đều chuẩn bị tốt sao? Hảo hảo, nhìn ngươi đứa nhỏ này thần trương. Hôm nay là ngươi đại nhật tử cũng là nương ta đại nhật tử A, cho ta con dâu cầu hôn nương có thể không hảo hảo chuẩn bị sao. Dựa theo vân hoang tục lệ, chuẩn bị 12 đối nhi vân nhạn, ngụ ý các ngươi hai cái trung trình không bỏ. Này vân nhạn chính là thật không tốt tìm, nương ta phí rất lớn công phu đâu. Còn có tiên cấp binh khí 9 đêm, tiên cấp đan dược 9 bình, ngụ ý kiểu kiểu quý nhất. Còn có 66 dương cao cấp tơ lụa, 88 cái dương châu báo kỳ chân. Lấy 66 đại thuận bắt phương tiến tài hảo ý đầu. Cái này xính lễ chính là muốn so năm đó cha ngươi cưới ta thời điểm cao thượng gấp đôi còn không ngừng đâu. Vân Mộng cũng tiếp lời nói, đích xác, cái này xính lễ cấp bậc ở Vân Hoang đây là cấp bậc cao nhất, lão bà tử ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có nghe nói qua nhà ai có vượt qua cái này. Này Nguyệt cô nương cha khẳng định cũng là vừa lòng. Đông ly vị ương nghe được lời này cũng là yên tâm không ít. Này đó bên ngoài người đều có thể thấy được xính lễ này đó liền hảo, hắn của cải đã sớm đều hiến cấp nguyệt nhi kia mới là xính lễ đầu to. Bất quá này cầu hôn tới hắn không lấy ra điểm nhi cái gì cũng không tốt, vì thế suốt đêm chế tạo gấp, gấp gấp một bộ 108 cái nhạc cụ một nhân nhi, đến lúc đó làm cho bọn họ thổi hỉ nhạc cũng coi như là lấy cái gặp may nhi ý tứ. Chờ càng tốt đến thành hôn thời điểm lại nói. Phu nhân, giờ lành tới rồi vân nghe thị nữ lời ca tụng nhắc nhở nói. Hảo, kia chúng ta liền xuất phát. Làm cho bọn họ phóng phá mừng. Đúng vậy ầm ầm ầm 9981 vang pháo mừng tề minh, chốn này một phương thiên địa đều náo nhiệt lên. Đoàn người mang theo quả tặng minh mông quần quần thanh thế to lớn hướng tới vị ương cung đi. Nơi này tuy rằng không có gì người, nhưng là nên đi đi ngang qua sân khấu nên đi lễ nghĩa đông ly vị ương muốn một cái không lầm đều hoàn thành. Hắn đời này cùng Nguyệt Nhi chỉ thành như vậy một lần thân, từ cầu hôn đến động phòng, trung gian một bước đi hắn đều không nghĩ tình lược. Như vậy chờ đến già rồi thời điểm hồi tưởng lên cũng có rất nhiều rất nhiều ký ức, như vậy thật tốt ở đoàn người đi thời điểm kim cánh côn bằng tiểu kim ở trên trời xoay quanh đã là tráng thế lại gánh vác một cái quan trọng nhiệm vụ đó chính là dùng thu ảnh thạch đem hôm nay hết thể đều ký lục xuống dưới nay đại khái là tu sĩ giới hàng trụ thủy tổ đi tới tới bọn họ tới bị phái ra trông chừng vị ương cung đệ tử rất xa liền thấy được như vậy một cái trưởng lao ở hướng tới vị ương cung tiếp cận hơn nữa ở bọn họ mặt trên có kim cánh côn bằng cái này đế tôn sinh đẹp ở lập tức liền xác định lập tức thổi một tiếng không tiếng động chạm canh gác Thông tri ở nghị sự điện chờ mọi người. Loại này không tiếng động chạm canh gác là Kim Hâm tìm thấy Sảo Nhi Kiện Nhi chế tạo ra tới mục đích chính là mật báo, chỉ cần gợi lên cái còi, cái này khí giới nguyên bộ còn có một cái chuông đồng đăng, không tiếng động chạm canh gác tưởng tượng, chuông đồng đăng bên tiểu mục nhân liền sẽ cánh tay trên dưới lay động chuông đồng đăng cho người ta cảnh báo. Xem ra bọn họ là tới. Đi, chúng ta cũng muốn ra cửa nên đón trăm bước lấy kỳ thành ý mới là. Đồng dạng rực rỡ hẳn lên đêm thanh minh như thế nói. Đêm vô nguyệt là không quá lý giải này đó hiếm lạ cổ quái kết hôn tập tục, nàng chỉ cần biết một chút, đó chính là đêm thanh minh, kim hâm, bạch quân tuyết, vô hoan bọn họ làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó là được. Tính kế thời gian, chờ đến đông rời nhà người mau đến vị ương cung sơn môn khẩu thời điểm, đêm thanh minh cùng đêm vô nguyệt vì đầu mang theo vị ương cung một ít các điện điện chủ cũng ra sơn môn kết giới, vượt mức quy định đi rồi một trăm bước mới dừng lại. Vân nghe thấy vậy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa này dạ gia người cũng là rất có thành ý, trăm bước tiếp khách đây là đối người tối cao lễ tiết. Theo đạo lý nói một nhà hảo nữ bách gia cầu, bọn họ là tới cầu hôn vị trí này chạm liền thiên nhiên muốn so với bọn hắn thấp thượng rất nhiều, nhưng là dạ gia cũng không có ngồi ngay ngắn ở ghế trên thành thật chờ, mà là cho này trăm bước tiếp khách lễ tiết, cái này làm cho vân nghe cảm giác rất có mặt mũi, hư vinh tâm cũng được đến cực đại thỏa mãn. thấy được không, con dâu của ta ra đối con ta kia cũng là một trăm vừa lòng đâu. Này đại khái chính là vân nghe lúc này ý tưởng cùng tiêu ngạo nơi phát ra đi. Đêm lão gia lão bà tử ta là vân gia vân ngộng, hôm nay xem như là một phen bà mối. Hôm nay tới cửa tới cấp ta này cháu ngoại gái nhi tử đông ly vị ương cầu hôn, cầu thú quý phủ tiểu nữ vô nguyệt. Vân lão phu nhân, đông ly phu nhân, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Những người này đêm thanh minh cũng không quen thuộc, nhưng là hắn cũng nghe người ta nói quá, biết này đó đều là vân hoang đại lục thượng vang dội nhân vật. Nếu là bình thường hắn có lẽ sẽ trong lòng đánh sợ, nhưng là hiện tại, chẳng sợ hắn lòng bản chân tâm nhi đều là hãn, này sống lưng cũng muốn đĩnh thẳng tắp, hai mắt không tránh trốn không cấp tiến. Hắn phải cho chính mình khuê nữ khuôn mặt, chẳng sợ hắn cái này đường cha cái gì cũng không phải, nhưng là cũng là cái làm nữ nhi tiêu ngạo cha. Vân Mộng nhìn đến đêm thanh minh như vậy không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng cũng là âm thầm gật gật đầu, không trách có thể bồi dưỡng ra đêm vô nguyệt nhân vật như vậy. Cái này lao cha chẳng sợ ở hai cái đại lục cũng chưa cái gì danh hào nhưng là này làm người lại là phi thường chính trực. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể bị phượng gia đích nữ phượng rao nhìn chúng hơn nữa còn gả cho hắn cam nguyện vì hắn sinh nhi dục nữ người lại như thế nào sẽ kém đi nơi nào. Khách và chủ hàn huyên hướng bên trong đi tới, đông rời nhà mang lại đây những cái đó xính lễ cũng là đi theo bị nâng tiến vị ương cung. Suy xét đến hôm nay cầu hôn, đêm vô nguyệt còn cố ý đem Sơn môn kết giới cấp khai ra một cái thông đạo, nói cách khác. Những người này chính là đều vào không được. Bất quá có đông ly vị ương đi theo phòng trừng cũng sẽ không có cái gì gây trở ngại, rốt cuộc này kết giới vẫn là chính hắn thành lập đâu. Vị ương cung đệ tử cũng có rất nhiều người đang xem náo nhiệt, đế tôn cùng thần tôn cầu hôn A, tuy rằng ở bọn họ xem ra này thần tôn cùng đế tôn vốn chính là người một nhà, bất quá nghe nói đế tôn là đến từ Vân hoang Đại Lục một cái khác đại gia tộc đông rời nhà, lúc này mới có cầu hôn này một cái cách nói cùng lưu trình. Lúc này nhìn này xính lễ trận trượng cũng là kinh hãi, quang xem này trận trượng liền biết đế tôn gia tộc thật là Vân Hoang Đại Lục đỉnh cấp gia tộc. Bằng không sao có thể có thể có như vậy lớn mạnh trường hợp. Nay đặt ở Huyền Thiên Đại Lục, 10 cái hoàng đế đón dâu cũng không này đồ số a. Đêm đáo ra, này chúng ta Hàn Huân nói liền nói đến nơi này, nguyệt cô nương tiếp canh ngải chính là chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Ở chỗ này, đêm thanh minh đem đêm vô nguyệt tiếp canh đặt ở khay nhi thượng, rồi sau đó, Vân Nghê vẫn như cũ Vân Mộng đem hai cái thiếp canh trao đổi một vị trí, lại mang theo hai cái tiểu thị nữ đi tới bên ngoài có thể xem tới được không trung ánh mặt trời địa phương. Tay cử hai cái tưởng giao điệp thiếp canh phụng đã bái trời xanh, đại địa. Từ có nam tử Đông Ly vị ương, nữ tử đêm thị Vương Nguyệt, Đông Ly đêm hai nhà tường kết tần tấn chi hảo, hai tiểu nhi nữ kết làm vợ chồng. Hiện đặc báo cho thiên địa chư thần, nguyện hai tiểu nhi nữ có thể tốt đẹp hạnh phúc, cử án Temi thẳng cùng thiên địa cộng lâu. Nói xong lời này. Vân Mộng liền đem hai cái dao điệp thiếp canh dùng bên cạnh vẫn luôn bậc lửa giản đến đỏ dẫn châm. Trường 397 cáo thần nghi thức dụng ý. Đường viết thiếp canh trang giấy bị đến đỏ dẫn châm ngay mắt. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương liền cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí đem hai người dắt hệ lên. Đường ánh lửa biến mất thời điểm. Bọn họ chi gian liền nhiều một tầng giải thích không ra càng thêm thân mật cảm giác. Kết thúc buổi lễ. Vân Mộng hô to một tiếng lúc sau lại là 9981 cái pháo mừng tế minh Đêm vô nguyệt còn không có tử vừa rồi trong nháy mắt kia mang cho nàng cảm giác chung đi ra. Trong nháy mắt kia nói như thế nào đâu, rất kỳ quái, thật giống như nàng cùng đông ly vị ương tại đây một khắc tử hai cái lẫn nhau độc lập thân thể lập tức giao hòa thành một cái chỉnh thể giống nhau. Ta chung có ngươi, ngươi chung có ta đàn chéo cảm, làm nàng trong lòng không biết là một loại cái gì tư vị nhi, chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn rơi lệ. Này tu sĩ giới thành hôn thật là muốn so kiếp trước kia chỉ giấy hôn thú muốn nghiêm túc nhiều. Vừa rồi kia hạ cùng nàng khế ước linh thú thời điểm có chút tương tự, này đại khái chính là thiên đạo mang đến lực lượng đi. Đông Ly vị ương không biết khi nào đã đứng ở đêm Vô Nguyệt sau lưng, hắn giơ tay rắc lấy đêm Vô Nguyệt tay nắm chặt, làm sao vậy? Không như thế nào, chính là cảm giác rất kỳ quái, cũng thực hạnh phúc. Đêm Vô Nguyệt nhìn Đông Ly vị ương khẽ môi hơi quòng, đôi mắt đều ướt át không ít, chúng ta hai cái đây là đã bị thiên đạo tán thành sao? Đông Ly vị ương gật gật đầu, "Ân." Nhìn này hai người bộ dáng, đêm Thanh Minh Vân Nghe, Vân Mộng đều là thức thời mang theo mọi người rời đi, này trên đài cao trừ bỏ còn ở thiêu đốt nến đỏ bên ngoài liền dư lại bọn họ hai cái. Bốn bề vắng lặng, đông ly vị ương trực tiếp vung tay, một cái kết giới trực tiếp đem hai người bao vây ở trong đó. Đông ly vị ương rốt cuộc gáp chế không được trong lòng kích động, trực tiếp tiến lên ôm đêm vô nguyệt tại chỗ chuyển nổi lên vòng nhi tới. Nhìn hắn hai cái đôi mắt đều ở mạo tinh quang bộ dáng liền biết. Cái này vẫn luôn đạm nhiên thanh lãnh đế tôn lúc này là cỡ nào hưng phấn hạnh phúc thậm chí hành động đều mất thường tính, cùng một cái hải tử vô dị. Ha ha ha, ha ha ha, sư tôn, sư tôn đem ta buông xuống. Đêm vô nguyệt cũng là một trận cười, tuy rằng hai người lúc này đã là thân mật khăng khít chính là loại này tư thế hơn nữa đêm vô nguyệt còn có thể cảm nhận được đối phương bụng nhô lên nóng rực khinh hướng cảm xúc càng là xấu hổ muốn tìm cái địa phương chui vào đi. Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại đã là phu thê. Chúng ta là phu thê. Chúng ta là phu thê lạc. Ha ha ha. Nhìn đế tôn như vậy hải tử giống nhau tươi cười đêm vô nguyệt trong lòng cũng mềm mại không thành bộ dáng. Nơi nào, nơi nào chính là phu thê. Chúng ta, chúng ta lúc này mới vừa cầu hôn mà thôi. Đêm vô nguyệt cường trống mặt đỏ hừng nói. Phần 296 Đông Ly Vị Ương cười tặc tặc, hắc hắc, ta còn vẫn luôn không nói cho ngươi đâu đi. Ở vân hoang, thiên đạo pháp tắc đối người không chế trình độ cần phải vượt xa quá huyền thiên đại lục Liên giống như hiện tại. Chúng ta đã lẫn nhau thiếp canh hơn nữa còn cử hành cáo thần nghi thức, như vậy ở thiên đạo trong mắt chúng ta hai cái đã là phu thê. Hơn nữa loại này hôn nhân chính là không thể mở ra. Nguyệt Nhi, đời này ngươi là của ta thê, ngươi chạy không thoát. Đêm Vô Nguyệt có chút phất lốc, chuyện này ta như thế nào không biết. Đông Ly vị ương tiện hề hề cười nói, chuyện này ngươi không biết đương nhiên bình thường, chính là Kim Hâm hắn cũng không biết, bất quá nếu là cứu cứu ở nói khẳng định là biết đến. Đêm Vô Nguyệt đương nhiên có chút suy nghĩ cẩn thận, hảo a Ta liền nói vì cái gì ngươi vẫn luôn nói cầu hôn chuyện này tâm không nói cho cứu cứu, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu à. Nguyệt Nhi, ngươi không muốn. Nói đông ly vị ương liền một bộ, buồn bảo bảo muốn khóc biểu tình. Ta không có. Kia không phải kết, nói cho cứu cứu, cứu cứu cũng nhất định sẽ vui mừng. Nói xong lời này đông ly vị ương liền chưa cho đêm vô nguyệt mở miệng cơ hội, trực tiếp bẻ chính nàng đầu thấu đi lên. Hai làn môi tương đối, bốn mắt tương ngưng Giống như thiên địa chi rằng cũng chỉ có bọn họ hai cái giống nhau. Nguyệt nhi, nhắm mắt lại. Đêm vô rời anh trăng ý thức nhắm hai mắt lại, ngay sau đó chính là một phen điên cuồng hôn môi. Đông ly vị ương kia sức mạnh hình như là muốn ăn hết đêm vô nguyệt nước bọt giống nhau. Thậm chí đêm vô nguyệt cảm giác, đế tôn này không phải ở hôn môi, đây là ở dùng sức gặm nàng muốn ăn nàng giống nhau. Hai người liền như vậy hôn môi, tới rồi cuối cùng đêm vô nguyệt thậm chí cảm giác chính mình bước chân đã hư nhuyễn không có sức lực. Nhưng là đế tôn lại giống như còn là sinh long hoặc hổ không thân đủ bộ dáng. Đêm vô nguyệt không cấm nghĩ đến, này nếu là chờ đến thành thân nhập động phòng thời điểm còn không thật đem nàng hủy đi đi hủy đi đi nhét vào trong bụng ăn luôn a Thật lâu sau, rốt cuộc đông ly vị ương ngừng lại. Kỳ thật hắn vốn dĩ không nghĩ đỉnh, chính là ai kêu có người lại đây đâu, hơn nữa thời gian này, đại khái đều phải ăn cơm trưa. Ngăn, ngươi muốn trở về sau ta lại cho ngươi, tuy rằng ta dẫu đổ bìm leo trước cử hành cáo thần nghi thức. Bất quá mặt khác ta còn là sẽ dựa theo bình thường trình tự từ từ tới. Nguyệt Nhi, ngươi đã là người của ta, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm chậm bắt tới. Đông Ly Vị Ương nói lời này thời điểm tay còn ý xấu ở đêm vô nguyệt song phong trung gian phát hỏa một chút hình dạng. Đêm vô nguyệt mặt đỏ cùng tôm luộc dường như, một cái tắt đem Đông Ly Vị Ương tiện hề hề không thành thật tay móng đuốt cấp trụ đi xuống. Cái này lão lưu manh, thật là, thật là, thật là. Đông Ly Vị Ương triệt bỏ kết giới ở triệt rất kết giới phía trước còn chi kỷ giúp đêm vô nguyệt sửa sang lại hảo quần áo. bất quá kia đỏ rực môi lại là không có cách nào ẩn tàng rồi. người tới đúng là hy cùng cùng tịnh nhan. các nàng hai cái đích xác như đông ly vị ương sở liệu là tới tiếp đón bọn họ ăn cơm. hôm nay là thứ với tiệc cưới đại yến, tổng không thể người khác đều đến đông đủ này hai cái chính chủ còn không có cái bóng dáng đi. ân, khu khu đêm vô nguyệt ho khan hai giọng nói che giấu chính mình cho dạng. kết giới thật là cái hảo ngoạn ý nhi. Bằng không một cái làm không hảo nàng chẳng phải là muốn ở tịch nhan cùng hi cùng trước mặt tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp à? Mẫu thân ngươi giọng nói làm sao vậy? Không đúng, ngươi môi làm sao vậy? Bị ong tử chập. hi cùng nghi hoặc hỏi. Tịch nhan lấy tay vị ngạch, thẳng tốn hi cùng, thiên a nàng như thế nào mang ra tới như vậy một hóa, này vẫn là nàng thần hoàng nhất tộc vương tộc sao? Muốn hay không như vậy không thường thức à? Hảo đi, nàng giống như còn thật sự trước nay không dạy qua nàng này đó. Lúc này tịch nhan đã không đành lòng đi xem đêm vô nguyệt sắc mặt. Bất quá tiểu hy cùng câu này nói cũng không sai a. Nguyệt Nhi môi không phải bị ông tử chập chính là bị kẻ điên chập. Cái kia hy cùng, này đó đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta tới không phải gọi bọn hắn hai cái đi nhập đến sao, khác trước mặc kệ. Chính là, mẫu thân. Không có gì chính là, ngươi cái này đầu dưa nhi ngày thường rất thông minh, hôm nay như thế nào liền như vậy buồn a. xem ra ta phải tìm cái nam nhân tới cấp ngươi phổ cập khoa học một chút. Nam nhân. Khi cùng chớp đôi mắt phản ứng nửa ngày mới chuyển động quá mùi vị tới. Nguyên lai, like, nguyên lai like thế nhưng là như thế này a. Khi cùng lại vụng trộm nhìn thoáng qua đêm vô nguyệt, cái này đêm vô nguyệt hận không thể trực tiếp thượng thủ đem tịch nhan cấp bóc chết. Nàng không nói như vậy minh bạch liền không được đúng không? Hảo sao hiện tại Hi cùng xem nàng ánh mắt càng kỳ quái. Chờ đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương tới rồi buổi tiệc thượng thời điểm, xem đêm thanh minh cùng vân ngộng. Vẫn nghe liêu như vậy tốt bộ dáng đều làm đêm vô nguyệt cho rằng chính mình thấy được giả cha. Ngày hôm qua lão cha còn biệt nữ thành dáng vẻ kia đâu, hôm nay này hoàn toàn là siêu cao cấp phát huy a. Nguyệt Nhi, các ngươi tới vừa lúc, tới ngồi, một bên ăn một bên nói. Nguyệt Nhi, ta vừa rồi cùng đông ly phu nhân đã thương lượng qua, hôn kỳ liền định ở 3 tháng 16, mùa xuân 3 tháng, 16 trăng tròn, đúng là cái ngày lành. Hơn nữa các ngươi cáo thần nghi thức cũng đã hoàn thành, hiện tại các ngươi hai cái đã là phu thê. Dư lại chính là đi cái lưu trình đi ngang qua sân khấu. Cái này nhật tử nhưng thật ra không nhanh không chậm. Hơn nữa Đông Ly Phu Nhân nói, nàng muốn ở vị ương núi non phụ cận kiến tạo một cái trang viên. Đến lúc đó các ngươi liền ở vị ương cung thành thân, không cần lại hồi đông rời nhà. Đặc biệt là này cuối cùng một câu là đem thanh minh cao hứng. Hắn bắt đầu còn biệt nữ không muốn đem nữ nhi giao cho nhân gia chính là không nghĩ tới Đông Ly vị ương tiểu tử này thế nhưng tới cái tiền trảng hậu tấu. bất quá chuyện này hắn nhưng không tức giận. Tương phản hắn thực vui vẻ, này thuyết minh cái gì a, tìm thuyết minh đông ly vị ương kia tiểu tử đối nhà mình khuê nữ coi trọng a, này định ra liền định chết tư thế rất có hắn năm đó phong phạm. Nam nhân sao, nên như vậy, lúc này mới nghiêm túc nam nhân cách làm, những cái đó chỉ nói chút lời ngon tiếng ngọt không làm chuyện thật nhi đều là chút túng chứng tạt bã. Cho nên hiện tại, đêm thanh minh đối đông ly vị ương cái này con rể là một trăm vừa lòng. Nguyệt nhi, người không vui sao? Đông ly vị ương miệng thiếu lại hỏi đêm vô nguyệt một câu. Vui vẻ. Ta chẳng lẽ còn muốn biểu hiện ra hương phấn quá độ biểu tình tới. Cô nương ta lại không phải hận gả, lại không phải gả không ra, vì cái gì muốn biểu hiện như vậy vui vẻ á thật muốn như vậy mới có thể kêu người nhà ngươi nhẹ xem đâu. Kết quả đêm vô nguyệt này một cái bạch nhãn nhi trừng qua đi, đêm thanh minh, vân nghe, vân mộng lại là đều ha ha nở nụ cười. Vân nghe nhìn đông ly vị ương kia không khép miệng được cười, trong lòng chua xót lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng biết ăn chính mình con dâu giấm không đúng. Chính là này đương nương tâm A nơi nào không chế. Thôi thôi, quang xem nhi tử như vậy vui vẻ hết thể liền cũng đáng được. Nàng tuy rằng không biết đông ly vị ương ở huyền thiên đại lục như thế nào, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mới vừa đảo vân hoang thời điểm cũng là có thể biết được. Khi đó tuy rằng hắn kêu nàng mẫu thân chính là trong ánh mắt lại không có nhiều ít ý cười, nơi nào giống hiện tại, cả người thật giống như kia sa mạc khô cạn hồi lâu cỏ cây, này thật vất vả nên đón thuộc về chính mình cam lộ. Này Phùng Xuân bộ dáng làm nàng nhi tử cả người đều lại nhiều tản mát ra một phân quang. Nguyệt Nhi à, những cái đó là đi công xính lễ, ta nơi này à, còn có một ít đồ vật là phải cho ngươi. Vân Nghe nói. Đêm vô Nguyệt cùng đông ly vị ương cũng bất chấp đùa giỡn bội cùng kính nghe. Vân Nghe từ chính mình tay háo túi móc ra một cái có chút cũ nát túi chứa vật. Nàng nhìn kêu túi chứa vật ánh mắt tràn ngập hoài niệm cùng không tha, bất quá rốt cuộc là biết được lúc này là cái gì trường hợp, Vân Nghe cũng không có quá mức thất thố. Đây là ta trưởng phu ly thế thời điểm giao cho ta, là ta trưởng phu tư nhân tài sản. Hắn đi phía trước nói cho ta, làm ta vô luận như thế nào đều phải đem Ưng Ca Nhi nuôi lớn, chờ tới rồi Ưng Ca Nhi thành thân thời điểm liền đem này đó giao cho Ưng Ca Nhi nguyện ý cùng nàng cử hành cáo thần nghi thức người. Nói những việc này hắn cho chính mình tương lai con dâu cảm tạ. Cảm tạ nàng ở hắn không ở thời điểm đi vào con của hắn sinh mệnh cũng có thể làm bạn Ưng Ca Nhi đến vĩnh cửu. Nguyệt Nhi, đây là ngươi công công cho ngươi mau nhận lấy đi. Trưng 398 không hiểu rõ rận. Đêm vô nguyệt nhìn về phía Đông Ly Vị Ương, Đông Ly Vị Ương đối vân nghe lấy ra tới thứ này có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đến đêm vô nguyệt trưng cầu ánh mắt gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu là cha để lại cho chúng ta ngươi liền cầm đi. Kỳ thật đối chính mình cha hiện tại Đông Ly Vị Ương cũng cũng chỉ có một cái mơ hồ ký ức, khi còn nhỏ phụ thân tổng muốn bội trong tộc sự vật, chân chính có thể bồi hắn thời gian rất ít. Nương nói qua đã từng có một lần quá dài thời gian không có nhìn thấy phụ thân chừng 10 năm lâu, hắn thậm chí đều không nhớ rõ phụ thân diện mạo, phụ thân vội song sự tình hương phấn trở về muốn ôm một cái hắn kết quả hắn sợ hai trốn vào vân nghe trong lòng ngực. Nương nói khi đó phụ thân rất là bị thương, từ đó về sau phụ thân mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian đến xem hắn, chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến hắn ngủ bộ dáng cũng tới nhìn xem, cũng sẽ mang một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi phóng tới hắn đầu giường, lấy này tới nói cho hắn, làm phụ thân. Hắn yêu hắn. Sau lại hắn tuổi tác tiệm trường, đối phụ thân ký ức lại không có bởi vậy mà gia tăng nhiều ít. Đại khái từ lúc ấy bắt đầu Đông Lý Hải Bình cũng đã có đoạt vị phản tâm. Gia tộc sự tình càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng loạn, phụ thân thân thể càng ngày càng không tốt, hắn không thấy được phụ thân thời gian cũng càng ngày càng trường. Cuối cùng nghe nói phụ thân là chết ở trên án thư, vốn dĩ mệt nhọc quá độ hơn nữa bị chính mình vẫn luôn không thế nào bố trí phòng vệ đường đệ Đông Lý Hải yên ổn kiếm xuyên tim. Lúc ấy hắn chỉ biết hắn còn nằm ở ghế mây thượng nghe vân nghe cho hắn kể chuyện xưa, ngay sau đó một đoàn hộ vệ đột nhiên vọt vào bọn họ sân. Lúc ấy hắn nghe được bọn họ dẫn đầu nói hắn cha đã chết. Đối hắn cha đã chết cái này từ hắn kỳ thật cũng không có cái gì khái niệm, một cái thời gian dài không thấy được người liền như vậy biến mất không thấy đại khái ai cũng sẽ không cảm giác được có cái gì sai biệt đi. Tuy rằng trong lòng có chút bi thương, chính là hắn lại không có rơi lệ. Chờ đến sau lại hắn sẽ biết phụ thân đã chết sở mang đến chính là cái gì. Mẫu thân bị bắt mặc vào kia đỏ thắm áo cưới, mặc kệ hắn như thế nào khóc nháo thậm chí là tự mình hại mình đều không làm nên chuyện gì. Tới rồi mặt sau hắn càng là bị Đông Lý Hải Bình đuổi giết tới rồi không môn hồ. Nếu không phải phụ thân ám vệ trưởng Nhất Long thúc thúc nói có lẽ hắn lúc ấy đều ra không được Đông rời nhà cổng lớn, ở rơi vào không môn hồ nhìn Đông Lý Hải Bình không tiếp rời núi điển hồ cũng muốn chi hắn vào chỗ chết điên cuồng. Hắn mới hậu chi hậu giác cảm nhận được phụ thân đã chết, hắn không có ra trở thành nhậm người khi dễ người. Kỳ thật ở kia một khắc hắn là có chút hận phụ thân, hận hắn vì cái gì không tồn tại, vì cái gì phải vì đông ly tộc nhân ở hắn thơ hấu vắng họp ở mẫu thân sinh hoạt vắng họp, hận hắn vì một đám không liên quan người đã chết, mà hắn lưu lại mẫu thân cùng hắn bị như vậy đại khó những cái đó đã từng bị hắn ân huệ các tộc nhân lại không có một cái nguyện ý đứng ra thế bọn họ mẫu tử nói thượng một câu. Cho nên kia một khắc hắn hận phụ thân, cũng hận đông rời nhà bạc tình quả nghĩa lãnh đạm lương bạc đến bây giờ hắn tuy rằng ngoài miệng nói vì phụ thân báo thù vì cứu ra mẫu thân muốn đả đảo Đông Lý Hải phá hủy rất đông rời nhà kỳ thật này đó bất quá là hắn vì chính mình phẫn nộ mà tìm lấy cớ hắn hận Đông Lý Hải bình hận hắn hủy diệt rồi chính mình vốn nên bình tĩnh sinh hoạt ở Huyền Thiên Đại Lục không cuối cùng hắn hơi kém từ bỏ hồi vân hoang báo thù tính toán thời điểm kỳ thật hắn cũng không có nghĩ đến phụ thân chỉ có chút tiếc nuối không thể làm mẫu thân quá càng tốt nhưng là lại không nghĩ rằng phụ thân hắn thế nhưng ở trước khi chết đều nhớ hắn. Ở chết phía trước đã đem hắn có thể làm được có thể vì hắn an bài đều an bài. Bao gồm ám vệ trường nhiếp long thúc thúc cũng bao gồm lúc này mẫu thân cầm ở trong tay tính toán giao cho Nguyệt Nhi cũ nát túi chữ vật. Tương ca nhi, tuy rằng ta biết giờ này khắc này ở chỗ này ta không nên nói cái này lời nói, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, cha ngươi hắn là ai ngươi, thực yêu thực yêu, tháng qua chính hắn. Ở sự phát phía trước nửa tháng hắn liền đem cái này cho ta, làm ta cho ngươi điểm một chản hôn đèn, còn giao cho ta một cái túi gấm. Nói cho ta nếu có cái gì đột phát sự kiện nói mới làm ta mở ra Ngươi cho rằng Nhiếp long vì cái gì có thể đào tẩu vẫn luôn đưa ngươi đến không môn hồ Bởi vì cùng ngày cha ngươi cứu đem Nhiếp long cấp phái ra đi Không môn hồ là yêu cầu đánh giá Linh Thạch mở ra không môn đại trận Mà cha ngươi ở sự phát là lúc phái Nhiếp long đi ra ngoài làm nhiệm vụ chính là đi trôn Linh Thạch Hơn nữa nói cho hắn nhất định phải ở Đông Lý Hải Bình đối với ngươi động thủ phía trước đem ngươi đưa vào không môn hồ Nguyệt Nhi trên cổ tay huyết ngọc vòng tay còn có ngươi Long huyết ngọc tùy đều là vì có thể làm ngươi rời đi vân hoang. Thậm chí, thậm chí ở tối gấm hắn ra lệnh cho ta gả cho Đông Ly Hải Bình, vì chính là cho ngươi nhiều tranh thủ ra một kia sinh cơ. Phần 297 Đông Ly Vị Ưng nghe những lời này ánh mắt thâm trầm như hải. Hắn hít sâu mấy hơi thở, ngẩng đầu nhìn Vân Nghe. Mẫu thân, ngươi lời nói ta nghe được, bất quá hôm nay không phải nói này đó thời điểm. Tới tới tới, hôm nay là ta cùng Nguyệt Nhi đại hỉ nhật tử. Dùng đứa dùng đứa, đều nhiều hơn dùng đứa. Nói đến mặt sau đông ly vị ương khỏe môi thậm chí liên lụy ra mỉm cười. Đêm vô nguyệt ở bên cạnh nhìn rất là đau lòng. Đông ly vị ương này tươi cười quá gượng ép, so với khóc còn khó coi hơn cười làm người đau lòng. Mà hắn ngăn chặn trong lòng sở hữu cảm thụ vẫn cứ cố chấp muốn cho này buổi tiệc không dính nhiễm bi thương. Nàng biết, hắn đây đều là vì nàng. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới càng làm cho nàng đau lòng khổ sở. Thật vất vả, buổi tiệc kết thúc Tự biết nói sai lời nói Vân Nghê làm Đông Ly Vị Ương lưu lại các nàng rời đi. Hy vọng có đêm vô nguyệt làm bạn có thể làm Đông Ly Vị Ương vui vẻ chút. Tiểu Nghê a, ngươi hôm nay chuyện này làm có chút không quá địa đạo, như vậy cái ngày đại hỉ ngươi nhắc tới vọng xuyên còn rơi xuống nước mắt, này đến làm thần tôn thấy thế nào? Vân Nghê tự biết đối lý, chỉ tái nhợt thế chính mình cãi cọ một câu, ta này không phải nhìn đến vọng xuyên túi chữ vật có chút bi từ tâm khởi, ta cũng khống chế không được a. Vậy ngươi liền không thể vãn chút thời điểm lại đưa cho thần tôn a? Ngươi này chọc ngươi Nhi tử không vui, thần tôn cũng không cao hứng. Hảo hảo chuyện này cấp làm tạm. Vân Ngê nghĩ đến chính mình Nhi tử giận tái đi cưỡng chế mặt, ta cũng thật không phải cô y a, lại nói vọng xuyên nói làm ta nhất định phải ở cáo thần nghi thức lúc sau cấp. Còn có, cái gì thần tôn, nàng ở ta cùng ta Nhi tử trước mặt chỉ có thể là đêm vô nguyện. Nghe được Vân Ngê nói lời này, Vân Mộc lập tức đứng lại, nàng kinh ngạc nhìn Vân Ngê, đột nhiên nói một câu, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự, liền bất hỏa ngươi một đường. Nói xong liền rời đi. Vân nghe lại không nốc, tự nhiên biết Vân Ngọc đây là lý do, chính là nàng cũng không có cảm thấy chính mình câu nói kia có đắc tội cái này gì a. Hừ, không đồng nhất lộ liền không đồng nhất lộ, ai hiếm lạ. Nói liền đi theo đội ngũ lắc lư lay động rời đi. Ở nàng đi rồi Vân Ngọc lại lần nữa xuất hiện ở kia. Nàng nhìn Vân nghe đoàn người bóng dáng thở dài một hơi. Vân nghe a Vân nghe, ngươi đây là muốn đem một tay hảo bài cấp đập nát sao. Mọi người bao gồm ngươi nhi tử chẳng lẽ đều không kịp Đông Ly Vọng Xuyên sao? Ngươi chỉ lo Đông Ly Vọng Xuyên di ngôn lại liền chính mình nhi tử cảm thụ đều không màng. Vân Nghe a Vân Nghe, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Vân Ngọc lắc lắc đầu, bất quá nàng đã hạ quyết tâm về sau muốn cùng Vân Nghe xa một ít. Dù sao nàng hiện tại đã xem như cùng Vô Nguyệt Thần Tôn cùng Đế Tôn đều có giao tình, nàng mới sẽ không cùng Vân Nghe như vậy chuẩn đi coi khinh Vô Nguyệt Thần Tôn. Sắc thực nói so với Đông Ly vị ương nàng càng nhìn chúng đêm Vô Nguyệt. Đế tôn thực lực lại cao tu vi lại cao lại cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ cần nàng cùng đông ly vị ương còn có đêm vô nguyệt trong đó một người giao hảo, vậy có thể. Hơn nữa cùng sẽ luyện khí đông ly vị ương so, đương nhiên là luyện đan thuật, độc thuật xuất thần nhập hóa đêm vô nguyệt càng đáng giá bọn họ vân gia tương giao. Vân gia, chính là lấy luyện đan lập nghiệp đâu. Ngươi nói, cái này kêu cái chuyện gì nhi à? Vốn đang thực vừa lòng đêm thanh minh chờ tiễn đi vân nên này mặt liền suy sụp xuống dưới. Tới cấp hắn nữ nhi cầu hôn đại hỉ nhặt tử, cái kia Vân Nghe thế nhưng ở trên bàn cơm khóc thượng, này không phải thành tâm tìm việc như sao? Liên tính nàng đối Đông Ly vị ương hắn cha cảm tình lại thầm, vậy ngươi sẽ không tìm một cái không ai nhi địa phương khóc xong rồi lại đến nói này, đó a không biết hỉ sự này phía trên không thể khóc, kia kêu, kêu giảo thai a. Bạch Quân Tuyết cũng rất là sinh khí, bất quá nhìn đêm thanh minh khí thành dáng vẻ kia nàng cũng chỉ hảo an ủi, đêm bà bá, đừng tức giận, Vân Nghe sách không rõ, đế tôn sách đến thanh là được. Ngươi không nhìn đế tôn đều không cho vân nghe nói chuyện sao. Nguyệt tỷ tỷ cuộc sống này là cùng đế tôn quá lại không phải cùng vân nghe quá. Thông qua chuyện này không phải cũng có thể nhìn ra đế tôn đối nguyệt tỷ tỷ coi trọng sao. Bạch quân tuyết nói đêm thanh minh nhưng thật ra nghe lọt được, ngẫm lại cũng là, hôm nay này cáo thần nghi thức liền đủ để thuyết minh đông ly vị Ưng là cái hảo trợ phu. Cáo thần nghi thức hắn cũng không biết đây là cái gì, vẫn là chờ cáo thần nghi thức kết thúc vân mộng cho bọn hắn giải thích mới hiểu được. Mà những cái đó xính lễ nếu là Thuyết Minh Vân Nghe cùng Đông Ly Vị Ương cộng đồng thái độ nói, kia Đông Ly Vị Ương chính mình làm được kia 108 cái sẽ thổi kéo đàn hát dối gỗ tác Thuyết Minh Đông Ly Vị Ương hắn tâm ý như vậy hảo con rể còn chọn cái gì đâu. Nay Tổng muốn so bà bà ngàn hảo trăm hảo kết quả trượng phu hỏng bét cường rất nhiều. Ngươi à, không thể quá lòng tham, như vậy hắn liền thấy đủ, Huống chi, dù sao Nguyệt Nhi cũng sẽ không cùng nàng trụ cùng nhau, đến lúc đó Nguyệt Nhi cùng Đông Ly Vị Ương đều ở vị ương cùng lão bà tử liền trộn lẫn không liền cũng không, cái gọi là. Vân nghe cũng hảo, Vân mộng cũng thế, thậm chí bao gồm đêm Thanh Minh bọn họ ý tưởng đêm Vô Nguyệt cũng không biết, lúc này nàng chỉ biết Đông Ly Vị Ương ở khổ sở. Từ Vân nghe đi rồi lúc sau Đông Ly Vị Ương thẳng đi tới Thần Tôn chủ điện, vào đại điện lúc sau liền không nói lời nào, một người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phương xa, không biết suy nghĩ viết cái gì. Đêm Vô Nguyệt lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng biết lúc này Đông Ly Vị Ương yêu cầu chính là một chỗ, có một số việc đến chính mình suy nghĩ cẩn thận. Người khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Hai người cứ như vậy, một cái nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ, một cái nhìn xem ngoài cửa sổ kín người tâm lo lắng. Loại này quỷ dị cảnh tượng vẫn luôn liên tục đến trời tối, đường Thái Dương rơi vào đường chân trời khoảnh khắc, giống như đông ly vị ương du tẩu hồn phách đều trở về giống nhau, đôi mắt không hề dại ra người cũng sống lại đây. Đêm vô nguyệt thấy vậy rốt cuộc kiên tâm, chính là cũng bởi vì thời gian dài như vậy ngồi yên, nàng muốn đứng lên thời điểm lại phát hiện chính mình hai chân đều tê dại. Ai u một tiếng đêm vô nguyệt liền suýt nữa nghiêng ngã xuống đất. Nguyệt Nhi không có việc gì đi. Ở đêm vô nguyệt té ngã phía trước khoảnh khắc đông ly vị ương động, chỉ một cái chớp mắt đêm vô nguyệt liền đến trong lòng ngực hắn. Trường 399 Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc thuộc về ta. Đêm vô nguyệt mắt to tựa hồ kêu nước mắt, điểu môi rất là hủy khuất nói, có việc. a, cái này đông ly vị ương sợ hãi, vội xem xét nàng rốt cuộc nơi nào có việc Nhi là khái chỗ nào rồi vẫn là đụng tới chỗ nào rồi. Kết quả hắn này càng là chạm vào đêm vô nguyệt chân hắn càng là kêu, chỉ nhẹ nhàng điểm một chút cơ bắp cũng cảm giác nàng đau mậy đều quất thẳng tới. Này rốt cuộc sửa phải làm sao bây giờ à, liền như vậy một lát liền cho hắn làm cho cái chán đều là hãn. Nhìn đến đông ly vị ương mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới, đêm vô nguyệt cảm giác chính mình giống như như vậy trò đùa dai có chút đáng giận, cái kia ương cắc à, nguyệt nhi không có việc gì. Rốt cuộc có việc không việc à. Ngươi hay là sợ ta lo lắng chịu đựng không nói. Ngươi vừa rồi còn kêu lớn tiếng như vậy đâu. Đêm vô nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi, ta đây, ta đây không phải ngồi lâu lắm không đổi tư thế chân đã tê dần sao. Ngươi càng đụng đến ta càng ma đương nhiên muốn kêu. Đông ly vị ương cứng lại, phóng nhẹ nhàng lúc sau lại nhìn đến đêm vô nguyệt lẽ lưới kia vô tâm không phổi hình dáng hỏa từ tâm khởi, trực tiếp ôm lấy đêm vô nguyệt liền hôn đi lên. Cái này hôn mũi như là mất mà tìm lại kích động, lại như là nội tâm khổ ức phát tiết. Sở hưu hết thể hết thể giống như đều tại đây loại hôn môi chung được đến an ủi. Tình nhân chi gian thân mật ở rất nhiều thời điểm đều có thể đủ an ủi đối phương trong lòng buồn bực cùng buồn giàu, liền giống như hiện tại Đông Ly Vị Ương. Có đêm vô nguyệt tại bên người hắn mới không đến nơi đem chính mình chui vào giúp vào sừng châu nhi quá sâu, có nặng ở, chẳng sợ hắn là ở tuyệt địa cũng có thể nhanh chóng đi ra. Bởi vì đối Đông Ly Vị Ương tới nói, chẳng sợ hắn mâu thân vân nghe cũng chỉ là trừ bỏ nguyệt nhi bên ngoài những người khác. Hắn ngoan nguyệt ở trong lòng hắn đã không còn chỉ đơn thuần là một cái ái nhân, mà là hắn sinh mệnh. Lại có ai sẽ không quý trọng chính mình sinh mệnh đâu. Đối hai người hiện tại trạng thái nàng có một tí xíu sợ hãi, nàng biết lấy đông ly vị ương hiện tại loại này không ổn định trạng thái chuyện phát sinh phía sau nhi rất có thể sẽ không chế không được, phát sinh một ít nàng lại thẹn lại khiếp rồi lại mong đợi hồi lâu chuyện này. Chính là so với thẹn thùng cùng sợ hãi tới nói, nàng trong lòng càng có rất nhiều hưng phấn cùng một loại nước chảy thành sông thẳng nhiên Tính tính toán thời gian. Từ nàng mới vừa nhận thức đế tôn đến bây giờ có bao nhiêu năm à, nhiều đến nàng đều không đếm được, 10 năm, mười mấy năm. Hai người đã dung nhập tiến lẫn nhau sinh mệnh bên trong, như là tay trái cùng tay phải giống nhau, không phải không có tình cảm mãnh liệt, mà là đã phân không khai lẫn nhau. Nàng thậm chí cảm giác chính mình cùng hắn thật giống như là phân cách hồi lâu âm dương cá, bất đồng cũng tương tự nhưng là lại muốn hợp ở bên nhau mới hoàn chỉnh, mà hiện tại, có lẽ chỉ chốc lát sau, đông ly vị ương cùng nàng liền phải hoàn thành chuyện này. Ngắm lại đều kích động làm sao bây giờ? Chuyên tâm một ít. Bất mãn đêm vô nguyệt miên man suy nghĩ linh hồn trốn đi. Đông ly vị ưng ở ôm nàng hôn thời điểm ở nàng bên hông tay dùng sức một ít đem nàng lại hướng chính mình trong lòng ngực ôm, ôm. Hai người hô hấp càng ngày càng dồn dập gian cũng là càng ngày càng gần. Bất chi bất giác thậm chí liền hai người chính mình cũng chưa ý thức được dưới tình huống bọn họ liền tại hạ ý thức di động. Từ giữa cửa sổ ghế trên một chút nhi di động tới rồi trên mặt đất, cuối cùng là trên giường. Đông một chút đêm Vô Nguyệt phía sau lưng rửa tới rồi mép giường nghi thượng cây cột, sau lưng độ cứng hơi chút đánh thức một ít nàng thần trí, ở nhìn đến chính mình cùng Đông Ly Vị Ương hiện tại bộ dáng nàng có chút xấu hổ, sau lại ngẫm lại bọn họ đã cử hành cáo thần nghi thức, đây chính là so bái đường cảng chính thức nghi thức, bọn họ là bị thiên đạo tán thành ký lục phu thê, làm điểm nhi cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình hết sức bình thường. Đêm Vô Nguyệt đôi mắt nhíu lại hóa thân đêm lớn mật, trực tiếp ôm Đông Ly Vị Ương một cái xoay người liền đem hắn áp đảo ở trên giường. Giờ khác này đêm vô nguyệt trong lòng là vô cùng ám sảng, ở Huyền Thiên Đại Lục vị ương cung nàng chính là đếm thử quá đem đế tôn phát dục, kết quả không chỉ có không thành công còn lấy đế tôn không ngừng hướng trên mặt nàng trong ánh mắt thổi khí lạnh nhi dạng châm dứt. hiện tại sao? Hừ hừ, nàng cũng không tin trị không được đế tôn còn, hắn muốn còn dám hạ nàng giường, nàng liền, nàng liền cho hắn hạ dược, không đúng không đúng, liền tính cấp đế tôn hạ dược phỏng trường hắn nếu không tưởng, cũng sẽ ngạnh sinh sinh đính, nàng muốn hạ liền cho nàng chính mình hạ dược. Vẫn là hiệu quả tốt nhất bị dược, cũng không tin hắn có thể thủ được đầu trận tuyến cũng không tin hắn bỏ được nàng khó chịu. Kết quả đêm vô nguyệt như vậy miên man suy nghĩ thời điểm miệng cũng lưu hảo, cái này đông ly vị ương không hài lòng. Chuyên tâm, chuyên tâm, nhớ rõ muốn chuyên tâm, nguyệt nhi, hiện tại ngươi chính là ta tức phụ nhi. Là là là, là ngươi tức phụ nhi. Nhìn đông ly vị ương bộ dáng phía trước thanh lãnh vô địch mặt đã sớm biến mất không thấy, ngược lại là như là mới vừa đầu nhập tình yêu tiểu thanh niên giống nhau. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc ngọt ngào cười. Nhìn như vậy đông ly vị ương, đêm vô nguyệt cũng không cảm giác khẩn trương. Này nếu là dựa theo bọn họ mới vừa nhận thức thời gian tới đổi nói, thời gian dài như vậy một cây cây nhỏ đều có thể thành tài chính là kia tiểu hoa nhi đều có thể đi học đường. Nguyệt nhi, từ giờ trở đi, chúng ta là phu thê. Đông ly vị ương nói lời này thời điểm trong ánh mắt đều mạo ngôi sao. Ơn, là phu thê. Đêm vô nguyệt phối hợp đông ly vị ương cũng là gật gật đầu. Hai người phía trước có chút kiểu diễm không khí, nhưng là càng nhiều lại là ấm áp. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt tay trong tay nằm ở trên giường. Cho nhau nhìn lẫn nhau, thật giống như đã hết sức thỏa mãn. Đúng lúc này, ngoài cửa tựa hồ truyền đến bạch quân tuyết thanh âm. Nguyệt tỷ tỷ ngươi ở đâu? Đêm vô Nguyệt vừa định lên trả lời, kết quả lại bị đông ly vị ương ngăn lại. Gì? Không ở a, kia đi nơi nào? Hôm nay chính là bọn họ hai cái đại nhật tử này như thế nào nhoáng lên thần đều chạy không ảnh nhi. Bạch quân tuyết tựa hồ là ở bên ngoài lắc lắc đầu, tính tính, đêm bá bá đều nói bởi vì vân nghe lời nói, đế tôn tâm tình hẳn là không tính quá hảo, kia Nguyệt Tỷ Tỷ có phải hay không cùng hắn ở một chỗ? Nếu là lại một chỗ nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Hải, ta này loạn tưởng cái gì đâu, Nguyệt Tỷ Tỷ cùng đế tôn thực lực, có cái gì nhưng lo lắng. Nói xong không một lát sau liền nghe không thấy bạch quân tuyết thanh âm. Làm sao vậy? Sư tôn, tuyết nhi bọn họ ở tìm chúng ta. Lại nói hôm nay là đính hôn nhật tử, chúng ta hai cái không xuất hiện cũng không tốt lắm đâu. Kết quả đông ly vị ương cùng tiểu hải tử dường như chơi xấu, trực tiếp túm ra đêm vô nguyệt tay không đông ra. nay có cái gì được không, chúng ta không ở cáo thần nghi thức thượng vắng họp, chờ tới rồi mặt sau đừng ở bái đường thời điểm vắng họp là được. Mặt khác, làm cho bọn họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống ai ai ai đi. Phần 298 Đêm vô nguyệt xì một tiếng cười, sư tôn, Nga, không, vị ương, ta phát hiện, Hôm nay ngươi nói cùng Kim Hâm nói chuyện giống như a, Giống sao? Nơi nào giống? Ơn, đều thực bẩn, thực bí a. Xem đợi chút lại xem, ta nhưng còn có càng bí thời điểm đâu? Ngươi muốn hay không kiến thức một chút? Nói hai ba hạ liền đem đêm vô nguyệt quần áo cấp trừ bỏ. Đêm vô nguyệt kinh hãi, này như thế nào chính mình ngây người công phu quần áo cũng chưa đâu? Này đông ly vị ương tay như thế nào nhanh như vậy a? Ngươi, ngươi, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nói. Ngươi có phải hay không cùng nữ nhân khác luyện tập qua? Đêm vô ánh trăng lệ nội nhấm ngung một câu. Nàng nhưng thật ra tưởng có khí thế một chút, chính là giờ này khắc này nàng phát ra thanh âm tiểu mềm kỳ cục, này nói ra đi chất vấn nghe tới đảo như là ở làm nũng cùng người. Luyện tập quá a, luyện tập quá vô số lần, bất quá không phải cùng nữ nhân khác, mà là cùng ta trong ngưỡng ngươi a. Thiên a loát, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đã bị Đông Ly vị ương lời ô yếm cấp thiêu bước khói nhì, người này vẫn là nàng kia thanh lãnh như trích tiên sư tôn đi. Nói tốt thanh quý xuất Trần nói tốt như tiểu nguyệt trích tiên đâu. Này hắn miêu rõ ràng chính là cái lão lưu manh sao? Ba một tiếng vang nhỏ, đêm vô nguyệt liền cảm giác chính mình tiểu thí thí không chỉ có lạnh còn hắn miêu có một khối có khả nghi nhiệt độ. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi đánh ta mông. Đông Ly vị ương tiếp tục cười, không được ở trong lòng phun tào ta, cái gì lão lưu manh? Đêm vô nguyệt cái này chơn váng, ta nói ra. Nguyên bản chưa nói ra tới, hiện tại ta biết ngươi là thật sự đang nói. Đông Ly vị ương, ngươi chà ta Hảo, Nguyệt Nhi, hiện tại không ai quấy rầy, khẩu đoạn, ngươi cái có tà tâm không tặc lá gan tiểu sắc miêu, hôm nay ta liền hoàn toàn đem ngươi cấp thu. Nói trực tiếp bóc rớt hai người cuối cùng một tầng nội khố, triệt triệt để để ôm ở cùng nhau. Một phen qua đi, hai người mồ hôi thơm đồng địa, bất quá bởi vì đều là tu sĩ cấp cao quan hệ, nhưng là không có gì mùi mồ hôi, chỉ là hai người đều có chút mệt. Chính là mặc dù như vậy, Đông Ly Vị Hương vẫn như cũ cường thế ôm đêm vương nguyệt. Thật giống như vừa bung ra nàng liền sẽ chạy không ảnh nhi dường như. Đêm vô nguyệt nhưng thật ra không cảm giác được thân thể có cái gì kỳ quái trong truyền thuyết đau đớn, chỉ cảm thấy có chút không quá thoải mái, bất quá này không thoải mái tới rồi mặt sau cũng liền không có. Mà đông ly vị ương trong lòng lại rất là thỏa mãn. Hắn ngoan nguyệt, cái này rốt cuộc là hắn. Giờ khắc này hắn đợi thật lâu thật lâu. Cho tới nay hắn đều luyên tiếp, mặc kệ nguyệt nhi nghĩ nhiều hắn đều luyên tiếp. Hắn phải cho nàng tốt nhất, muốn cho thiên địa làm chứng. Muốn song thân chúc phúc, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy chính mình bảo bối hận không thể sủng đến bầu trời ngoan nguyệt không có chịu ủy khuất. Mà hôm nay, này đó, hắn đều làm được. Bọn họ ở tổ chức cáo thần nghi thức lúc sau, ở hắn cùng hắn ngoan nguyệt cộng đồng ra vị ương cung, ở hắn chuyên môn thế hắn ngoan nguyệt luyện chế ra tới thủy tinh cung, không có chút nào ủy khuất đến hắn ngoan nguyệt, cho nên, hết thảy thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông, bất quá trong đó cũng có đông ly vị ương điểm điểm tiểu tâm cơ bằng không cũng sẽ không tại đây một ngày làm vân mộng là chủ hôn người, tổ chức cáo thần nghi thức. Bình thường tới nói nữ nhân tại đây loại chuyện này so sánh nam nhân đều là càng dễ dàng khôi phục một ít, đêm vô nguyệt nghĩ tới ở nàng còn ở vào ly hồn trạng thái hạ thời điểm ở hiện thế tổ chức tiểu nhóm đã từng còn cho nàng phổ cập khoa học hiền giả thời gian, nghĩ chính mình rốt cuộc có thể đem này thâm thù trả thù đã trở lại, mị nhãn mang cười đối đông ly vị ương nói. tương ca ca, ngươi biết sao, kỳ thật vừa mới ta còn nghĩ. Nếu là ngươi lại giống như phía trước giường như hướng ta trên mặt thổi khí lạnh nhi có lệ ta nói, ta liền cho chính mình hạ mị dược, xem ngươi là đau lòng ta còn là đau lòng ta còn là đau lòng ta. Nói xong, nghịch ngậm con khỉ dường như, ở đông ly vị ương trên người treo trọng. Trưng 400 ngươi tối hôm qua thượng làm đối. Tiểu đầu ngốc đông ly vị ương điểm một chút đêm vâu nguyệt trái tim vị trí, ta đương nhiên đau lòng ngươi, bất quá ngươi không cần mị dược, với ta mà nói, ngươi bản thân chính là trên thế giới này nhất liệt mị dược. tới Xem ra ngươi khôi phục không tồi, lại đến một vòng. Lại là một trận hồng lãng từng trận thiên, đêm vô nguyệt nhỏ vụn tiếng mắng xuyên thấu qua chăn truyền ra tới. Lão lưu manh ngươi cho ta chậm một chút nhi. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì là cái gì, xem ta nhiều đau lòng ngươi a? Hỗn đảng. Ngươi lại gặp ta. Sáng sớm hôm sau, đêm vô nguyệt đều cảm giác người khác xem nàng đôi mắt quái quái. Thiên a, đêm qua bọn họ hai cái chính là cơm chiều cũng chưa đi ăn, còn song song không ở chàng. Không phải là bọn họ cũng đều biết đi. Đêm vô nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, nói chuyện thời điểm theo bản năng trôn tránh người khác đôi mắt. Nhìn đến đêm thanh minh thời điểm, đêm thanh minh nói một câu, nguyệt nhi, ngươi đêm qua làm đối. Đêm vô nguyệt dọa quang mấy một tiếng đem trong tay chen cấp ném. Thiên A, nàng cha có thể hay không mắng nàng? Có thể hay không đánh nàng A? Tuy rằng nàng cha đánh không lại nàng, chính là nàng cũng không dám đánh trả chỉ có thể chịu A. Đêm vô nguyệt túi đầu nhắm mắt lại không dám nói lời nào liền sợ lao cha đêm thanh minh hiện tại bộ dáng là ở phản phúng dây tiếp theo chổi lông gà liền hồ đến trên người nàng kết quả liền nghe được đêm thanh minh nói các ngươi hiện tại đã là phu thê liền phải đồng tâm hiệp lực vị ương trong lòng không thoải mái làm thê tử hẳn là nhiều bồi bồi hắn vốn dĩ ta còn lo lắng ngươi ngày thường đều là vị ương ở chiếu cố ngươi cũng chưa như thế nào gặp qua ngươi chiếu cố vị ương ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu đến cái này xem ra là ta loạn nhọc lòng nguyệt nhi làm không tội không ngừng cố gắng Đêm vô Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều nhảy tới cổ Học Nhi, lúc này đang ở thong thả hạ xuống đến chỗ ngồi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng. Nguyệt Nhi vẫn luôn làm thực hảo. Đêm qua ta đích xác có chút không minh bạch, có Nguyệt Nhi an ủi ta, tâm tình của ta hảo rất nhiều. Đêm vô Nguyệt dương mắt nhìn vẻ mặt đứng đắn bộ dáng đông ly vị ương, trong tay chiếc đũa đều mau cầm chén bánh bao cấp chọc lạ. Đúng vậy, làm thực hảo. An ủi thực hảo. Tâm tình thực hảo Nha nha một cái phi phi, Đông Ly vị ương, lão nương thật là nhìn là ngươi, lão nương ở chỗ này dọa muốn chết, ngươi này nghiêm trang nói mê sảng nói còn rất thuần thục a. Bạch Quân Tuyết lúc này trộm tiến đến đêm Vô Nguyệt trước mặt nhi dùng sức hút hút cái mũi, vẻ mặt tặc cười nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hôm nay có chút bất đồng hương vị nga. Nói còn tặc tặc chớp chớp mắt. Đêm Vô Nguyệt nhướng mày, cái bàn phía dưới chân giẫm Bạch Quân Tuyết một chút, kết quả thứ này trực tiếp nhìn về phía kim hầm, hầm ca. Làm sao vậy? Ta a no Ta đi uy chống chân cùng cửa nhỏ nói bưng lên thiện phòng cấp chống chân cùng cửa nhỏ chuyên môn làm được mì cháo lắc lư điều canh đi ra ngoài, ra cửa phía trước còn trải qua đêm vô nguyệt trước mặt, tiện hề hề thổi hai hạ điều canh. À, cái kia, ta cũng ăn no, tuyết nhi ta cũng đã lâu không thấy được chống chân cùng cửa nhỏ, ta cùng ngươi cùng nhau a Nói liền đi ra ngoài, mãi cho đến chỗ nhà ở, đêm vô nguyệt mới giống như mặt sau đuổi theo ác quỷ tan giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi lại ngẩng đầu liền nhìn đến bạch quân tuyết mở to hai mắt nhìn không trước mắt nhìn nàng hải hải nguyệt tỷ tỷ các ngươi ngày hôm qua có phải hay không nói xong vươn hai cái ngón tay điểm vài hạ trước trước mắt ngươi ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu ai nha được rồi đường trang nơi này liền hai ta chúng ta tỉ muội chi gian còn có cái gì cất giấu à ta và ngươi nói ngươi giấu ta cũng giấu không được ta chính là người từng trải nga Đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết hai cái mắt to trừng mắt nhỏ nhi trừng mắt nhìn nửa ngày, hào hào hào, không dối gật ngươi. Thật sự. Ân. Đêm Vô Nguyệt cái mũi phùng hư một tiếng, đôi mắt không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Bạch Quân Tuyết nhìn Đêm Vô Nguyệt như vậy nhi cười nói, "Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật là vẫn là bộ dáng cũ, thẳng thắn tàng không được tâm tư. May mắn ngươi đi theo ta ra tới, bằng không lại ở bên trong nhiều đái trong chốc lát chưa trừng đã bị đêm bá bá phát hiện. Ngươi hẳn là nhiều cùng đế tôn học học, kia ra mặt dày." Quả thực cùng tưởng thành dường như. Ta và ngươi nói a, ta sáng sớm nhìn đến Đế Tôn, ngươi đoán xem hắn đang làm gì? Hắn cư nhiên tìm được đêm bá bá nghiêm trang tỏ vẻ cảm tạ, cái gì cảm tạ ngài đem tốt như vậy nữ nhi gả cho ta, đêm qua ta chui rúc vào sừng Châu Nhi, nếu là không có Nguyệt Nhi ta đại khái còn không biết đến chui vào khi nào đâu. ngay Bạch Quân Tuyết học Đế Tôn nói chuyện thanh quái mô quái điều hình dáng đêm vô nguyệt trên mặt liền cùng kiêu mùa xuân nở hoa nhi giống nhau. Ai ui, ngươi cất giấu điểm nhi đi. Nhìn nhìn này trên mặt bộ dáng a, là cá nhân đều có thể đoán được ra tới. Đêm Vô Nguyệt duỗi tay sờ sờ khuôn mặt, thực sự có như vậy rõ ràng a. Bạch Quân Tuyết trực tiếp từ túi chứa vật sách ra tới một mặt tay kính, "Kia, chính ngươi nhìn nhìn, ta nói không sai đi." Đêm Vô Nguyệt vừa thấy cũng là ngượng ngùng. Trong gương người phấn mặt má đào, tuy rằng diện mạo chính là chính mình, chính là nhìn trong gương chính mình lại có chút xa lạ, này lông mi thượng đều treo cười, đích xác quá xuân tâm nộn nhạo chút. "Được rồi, đi thôi, đi thôi." Đi xem người kia hai bảo bối nhi tử đi, đừng đợi chút mì cháo đều lạnh trống chân cùng cửa nhỏ đều ăn không đến miệng. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng chỉ là cầu hôn kết thúc, nhưng là tổ chức cáo thần nghi thức đêm vô nguyện cùng Đông Ly vị Ương liền cùng kia tân hôn tiểu phu thê dường như mỗi ngày nỉ vai tại một chỗ. Đêm Thanh Minh, kỳ thật cũng có chút hậu chi hậu giác, bất quá lại câm miệng, cái gì cũng chưa nói. Nói cái gì? Hắn cái này đương cha còn có thể ống dẫn nữ nhi trong phòng chuyện này đi. Khuê nữ lớn cũng coi như là gả chồng. Tuy rằng không có chính thức bái đường thành thân, chính là cũng đã cử hành cáo thần nghi thức. Này bái đường thành thân là làm cho người ta xem, này cáo thần nghi thức lại là cấp thiên xem cấp mà xem cấp thiên đạo xem. Này thiên đạo đều mặc kệ hắn cái này, đường cha còn lại nhảy dài dòng cái cái gì a, đường không thảo người ngại. Bất quá như vậy cũng hảo, không chuẩn a, còn có thể sớm một chút nhi bế lên cháu ngoại. Ân, Nguyệt Nhi cùng vị Ưương đều ở vị Ưương cùng, kia vân nghe lại không có khả năng tiến bảo. Cứ như vậy chẳng phải là hắn có thể cả ngày hống cháu ngoại. Tưởng tượng đến tương lai cháu ngoại thuộc về trẻ con kiểu mềm tiểu bộ dáng đêm thanh minh tâm đều mau hóa. Không được không được, hắn đến nói cho phòng bếp nhiều hầm điểm nhi bổ canh đi, làm cho hắn mộng đẹp sớm ngày trở thành sự thật a. Tương ca ca, phượng thành bên kia nhi, ngươi đi tin nhi sao? Đêm vô nguyệt suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Tuy rằng nàng cùng tử rằng biểu ca còn có biểu tỷ có chút xấu hổ, chính là mọi người đều là thân thích. Hơn nữa cứu cứu đại nàng là thật sự thật tốt. Nàng này bị người cầu hôn thả hôn kỳ đều định ra tới luôn có chút không tốt. Còn không có, ta cảm thấy cấp cứu cứu đi tin nhi tổng muốn chính thức một ít mới hảo, rốt cuộc xem như ta nương nhà mẹ đẻ. Ta nương. Đêm vô nguyệt phản ứng lại đây đông ly vị ương nói chính là Phượng Giao sau gật gật đầu. Ân, đích xác. Nếu không có cứu cứu năm đó lẫn nhau có lẽ Phượng Giao đều không có cơ hội chạy ra vân hoang. Rốt cuộc lúc ấy Phượng Giao vẫn là có chút đắc tội không nổi tần ra. Nếu không có cứu cứu lẫn nhau nương trốn không đến huyền thiên đại lục nói kia lại sao có thể cùng cha gặp được lại sao có thể sinh hạ nàng. Tính lên cứu cứu vượng xí đối nhà bọn họ là có đại ân, cần thiết coi trọng một ít. Chúng ta đây viết thiếp cưới đi, này phần thiếp cưới chính chúng ta viết, mặt khác ta phỏng trừng nương còn có kim hâm bọn họ đều sẽ chuẩn bị cho tốt, nhưng là cứu cứu gia này phần chúng ta chính mình viết. Hảo! Ta đây đi cùng kim hâm muốn mấy chương chỗ chống thiếp cưới đi. Chờ đông ly vị ương đi rồi. Đêm vô Nguyệt Lâm vào trầm tư, nàng tuy rằng trên mặt giống như chuyện gì nhi đều không có, chính là này trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Cứu cứu cái gì cũng không biết còn hảo, chính là biểu tỷ đâu. Phương Hoang biểu tỷ chính là cùng chính mình đều nói như vậy chẳng ra, nàng cái gì đều biết, mà chính mình lúc ấy lại đi như vậy kiên quyết, này trở lên môn vẫn là cầm thiếp cưới tới cửa tổng cảm giác có chút riêu võ dương oai ý tứ ở không dễ chịu nhi, nàng cũng không nghĩ thương tổn bọn họ. Chính là lại không thể không thỉnh. Phần 299 Lưỡng nan a lưỡng nan Cái gì lưỡng nan Đông ly vị ương từ đêm vô nguyệt phía sau vây quanh được nàng Không thiếp cưới ta lấy lại đây Hiện tại liền viết đi Nhanh như vậy Đêm vô trăng mở tự thở dài nhẹ nhõn một hơi May mắn may mắn nàng lúc này không chính mình lầm nhầm lầm nhầm nói ra Nói cách khác vị ương đều nghe thấy được nhưng làm sao bây giờ Loại chuyện này nàng nhưng không nghĩ làm nó trở thành nàng cùng đông ly vị ương chi gian cách hướng cục đá Thần tôn có mệnh Đương nhiên là càng nhanh càng tốt lạc. Đông ly vị hương mở ra vui đùa. Hảo, tiêu tiểu hương tử, còn không mau cấp bản thần tôn nghiền ác. Đêm vô nguyệt theo cột hướng lên trên bờ, hai người cười đùa đến một chỗ nhưng thật ra xua tan khai đêm vô nguyệt trong lòng buồn rầu. Tính, xe đến trước núi át có đường, đi lên một bước là một bước á trước đem thiếp cưới viết hảo, dư lại đều là sẽ nói nữa. Phượng phủ nhân khẩu cũng ít, hơn nữa đêm vô nguyệt chỉ nghĩ mời Phượng Sĩ, Phượng Hoàng, Phượng tử rằng ba người. Nhưng thật ra cũng không ngủng nhiều ít bút mực. Đêm vô nguyệt làm khô mặt trên mực nước nói, kia chúng ta khi nào đi đưa A. Đông ly vị ương nói, ta hiện tại ở giúp cha đánh kệ binh khí tử, còn phải lại tốn nhiều một ít công phu, lại hơi chút chờ mấy ngày có thể chứ. Cần thiết có thể A, này lại có cái gì không thể. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, hảo, ta đây cũng luyện chế một ít dưỡng thân thể đan dược, đến lúc đó cùng nhau cấp cứu cứu mang qua đi. Ấn, đảo thời điểm còn có thể đem cha cũng mang qua đi đãi hai ngày. Ha ha, hảo muốn nhìn cha ở cứu cứu trước mặt bộ dáng đêm vô nguyệt còn nhớ nàng cha ở Đông Ly vị ương cầu hôn phía trước biệt lưu kính nhi đâu, bọn họ lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, nương kia chính là đi theo cha thành thân sinh oa, hơn nữa hiện tại lại không còn nữa. Không biết cứu cứu có thể hay không thu thập cha a. Cuộc sống này nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Đông Ly vị ương nói mấy ngày không phải mấy ngày mà là nửa tháng, chính là lại cũng là thực mau quá khứ. Lúc này Vân Hoang đại lục đã đi tới Mộ Đông. Vị ương núi non phụ cận nhưng thật ra bốn mùa như xuân, có dưới nền đất linh mạch cùng với linh thạch mạch khoáng tồn tại thời tiết biến hóa đối nơi này ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn, nhưng là Phượng Thành lại không thể may mắn thoát khỏi. Màn đêm buông xuống vô nguyệt đông ly vị ương Phượng xí bọn họ đoàn người tới rồi Phượng Thành thời điểm, Phượng Thành đúng là đại tuyết mãn thành cảnh tượng. Trưng 401 đến Phượng ra, trong lòng nén giận. Nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Thành thế nhưng cũng có như vậy cảnh sắc. Thịch nhan cảm khái nói. Phượng dưới thành tuyết rất kỳ quái sao? Đêm vô nguyệt hỏi. Ở vạn năm phía trước rất kỳ quái, bất quá hiện tại, nhưng thật ra cũng chẳng có gì lạ. Một vạn năm khí hậu sẽ biến hóa nhanh như vậy? Kia nhưng thật ra không có, chẳng qua vạn năm phía trước Phượng Thành chính là kiến ở Vân Hoang Đại Lục linh lực nhất nồng đậm địa phương, đó là Phượng Thành dưới nền đất cùng hiện tại vị ương cung giống nhau, cũng là cất giấu linh thạch mạch khoáng. Có linh thạch nồng đậm linh lực ảnh hưởng hạ, tự nhiên là bốn mùa như bệnh nhiệt vào mùa xuân ấm như hoạ. Chính là hiện tại, linh mạch linh thạch đều bị người đào không có. Biến thành như bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Nói đến cùng cũng là đại gia tộc bệnh trung, ích kỷ, tham công liều lĩnh. Sở hữu vinh quang không phải chính mình thân thủ đoạt được liền nhất định sẽ không quý trọng, mà ở an nhàn cao gối dưới quá lâu rồi, người liền dễ dàng đầu cơ trục lợi không tư tiến thủ. Liền giống như phượng gia đừng nói ở phượng đế không có lúc sau, mặc dù ở kia phía trước, ở phượng đế còn sống thời điểm phượng thị tộc nhân ích kỷ lười biếng liền có thể nhìn thấy. Hiện tại phượng gia nhưng thật ra so từ trước còn mạnh hơn vài phần Chỉ là không biết loại này tự mình cố gắng có thể kiên trì mấy ngày. Nguyệt Nhi ngươi có thể hay không trở thành bọn họ sở ý lại cái thứ hai Phượng Đế. Tịch Nhan nói cấp đêm vô Nguyệt gõ vang lên chuông cảnh báo. Đúng vậy, nàng không tự chủ được nghĩ tới ngay lúc đó vượng tần hai nhà đại chiến cùng với ở bọn họ mới từ huyền thiên đại lục trở về thời điểm. Phượng thị tộc nhân hoàn toàn bất đồng sắc mặt. Nàng sắc không thể làm Phượng gia có theo cột hướng lên trên bò cơ hội. Đối nàng tới nói, nàng thân nhân chưa bao giờ là Phượng gia chỉ có phượng xí phụ tử ba người phượng gia ha ha, nàng sớm nên suy nghĩ cẩn thận nếu không phải có như vậy phượng thị tộc nhân nói nàng nương sao có thể sẽ bị bách đảo tẩu còn không phải toàn tộc trừ bỏ chính mình ca ca phượng xí còn lại đều nhớ thương lấy nàng đi đổi cùng tần gia kia ngắn ngủi hòa bình lúc này kim hâm cũng có chút ngượng ngùng mở miệng kỳ thật cực hoang chi vượng lúc sau phượng gia biết nhất phẩm đường là thần tôn tài sản riêng liền thường xuyên đánh thần tôn cờ hiệu tới yêu cầu giá thấp mua tiến bọn họ muốn các loại tài liệu Binh khí, đang dược. Ban đầu còn có chút thu liễm, tới rồi mặt sau liền có chút không kiêng nể gì. Ta vẫn luôn nghĩ nói cho ngươi, cũng vẫn luôn không có cơ hội nói. Cái gì? Buồn cười. Nguyệt tỷ ngươi cũng đừng quá sinh khí, ta phỏng trường phượng gia chủ hẳn là không hiểu rõ. Đêm vô Nguyệt không nói chuyện, nàng hy vọng cứu cứu là không hiểu rõ. Bất quá nàng lại cảm giác cứu cứu rất lớn có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, có lẽ răn rậy quá vài câu nhưng là các tộc nhân không nghe còn chưa tính. Có lẽ ở cứu cứu trong mắt, chỉ là nhất phẩm đường thiếu kiếm lời một ít tiền, dù sao cũng là thân nhân. Hơn nữa Phượng gia hiện tại là nhu cầu cấp bách bị kéo một phen thời điểm. Đêm vô Nguyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới bọn họ đặt ở không môn trận thuyền, hiện tại trận thuyền còn không coi trở về, còn nhìn không ra có cái gì quá lớn lợi nhuận, nếu phát hiện có kết xù lợi nhuận nói Phượng thị tộc nhân lại sẽ là cái cái dạng gì sắc mặt đâu. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nước quá trong ắt không có cá, làm một nhà chi chủ. Có rất nhiều thời điểm trên người có quá nhiều bất đắc dĩ. Đông Ly vị Ương khuyên một câu. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, "Ân, ta đã biết." Cũng là không môn sự liên tính, ở vừa rồi kia trong nháy mắt Đêm Vô Nguyệt thật là nghĩ muốn đem không môn hủy hoại để tránh đến nhìn đến vương thị tộc nhân kia trương lít kị mặt. Chính là lại tưởng tượng, thành lập ở đảng kia ước nguyện ban đầu còn không phải là vì trợ giúp vương gia khởi thế sao? Tính, coi như là xem ở mẫu thân phượng giao mặt mũi thượng đi. Nếu vương gia làm quá phần nói liền lại nói, bất quá nhất phẩm đường chuyện này nàng khẳng định sẽ không liền như vậy nuốt vào quả đắng, ai ăn nàng nàng khiến cho ai cấp đổ ra. Nàng người này có một chút hảo kêu trực lai trực vãng, có một chút không hảo đó chính là chủ. Nàng cấp chính là nàng cấp, nếu là ai dám nương nàng cấp hai mặt dẫm lên cái mũi lên mặt, dẫm lên mặt lên trời nói, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. liền như vậy một lát sau, đoàn người đã ngồi kim cánh côn bằng tới rồi phượng chạy cổng lớn. a, là biểu tiểu thư, là biểu tiểu thư tới đâu? Người gác cổng vừa thấy đến kim cánh côn bằng liền trực tiếp phán định là đêm vô nguyệt đã đến, này một la hét tầm ý phượng thị tộc nhân nhưng thật ra thực mau liền dũng lại đây. Này quá mức nhiệt tình làm đêm vô nguyệt như như mày, sự ra khác thường tất coi yêu a phải biết rằng nàng thường lui tới tới chính là không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, cho dù là lúc trước tới phượng gia thương lượng cứu phượng hoàng thời điểm cũng là giống nhau. Bên ngoài động tĩnh phượng xí thực mau sẽ biết, hắn cũng vội vàng đã đi tới, nhìn đến đêm vô nguyệt thời điểm ha ha cười. Ta liền nói hôm nay sáng sớm như thế nào hỉ thức đang chịt ế ta còn cộng lại này ngày mùa đông băng thiên tuyết địa có thể có cái gì chuyện tốt như đâu, nguyên lai like là ta cháu ngoại trai khuê nữ tươi à. Nhìn đến đêm thanh minh thời điểm phượng xí biểu tình đỉnh trệ một chút, bất quá cũng là tiếp đón một câu, Muội phu. Vị ương, kim lão bản, tới tới tới, mọi người đều mau hướng bên trong đi. Đêm vô nguyệt đi vào trong viện mới phát hiện, phượng gia tựa hồ thay đổi một ít, nói như thế nào đâu. Từ trước thời điểm cổ xưa tự nhiên đến không có dư thừa truy sức, nhưng là hiện tại, liền cửa thượng treo chung gió đều chú ý không ít, không hề dùng bình thường chung đồng mà là biến thành văng dòng. Lấy khinh thường đại, này phượng ra còn không có quật khởi đâu cũng đã trước mưu đồ thượng hưởng thụ, cái này làm cho đêm vô nguyệt có chút tiếp thu vô năng. May mắn, đoàn người gần nhất liền trực tiếp đi phượng xí chiêu đái khách nhân địa phương, nơi này nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa. Chú ý tới đêm vô nguyệt biểu tình phượng xí trong lòng cũng là có chút hơi xấu hổ. Cháu ngoại gái kia tán đồng biểu tình làm hắn có chút hổ thẹn. Đây đều là hắn ngự hạ vô phương, mới đưa đến như vậy sự phát sinh, chính là hắn nói cũng nói không nghe, cuối cùng chỉ có thể theo bọn họ đi. Nguyệt Nhi như thế nào có thời gian tới xem cứu cứu? Lần này vẫn là cùng vị ương cùng đi đến. Kỳ thật như vậy, cứu cứu, vị ương cầu hôn, chúng ta mau thành thân. Ta lần này tới là cho ngài đưa thiếp cưới. Muốn thành thân? Ha ha, hảo a hảo a, sớm nên như vậy. Nói chuyện. Đêm vô nguyệt liền đem trong tay thiếp cưới đưa tới qua đi. Cứu cứu, Phượng Hoàng biểu tỷ cùng biểu ca đều ở nhà sao. Bọn họ à, bọn họ hai cái đều đi ra ngoài rèn luyện đi, không một cái ra. Như vậy à, kia này thiếp cưới đặt ở cứu cứu nơi này đi, nếu đến lúc đó biểu tỷ cùng biểu ca có thời gian nói cùng đi cùng Diệu Mừng, liền ở vị ương cung. Trước khi đi nhất phẩm đường người sẽ qua tới tiếp các ngươi. Đêm vô nguyệt lại đem cấp Phượng Hoàng cùng Phượng tử rằng thiếp cưới cùng nhau giao cho Phượng Sý. Ai, Sý. Hảo A cũng không biết vượng hoàng kia nha đầu khi nào cũng có thể tìm được hợp tâm ý người, đến lúc đó ta cũng liền an tâm rồi. Vị ứng a, ta liền này một cái cháu ngoại trai khuyên nữ, nàng từ nhỏ đến lớn đều không dễ dàng, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng, chớ có làm nàng lại chịu khổ. Đêm Vô Nguyệt nghe lời này, nghe nghe liền có chút hụt hẫng nhỉ, này nhà mình thân cha nhưng lại nơi này đâu? Cứu cứu lời này nói giống như lão cha làm chính mình chịu tội dường như. Nhìn về phía lão cha quả nhiên, đêm thanh minh đã cúi đầu. Khi thật ta này chỗ nào chịu quá khổ. Nguyệt Nhi cảm thấy a, ta khi còn nhỏ khổ chính là cha ta, mỗi ngày vì ta nhọc lòng này nhọc lòng kia, trưởng thành liền biến thành vị ương. cho nên ta loại này tai họa chính là tai họa người khác sau đó làm ta chính mình thoải mái. ha ha, cứu cứu, ngươi nói có phải hay không? sợ phượng xí lại nói khởi những việc này, đêm vương Nguyệt mở miệng hỏi, cứu cứu, cái kia, ta nghe Kim Hâm nói, trong tộc gần nhất cùng nhất phẩm Đường Chi Gian sinh ý lui tới nhưng thật ra rất nhiều a. Nói đến nơi này, phượng xí mặt có chút đỏ lên, hắn cũng không rảnh lo giáo huấn muội phu, trực tiếp từ kệ sách tìm được rồi một cái hộp, mở ra tới phóng tới đêm vô nguyệt trước mặt, tùy theo phụ thượng còn có một cái túi chữ vật. Nguyệt Nhi, đây là cứu cứu xin lỗi ngươi, các tộc nhân bệnh cũ lại tái phát. Ta nói cũng nói, phạt cũng phạt cuối cùng vẫn là không nghe. Nhưng là ngươi yên tâm, cứu cứu như thế nào có thể làm ngươi có hại chịu ủy quất đâu, ta đều làm người đem này đó đều nhớ thượng. Những cái đó thiếu tiền hàng ta đều đặt ở này túi chứa vật. Kim lão bản, cũng cho ngươi thêm phiền toái. Lần này đêm vô nguyệt cũng không biết nói cái gì là hảo. Cứu cứu, cái này là ngươi từ chính mình tài sản riêng lấy ra tới bổ khuyết thượng đi. Cứu cứu, ngươi không thể lại quán tộc nhân này đó tật xấu. Tổng không thể bọn họ gặp rắc rối tổng ngươi ở sau lưng chùi ít đi. Ngài là phượng gia gia chủ, là dẫn dắt phượng gia tương lai đi hướng, lại không phải mỗi ngày đi theo bọn họ ngông phía sau chùi ít. Nay tiền ta không thể thu. Bất quá cứu cứu cũng nói cho các tộc nhân, ta đã thông báo Kim Hâm, về sau các tộc nhân nếu là lại yêu cầu cái gì, còn đi nhất phẩm đường cũng có thể. Rốt cuộc là thân thích, ta thân thể cũng lưu trữ một nửa phượng thị huyết, tổng muốn đánh cái chết giống nhau mặt khác gia tộc đều là giảm giá 2%, chúng ta phượng gia liền giảm giá 20% hảo. Kim Hâm, người nhớ kỹ sao? Kim Hâm ở bên cạnh cười ngâm ngâm gật đầu, là, thần tôn, Kim Hâm nhớ kỹ. Kim Hâm lúc này là ám sảng không thôi. Tuy rằng Nguyệt tỷ sẽ không đem nàng thân nhân hướng hỏng rồi tưởng, bất quá lúc này hắn lại cảm thấy này Phượng gia gia chủ đầu hốc cũng có tật xấu, hắn vui làm kia coi tiền như rác là chuyện của hắn nhi, làm gì một hai phải lôi kéo Nguyệt tỷ cũng làm a hơn nữa làm cho nhiều người như vậy trên mặt đem kia túi tiền cấp Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ có thể thu sao? Không thể. Không phải kim hâm âm lưu luận, hắn cảm giác mặc kệ như thế nào, này Phượng gia gia chủ vào giờ này khắc này đối Nguyệt tỷ là chơi nội tâm. Hiện tại Nguyệt tỷ cứ như vậy Bọn họ phí tổn không chế được còn có kiếm một ít. Rốt cuộc từ trước phượng thị tộc nhân lấy đi kia cơ bản đều là nửa giá, hoặc là giảm 40%. Đây chính là tăng lên hai chiếc đầu. Ở kim hâm đắc trí thời điểm, đồng nhiên hắn lại hoáng quá mùi vị tới, hận không thể chụp chính mình một cái tác. Ai u, ngươi cái đầu đất, này không phải là làm cho bọn họ phượng thị tộc nhân chiếm tiện nghi sao? Bất quá, ân cũng không phải không thể thao tác, đến lúc đó cùng lắm thì hắn để giới lúc sau lại bán. Đem chiết khấu khống chế ở chín chiết không phải thành. Phần 300 Kim hâm ngươi thật là quá thông minh. Cứu cứu, không môn nơi đó, gia tộc phái ra ra người sao. Nghe đến đây phượng xí phân chấn một ít, phái ra đi phái ra đi, bất quá chờ bọn họ trở về còn cần một ít thời gian. ân đêm vô nguyệt gật gật đầu, bất quá chờ có nhóm đầu tiên trở về đến lúc sau thì tốt rồi. Nàng lúc ấy có thể đem sở hữu trận thuyền đều để lại, năm con trận thuyền, này nếu là đều thu hoạch lớn trở về nói này lợi nhuận cũng đủ phượng ra quật khởi. Chương 402 nhân tâm tổng cộng mấy lượng trọng? Lại nói tiếp này đều phải ít nhiều nguyệt nhi ngươi a, còn có vị ương. Từ vào cửa đến bây giờ Phượng Sí rốt cuộc cho đêm thanh minh một cái gương mặt tươi cười, "Muội phu, ngươi sinh cái hảo nữ nhi a." Nói chính mình nữ nhi, đêm thanh minh trên mặt cũng có kiêu ngạo. Hắn đời này không có gì đại thành tiểu, thiên phú không được, chỉ có thể sớm liền từ trong tông môn lui ra tới trở thành lạc thành một cái thân tướng. Thậm chí mơ màng hồ đồ bị người tinh kế thành như vậy, nếu không phải chính mình khuê nữ chỉ sợ hắn đã sớm đã chết. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào, sinh Nguyệt Nhi này một cái hảo khuê nữ liền đủ để cho hắn kiêu ngạo, Nguyệt Nhi chính là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng tài phú. Ăn qua một bữa cơm, đêm vô Nguyệt đoàn người liền lấy cớ nói còn muốn đi địa phương khác rời đi. Trên đường, đêm vô Nguyệt giàu dĩ không vui, không phải thực vui vẻ. Nguyệt Nhi, đừng không vui, nhân tâm chính là như vậy. Đêm vô nguyệt nâng đầu nhìn về phía đông ly vị ương, sư tôn, ngươi nói, vì cái gì đâu. Vì người nào nghèo thời điểm không như ý, thời điểm cộng hoạn nạn, thời điểm cảm tình đều thực chân thành, chính là cuộc sống này biến hảo, thực lực biến cường như thế nào liền thay đổi đâu. Cái này thực hảo lý giải, rất nhiều thời điểm, người đều là như thế này, có thể cộng hoạn nạn chính là lại không thể cùng phú quý. Phú quý mê người mắt, có phú quý liền sẽ tưởng được đến càng nhiều. Đến lúc đó. Nếu là không thể từ người khác nơi nào được đến cũng chỉ có thể từ thân nhân nơi này. Đông ly vị ương lời này nói chính là phượng sĩ tính kế đêm vô nguyệt chuyện này, nếu hắn thật sự tưởng nói trực tiếp ở sau lưng cấp kim hâm không hảo sao. Rốt cuộc bọn họ đồ vật chính là đều từ kim hâm trong tay lấy. Chính là hắn không có, mà là ở hôm nay lấy như vậy một loại phương thức phải cho đêm vô nguyệt, đêm vô nguyệt có thể muốn sao. Không thể, nàng kéo không dưới cái kia mặt tới, nhưng là nàng lại là cái gì đều minh bạch cho nên mới sẽ như vậy khổ sở buồn bực. Lại còn có có một loại khác cực đoan, đó chính là chính mình không hảo quá cũng không hy vọng người khác hảo quá, thậm chí là ở ngươi bần cùng khốn đốn thời điểm người khác đặc biệt nguyện ý làm ra kéo ngươi động tác, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thật sự kéo ngươi đi lên. Người loại này tộc đàn động vật, một cái gia tộc hoặc là một đám người tổng phải có người địa vị là lót đáy, nếu cái này lót đáy bò lên tới, kia những người khác đâu. Ai tới làm này cuối cùng một cái lót đáy, như vậy đại gia cộng đồng tâm nguyện liền sẽ biến thành. Nếu hắn trước kia là lót đáy kia vẫn là tiếp tục lót đáy đi, hoặc là cùng loại không có gì năng lực đừng nghèo lăn lộn linh tinh. Nguyệt nhi ngươi xem, cùng loại này cực đoan tình huống so sánh với, có phải hay không phượng gia cũng coi như là cái gặp sư phụ. Đêm vô Nguyệt nghe xong lúc sau giờ khóc giờ cười rối tay khắp đông ly vị ương bên hông mềm thịt một chút, ngươi này rốt cuộc là ở khuyên ta đâu vẫn là ở hướng ta thương thượng giải mối đâu a Có đôi khi có chút thương giải một phen muối đau tàn nhẫn cũng liền không cảm thấy đau. Đêm vô nguyệt nghe được lời này cho mặc, đích xác, đau số lần nhiều cũng liền không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Ở Tân Phượng hai nhà đại chiến thời điểm nàng đem sở hữu Phượng thị tộc nhân trở thành thân nhân. Chờ đến từ không môn bên trong ra tới nhìn đến nàng từ huyền thiên đại lục mang theo nhiều người như vậy sau nàng cũng đã đối Phượng ra thất vọng rồi. Chờ tới rồi Phượng Hoàng nói nàng cùng Phượng tử rằng chi gian sự thời điểm, nàng thất vọng đều đã chết lặng đến vô cảm. Lúc trước nàng vì Phượng Hoàng làm nhiều ít. Kết quả còn không phải bởi vì Phượng Tử rằng thích nàng liền trực tiếp làm ra như vậy yêu cầu. Sau lại nàng cũng coi như là xem minh bạch, cái gì thân nhân đều không có chính mình bên gối người, chính mình cha mẹ ruột còn có nguyện ý đi theo chính mình chân chính cộng quá sinh tử có thể lương tựa lương huynh đệ tỷ muội cường. Ít nhất những người này không ai sẽ cùng nàng xử này đó mưu kế, bọn họ khuyên tẫn toàn lực đều là muốn nàng hảo, liền tính là yêu cầu cái gì cũng là nói thẳng mà không phải như vậy đi tính kế nhân tâm. Nhân tâm tổng cộng mấy lượng trọng A? chịu được mấy lan lộn. Cho nên nàng cũng là đã thấy ra suy nghĩ cẩn thận bằng không cũng sẽ không ở lúc ấy liền đưa ra giảm giá 20% chuyện này. Bất quá, ương ca ca ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Chẳng lẽ cũng bị người thương quá? Đêm vô nguyệt nháy mắt vài cái. Không nghĩ tới đế tôn đông ly vị ương thế nhưng trực tiếp gật gật đầu. Ơn, bị thương quá. Huyền thiên đại lục vị ương cùng sơ sơ thành lập thời điểm là ta cùng lúc ấy cùng ta ở bên nhau mấy cái huynh đệ. Lúc ấy thành lập vị ương cung thời điểm bọn họ nguyện vọng là có thể cho ta một cái gia ta ở chúng ta trung gian lúc ấy tuổi nhỏ nhất. Chính là sau lại theo tuổi tăng trưởng, trầm rãi đại gia liền đều thay đổi. Từng người có chính mình tiểu gia cũng bắt đầu vì chính mình tiểu gia tính toán, tranh quyền đoạt lợi, đến cuối cùng thậm chí tới rồi rút đao tương hướng nông nỗi. Cuối cùng, ta giết cái kia nháo nhất hoan thậm chí chém bị thương người người. Từ đây đại gia giống như đều từ si ngốc bên trong tỉnh lại giống nhau không hề nói những cái đó. Bất quá bọn họ xem ta ánh mắt lại là thay đổi. Ta không để ý tới vị ương cung tục vật, đến sau lại cũng rất ít thấy bọn họ, thậm chí có người đã chết ta cũng không biết. Bất quá như vậy nhưng thật ra cũng tưởng an không có việc gì. Cùng bọn họ so sánh với, ta đại khái liền chiếm sống lâu này một cái tiện nghi đi. Ha ha, Nguyệt Nhi nói ta lão lưu manh, vẫn là rất chuẩn xác. Ở ta các huynh đệ đều đã chết lúc sau, ta đem sở hữu toàn lực thu hồi, chính mình mặt khác lựa chọn phẩm cách đôn hậu người làm chủ lý người cũng không có truyền cho bọn họ hài tử. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, ta cũng chính là cái lưu manh đi. Đêm vô nguyệt duỗi tay ôm lấy đông ly vị ương, có rất nhiều người đều kỳ vọng trưởng thành cùng cơ trí, chí, chính là thành thục là yêu cầu đại giới cơ trí cũng là ăn qua rất nhiều lần mệt mới dần dần hiểu được. Được rồi, không nói này đó, chúng ta hồi vị ương, đầu một thời gian ta phát hiện một chỗ suối nước nóng, có thể mở ra tới, cấp nguyệt nhi kiến một cái suối nước nóng phòng tắm. Đến lúc đó chúng ta hai cái hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Nhìn một cái nhân gia phượng gia hiện tại liền bắt đầu hưởng thụ, chúng ta hai cái này cũng coi như là đánh hạ nửa cái thiên hạ, dư lại nửa cái giao cho kim hâm, vô hoan, xanh đá bảy, tiến vân sơn bọn họ. Chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, làm có thể cho bọn hắn đương chỗ rửa tu sĩ đại năng thì tốt rồi. Ấn, cũng có thể ở suối nước nóng làm điểm nhi ái làm chuyện này, sinh cái đồng dạng ái ngâm nước nóng béo tiểu tử. Đức hạnh, đêm vô nguyệt rối tay khắp đông ly vị ương một chút, Hai người lúc này mới bỏ dở lặng lẽ lời nói. Ở kim cánh côn bằng rời đi Phượng Thành lúc sau một đạo thân ảnh ngay lập tức về tới Phượng gia. Thân ảnh ấy rõ ràng là Phượng Hoàng, chẳng qua lúc này Phượng Hoàng lại là thay đổi một ít. Tóc cao cao chát khởi đuôi ngựa, bên hai thượng cũng chế mấy cái hoa thai nhi, thuật nhìn sắc bén rất nhiều. Cha Phượng Hoàng vào cửa liền kêu, nàng nhìn đến Phượng Sĩ ngồi ở ghế Thái Sư nhìn trên bàn thứ gì có chút thất thần. Cha, ngươi làm sao vậy? Phượng Sĩ ngẩng đầu nhìn đến Phượng Hoàng nói một câu. Ngươi đã trở lại à, Phượng Hoàng, cha giống như làm sai sự. Phượng Hoàng ngứng mẩy, chuyện gì? Các tộc nhân tổng đi nhất phẩm đường chiếm tiện nghi, ta nói vài lần bọn họ không nghe xong tới ta liền mặc kệ nó, thế cho nên đến bây giờ ta cũng phát hiện như vậy có thể cấp phượng gia tiết kiệm rất nhiều tiền, ta liền lại không ngăn cản quá. Không chỉ có như thế, ta còn tính kế nguyệt nhi tâm, ta đem những cái đó sai biệt đều bỏ vào cái này túi chữ vật, ở nàng đưa lên thiếp cưới thời điểm ta nhắc tới chuyện này nói phải cho nàng nhưng là ta biết nàng sẽ không muốn. Tuy rằng Nguyệt Nhi chưa nói cái gì, nhưng là ta biết ta nơi này nên làm sai rồi. Nguyệt Nhi hẳn là sinh khí, nếu đến lúc đó nàng hoàn toàn vứt bỏ Phượng ra nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Hoàng nghe đến đây mảy nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Cha! Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Còn cái gì giống như làm sai sự, là vốn dĩ liền sai rồi. Tộc nhân tộc nhân lại là tộc nhân, ngươi cùng tộc nhân thân vẫn là cùng Nguyệt Nhi thân. Nguyệt Nhi là cô cô nữ nhi, cô cô như vậy khổ, Nguyệt Nhi là tranh đua, chính là này khổ tận cam lai cũng không phải vì làm các tộc nhân đi kéo Nguyệt Nhi lui về phía sau. Các tộc nhân lại cái gì tư cách lại đi chiếm Nguyệt Nhi tiện nghi? Lúc trước nếu không phải bọn họ cô cô có thể bị bước đi sao? Nếu không phải vì bọn họ, có lẽ cô cô đều sẽ không trúng độc càng sẽ không chết. Bọn họ còn nghĩ đến chiếm Nguyệt Nhi tiện nghi, mặt như thế nào như vậy lại đâu? Phượng Hoàng, ta biết ngươi cùng ngươi cô cô cùng Nguyệt Nhi quan hệ hảo chính là tộc nhân rốt cuộc là tộc nhân a nguyệt nhi nếu không phải bởi vì ngươi cô cô là đi đến huyền thiên nói kia nguyệt nhi là khẳng định muốn họ phượng đều là nhất tộc người nơi nào có thể phân như vậy nhiều ngươi ta a phượng hoàng nghe phượng xí nói trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cha lúc này mới bao lâu thời gian ngươi thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau a ngài đừng quên ngươi nói những cái đó đều chỉ là nếu sự thật là nguyệt nhi họ đêm nàng không phải phượng thị tộc nhân không cái kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ giống ngài giống nhau không điểm mấu chốt đi vì các tộc nhân phụng hiến. Cha, này số tiền liên tính, về sau ngươi nhất định phải ước thúc hảo bọn họ, bằng không bị ta đã biết ta liền dùng ta chấp pháp đường trưởng lao danh nghĩa đi thu thập bọn họ. Làm cho bọn họ cũng nếm thử hồng liên nghiệp hỏa tư vị nhi, đỡ phải bọn họ đều đã quên lúc trước là như thế nào đem ta ngăn cách ở kia một cái tiểu viện tử. Nghe được Phượng Hoàng nhắc tới chuyện này Phượng xí lại người câm. Cha, ngươi vừa rồi nói Nguyệt Nhi là tới đưa thiếp thi Nàng cùng Đông Ly Vị Ương muốn thành thân. Khi nào? Sang năm 3 tháng 16. Mùa xuân, là cái hảo mùa. Đây là cho ta cùng ta ca đi, ta mang đi. Nói Phượng Hoàng trực tiếp xả qua đêm vô nguyệt cho nàng còn có Phượng tử rằng tiếp cưới. Ai, ngươi lại đi chỗ nào a? Đi ra ngoài đi bộ đi bộ, cha ngươi đừng động. Nhìn Phượng Hoàng thân ảnh chỉ nháy mắt liền không có, Phượng xí ngã ngồi ở ghế trên. Này như thế nào nhật tử rõ ràng càng ngày càng tốt chính là rất nhiều đồ vật lại không có trước kia hảo đâu. Nói thầm một câu phượng sí lại bắt đầu khởi sướng ngốc. Bên này phượng hoàng trong tay nhéo hai chương thiếp cưới trong ánh mắt ánh mắt kiên định. Này thiếp cưới nàng nhất định phải đưa đến ca ca trong tay, làm hắn hết hy vọng, rốt cuộc đừng vì nguyệt nhi chấp mê bất ngộ. Tình là vật gì nàng không hiểu, nhưng lại nhưng cũng biết dao cồn chém người nhất đau, càng nhiều thời điểm đau ra ít không bàn ở dê đau ngàn ở. Nàng ca ca như vậy thiên tư chắc tuyệt nhân vật khẳng định có thể bằng mau tốc độ khôi phục lại. Đến lúc đó bọn họ ba cái còn có thể giống như trước giống nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu, ăn, nhất định có thể. Phương Hoàng nghĩ vậy như cước trình đều nhanh không ít, nàng đã cơ bản xác định Kaka nơi địa phương. Chỉ cần tới rồi chỗ nào, nàng liền nhất định có thể ngẫu nhiên tìm được chính mình Kaka. Chương 403 chân núi dưới, Tam Kỳ Sơn khoảng cách Vị Ương Cung cũng không tính quá xa, ít nhất muốn so khoảng cách Phượng Thành hoặc là Đông Thành muốn gần không ít. Bởi vì khoảng cách Vị Ương Cung rất gần. Vị ương núi non phụ cận núi non trong khu vực nhiều ít cũng có chút mặt khác tán toái linh thạch mạch khoáng. Rốt cuộc mạch khoáng loại đồ vật này trước nay liền không phải là chỉ ở một chỗ đột nhiên hình thành, đa số là một mảnh trong khu vực thành phiến xuất hiện. Vị ương núi non nơi phía Đông Sơn Đàn Trung Đại đa số đều là có chút tiểu linh mạch, chẳng qua cũng không có nhất trung tâm vị ương núi non linh lực nồng đậm thôi. Bất quá lại cũng đã là còn thừa giàu có linh lực ngọn núi bên trong mạnh nhất một cái. Giả như không phải Đông Ly Vị ương trước dùng kết giới đem Vị ương núi non cấp che giấu lên nói, có lẽ Vị ương núi non liền sẽ bị rủ kỵ ồ nà phát hiện, do đó biến thành yêu thần điện địa bàn nhi. Cho nên có một số việc kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chính là muốn vội thả vừa vặn. Tám kỳ sơn linh lực thực sung túc, ở rủ kỵ ồ nà vận tác dưới một số lớn yêu linh đều tụ tập tại đây hơn nữa nhận phượng tử rằng là chủ. Bởi vì thao thiết gia thú cùng nuốt thiên công pháp quan hệ, phượng tử rằng hiện tại trong cơ thể đã có một nửa máu bị chuyển hóa thành thao thiết thú huyết. Xem như nửa cái bán thần thú hắn đối đại bộ phận yêu linh yêu thú vẫn là rất có chế thức lực, hơn nữa hắn không tính bán thần thú uy áp bên ngoài tự thân cũng là cái không tồi nhân loại tu sĩ cùng luyện đan sư, này tam trọng thân phận kết hợp dưới nhưng thật ra có thể áp chế được này bởi yêu linh, làm cho bọn họ cam nguyện chịu hắn xu thế. Nhận hắn vì vương, theo gần nhất vượng tử rằng như là điên rồi giống nhau tăng lên thực lực, hắn tu vi tiến triển cũng là bay nhanh. Phần 301 Ở 8 kỳ vùng núi đế trung tâm có một chỗ linh tuyển thách động Nơi này là nhất tiếp cận linh thạch mạch khoáng địa phương, nơi này linh lực là tám kỳ trong núi nhất nồng đậm địa phương, tự nhiên mà vậy liền thành yêu trong thần điện bị tôn sùng là yêu vương phượng tử rằng sân luyện công sở. Thanh bích sắc linh tuyển thủy không gió tự động, sáng trong mà lưu, ở nước suối ngoại giật hình thành nước cạn đàm chính giữa vị trí có một khối thật lớn hình tròn ngọc thạch thạch đài, phượng tử rằng ngồi ngay ngắn ở mặt trên tính tọa luyện công tu luyện. Một thân bạch tí liễu rủ kỳ ô nạ lẳng lặng đứng thẳng ở cách đó không xa. Một đôi đôi mắt đẹp si mê nhìn linh tuyển bên trong H.I. Phượng tử rằng, kia trong mắt bao hàm tràn đầy đều là ái mộ còn có cơ hồ muốn bao phủ ái mộ chua sót. Chủ nhân hắn như vậy liều mạng tăng lên tu vi, vì vẫn là nguyệt cô nương đi. Chẳng sợ biết không khả năng, chính là vẫn là muốn nỗ lực tăng lên cái kia chính mình, hy vọng có thể nhiều một ít, chẳng sợ chỉ là một chút hy vọng. Chủ nhân đối nguyệt cô nương ái rất là hèn mọn, chính là nàng lại làm sao không phải như vậy đâu. Tình yêu, ai trước yêu đối phương ai liền thua mà nàng cùng chủ nhân giống nhau đều là ái mà không được người thôi. Phượng Tử rằng thần thức cũng ở thành lần tăng trưởng, từ có từ cực hoang chi vực tìm được hòn đá nhỏ, hắn cảm giác mặc kệ là chính mình thần thức, tu vi, linh lực thậm chí là đối không khí bên trong linh lực cảm giác độ cùng lực khống chế đều có thành lần tăng trưởng, hơn nữa, hắn trong thân thể kia vẫn luôn không ngừng chuyển hóa hắn thuộc về nhân loại máu biến thành thao thiết thú huyết năng lượng cũng ở từng bước bị ngăn chặn. Cái này làm cho hắn không cấm cảm thấy chính mình được đến một cái hiếm có bảo bối. Nguyệt Nhi bên người thần hoàng tịch nhan nói cực hoàng tri vực đã từng là thượng cổ thời kỳ ma tộc nơi tụ cư cùng đại bản doanh, kia có lẽ này khối hòn đá nhỏ chính là ma tộc bí bảo cũng nói không chừng. Tuy rằng đối có thể trợ giúp đến chính mình bí bảo là đến từ ma tộc cái này làm cho phượng tử rằng cái này trong xương cốt rất coi trọng nhân tộc huyết mạch người có chút không quá thoải mái, chính là khống chế thao thiết thú huyết với hắn mà nói thật là lập tức quan trọng nhất sự. Hắn mới vừa hưởng thụ đến có thể lấy bình thường bộ dáng cùng đêm vô nguyệt đại ở bên nhau. Tuy rằng thời gian thực đoạn tuy rằng nàng trong lòng có người khác, chính là này với hắn mà nói lại cũng là phi thường hạnh phúc một sự kiện. Hắn muốn quý trọng, cho nên hiện tại không thể không ỉ lại với ma tộc này khối hòn đá nhỏ. Đối bên cạnh dù kỳ ô nạ si tình, phượng tử rằng trừ bỏ thở dài lại cũng không hề có biện pháp. Hắn biết hắn khuyên bất động nàng, đã từng hắn cũng nói qua, kết quả dù kỳ ô nạ nói cho hắn, khi nào hắn có thể quên mất đêm vô nguyệt, kia nàng cũng nguyện ý thử từ bỏ này ái mà không được tình cảm. Chính là hắn biết. Hắn làm không được, nàng cũng làm không được. Như vậy hắn còn có cái gì tư cách đi nói rủ Kỳ Ô Nạ đâu. Phượng tử rằng lại đem nguyên có thể vận chuyển một cái chu thiên, mới thoáng thả lỏng một ít, hắn nhìn rủ Kỳ Ô Nạ, ngươi không cần ở chỗ này khán hộ ta. Đi ra ngoài nhìn xem yêu trong thần điện đám người kia, đừng làm cho bọn họ lại thọc ra cái gì cái so tới. Dũ Kỳ Ô Nạ nhìn Phượng tử rằng trong ánh mắt chân thật đáng tin cung kính lên tiếng là. Dũ Kỳ Ô Nạ đi ra linh tuyển thực động. Đi đến bên ngoài thời điểm thủ vệ ở cửa động khẩu yêu linh nhìn đến dù kỳ ồ nạ lập tức kính cẩn hô một câu, dù kỳ ồ nạ đại nhân. Rời đi phượng tử rằng dù kỳ ồ nạ trên mặt luôn là treo băng xương giống nhau mặt lạnh, cái này làm cho yêu thần điện yêu linh nhóm đều rất là kính sợ cùng sợ hãi. Bọn họ chính là đã từng chính mắt nhìn thấy quá dù kỳ ồ nạ dùng mục đích bản thân năng lực trừng phạt phản kháng yêu linh, trực tiếp đem cái kia xà tộc yêu linh cấp đông lạnh thành đóng băng sau đó dùng tiểu băng chú Cái kia xà tộc yêu linh sinh sôi vỡ thành cặn bã lại cứ một chút ít huyết cũng chưa lưu. Mà làm này đó dù kỳ ô nạ mặt vô biểu tình, thật giống như nàng trong tay cũng không phải một cái sinh mệnh mà chỉ là một cái không có tư duy đơn thuần băng mà thôi. Một màn này trực tiếp chấn động tới rồi bị lệnh cưỡng chế bảng quan mặt khác yêu linh óm, từ đây bọn họ đối rủ kỳ ô nạ kia kêu một cái kính sợ, thậm chí tới rồi chỉ nhìn đến nàng liền cảm giác được quanh thân phát lánh nông nỗi. ân Dù kỳ ô nạ mặt vô biểu tình một tiếng Dù kỳ ốn nạ đứng ở linh tuyển thạch động cửa, một nhắm mắt trực tiếp luyện hóa ra phiến phiến đông tuyết thẳng hướng tới bốn phía tan đi. Ở tám kỳ sơn yêu linh nhóm ở cùng thời gian đều thu được như vậy một mảnh đông tuyết, đông tuyết phiêu phủ ở bọn họ trước người. Tôn chủ đang bế quan, tự tiện xông vào giả, gây chuyện giả giết không tha. Lời nói truyền tới thời điểm kia độc thuộc về dù kỳ ốn nạ dạy đặc lệnh leo trực tiếp đạt tới yêu linh nhóm trong lòng. Chờ đến kia băng tuyết chậm rãi hoa khai bọn họ mới dám thở dốc nhi. Ai? Thật sự là dù Kiona đại nhân quá dọa người, tuyệt đối không phải bọn họ nhát gan. Nói như thế nào bọn họ đã từng cũng coi như là quát tháo một phương yêu linh, sao có thể nhát gan đến cái kia nông nôi đâu. Liên như vậy bị một câu cấp dọa tới rồi. Ha ha, sao có thể. Nhưng là bọn họ biết, nghĩ như vậy bọn họ hoàn toàn là ở cậy mạnh. Tâm tình không lắm Mỹ Diệu dù Kiona một người đi tới tám kỳ sơn bên ngoài tùy ý đi dạo, chính là lúc này nàng lại ngoài ý muốn cảm nhận được một loại hơi thở một loại thuộc về chủ nhân muội muội hơi thở. Phượng Hoàng, nàng tới nơi này làm cái gì? Du Kỳ ốn ả nhũ nhữ mày, nàng biết Phượng Hoàng cũng không phải chủ nhân chân chính ý nghĩa thượng muội muội. Cái kia Bạch Quân Tuyết mới là, chính là nàng cũng biết Phượng Hoàng ở Phượng Tử Giang trong lòng cũng là đặc biệt, hắn cũng là thật sự lấy nàng làm như muội muội tới đối đãi. Du Kỳ ốn ả nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi gặp Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đi rồi hồi lâu rốt cuộc xác định Phượng Tử Giang hẳn là tại đây một mảnh khu vực phía trước phượng tử rằng cùng nàng truyền qua linh hạ nàng nhớ rõ kia linh hạ ký lục phượng tử rằng trung quanh cảnh trí dựa theo kia cảnh trí trung sân hình khí hậu cùng linh lực chẳng cảm giác nàng một chút nhi phỏng đoán một chút nhi tìm được rồi nơi này đúng vậy không sai chính là nơi này ca ca nhất định ở chỗ này phượng hoàng đi đến tám kỳ sơn dưới chân núi thời điểm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng vừa muốn cất bước đi vào tám kỳ sơn thời điểm một đạo cao cao băng tuyết tường vây đột nhiên vắt ngang ở nàng trước mắt Phượng Hoàng tiểu thư xin dừng bước. Dù Kỳ Ốn Nạ đột nhiên xuất hiện, nhìn đột nhiên xuất hiện Dù Kỳ Ốn Nạ, Phượng Hoàng nhíu nhuyễn mày, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Ngươi lại vì sao biết tên của ta? Dù Kỳ Ốn Nạ đối Phượng Hoàng phòng bị cũng không thèm để ý, nàng như cũng là mặt vô biểu tình lạnh một khuôn mặt. Dù Kỳ Ốn Nạ chủ tử là ngài ca ca. Nghe được Dù Kỳ Ốn Nạ những lời này, Phượng Hoàng sắc mặt thượng lạnh lẽo mới hơi hoãn. này mặt tường băng là ngươi làm ra tới đúng không? Mau mở ra ta muốn đi tìm ta ca ca. Vừa lúc ngươi ở, ngươi đại ta đi tìm hắn. Chỉ sợ không thể, chủ nhân đang ở bế quan đúng là mấu chốt nhất thời khắc ta phụng mệnh tại đây bảo hộ không chuẩn bất luận kẻ nào quấy giày, tùy tiện quấy giày chủ nhân sẽ tẩu hỏa nhập ma thậm chí sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phượng Hoàng nhìn chăm chăm rủ kỳ ồ nà mặt lạnh nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng xác định rủ kỳ ồ nà nói chính là đối. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Bất quá ta nơi này có một phong thư yêu cầu giao cho ta ca ngươi đại ta chuyển giao đi. Phượng Hoàng nói liền đem trong tay thử trang thiếp cưới phong thư giao cho Dù Kỳ Ô Nạ. Nhớ rõ nhất định phải kịp thời giao cho hắn. Dù Kỳ Ô Nạ không nói chuyện, chỉ đôi tay ruồi trong người trước chờ Phượng Hoàng đem phong thư giao cho nàng. Nhớ rõ, là nhất định Nga. Phượng Hoàng không yên tâm dặn dò nói, Dù Kỳ Ô Nạ mặt tử kính cẩn đem phong thư thu hồi tới, nói cái gì cũng không nói, như là khắc băng giống nhau đứng lặng ở kia, thủ vệ tám kỳ sơn. Phượng Hoàng thấy vậy cũng là có chút tới khí, trực tiếp xoay người đi rồi Chương 404 dầu dếm. nay ngươi nào sao? Đó là ta ca, ta còn có thể hại hắn. Nếu là bế quan mấu chốt nhất thời điểm ta sao có thể sẽ sung vào. Còn đứng ở đàng kia cùng đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta, đến nỗi sao? Phượng Hoàng trong lòng rất là tới khí, đặc biệt là ở nàng đi phía trước rủ kỳ ô nạ cái loại này thái độ. Nếu là ca ca người kia cũng coi như là người một nhà, kia như thế nào còn có thể như vậy đối đại nàng? Ai? Hy vọng nàng có thể thật sự đem thiếp cưới đưa đến ca ca trên tay đi, cũng không biết ca ca khi đó có thể hay không kịp thời xuất quan. Phượng Hoàng lại suy nghĩ một chút, mặc kệ Phượng tử rằng đến lúc đó có thể hay không đi chỉ cần hắn nhìn đến này thiếp cưới là được. Nguyệt Nhi cùng Đông Ly Vị Ương chi gian cảm tình không nói người khác, chính là nàng đều rất là hâm mộ, Nguyệt Nhi không có khả năng cùng Đông Ly Vị Ương tách ra, kia ca ca nhất định phải chặt đứt chính mình tình thi. phía trước mặc kệ nàng khuyên như thế nào ca ca đều không nghe. Nhưng là lúc này mặc kệ ca ca còn có cái gì ý tưởng cũng đều chỉ có thể nhận mệnh, rốt cuộc Nguyệt Nhi đều phải thành thân, Nguyệt Nhi trừ bỏ là ca ca người trong lòng kia cũng là bọn họ thân nhân là bọn họ biểu muội. Ca ca tổng không có khả năng sẽ đi làm đoạt hôn linh tinh sự. Cho nên hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian là không có khả năng, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quen biết quá muộn, ca ca như thế ưu tú, nếu bọn họ có thể lúc trước gặp được nói không chừng hết thể cũng liền bất đồng. Bất quá hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa đâu. Phượng Hoàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tám kỳ sơn. Kaka, ta làm như thế đều là vì ngươi hảo. Chờ đến xác định Phượng Hoàng thật sự rời đi, dù kỳ ổ nạ mới thu hồi xuống lại ở tám kỳ sơn bên ngoài tường băng. Nàng nhìn trong tay phong thư cân nhắc nửa ngày. Thời gian này Phượng Hoàng đưa tới đồ vật sẽ là cái gì? Huynh mội hai người có cái gì không thể nói còn muốn viết thư? Hơn nữa Phượng Hoàng ban đầu thời điểm là căn bản không biết chủ nhân đang bế quan. Nói cách khác nàng trong lòng cam chịu ý tưởng là nàng có thể thân thủ đem này phong thư giao cho chủ nhân trong tay Yêu cầu thân thủ giao cho chủ nhân Kia chỉ có thể là những người khác mặt khác sự Bởi vì là Phượng Hoàng Cho nên này viết thư người cũng khả năng không lớn là Phượng sĩ Rốt cuộc cái nào phụ thân làm nữ nhi đi xem nhi tử còn hơi tin a Cho dù có cũng nhiều lắm là lời nhắn mà tuyệt phi như vậy chính thức lộng một phong tự tay viết viết tin Nghĩ vậy nhi Dù kỳ ố nạ con ngươi càng là tôi nhiễm rất nhiều băng tuyết sắc Nàng nhưng thật ra nghĩ tới một người. Một cái có khả năng sẽ cho chủ nhân biết thư người. Hơn nữa người này mặc kệ là chủ nhân vẫn là Phượng Hoàng đều thực để ý. Đó chính là chủ nhân vẫn luôn đặt ở đầu quả tim người. Nguyệt tiểu thư, đêm vô nguyệt. Tưởng tượng đến này phong thư là đêm vô nguyệt viết dù kỳ ô nạ liền không bình tĩnh. Trong tay này nhẹ nhàng hơi mỏng trang giấy nhi lập tức giống như trọng với ngàn cân. Nguyệt tiểu thư sẽ nói chút cái gì. Nàng sẽ cùng chủ nhân nói cái gì đó đâu. Nói chính mình hiện tại tình hình gần đây. Vẫn là mặt khác. Nguyệt Tiểu Thư không phải đã có nàng thích nam nhân sao? Vì cái gì còn cùng chủ nhân có liên hệ? Đúng rồi, là nàng si ngốc, chủ nhân hiện tại thân phận là Nguyệt Tiểu Thư biểu ca A, hơn nữa liền tính là thật là thân phận kia cũng là thế giao gia ca ca, chủ nhân thân muội muội hòa thân muội phu đều cùng Nguyệt Tiểu Thư là chí giao hảo hữu cũng ở nàng vị ương cung làm việc đâu. Sao có thể liền không liên hệ đâu? Chính là, dù kỳ ố nạ nhìn trong tay nhéo phong thư, trong lòng không cam lòng càng khuếch càng lớn, đến cuối cùng, nàng đôi mắt từ lạnh băng thấm tuyết sắc bắt đầu chuyển hồng, nơi đó mặt thiêu đốt đều là lòng đố kỵ. Không thể, không thể đem chủ nhân nhường ra đi, không thể, tuyệt đối không thể. Nguyệt tiểu thư đã coi ái nhân, chủ nhân có thể là của nàng, có thể là của nàng. Chủ nhân, dù kỳ ố nã sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt, dù kỳ ố nã sẽ chiếu cố ngươi, dù kỳ ố nã sẽ nâng đỡ ngươi, dù kỳ ố nã sẽ đem ngươi muốn đều giúp ngươi được đến chỉ trừ bỏ đêm vương nguyệt. Dù kỳ trong lòng tràn đầy ý nghĩ như vậy. Chờ nàng khôi phục thần trí phản ứng lại đây thời điểm phong thư trong tay phong thư đã bị nàng cấp mở ra. Nhìn trong tay đã bị mở ra phong thư rủ kỳ ồ nạ không có chút nào hối hận, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là tại đây bình đạm không có gì lạ phong thư dưới thế nhưng là một cái khác màu đỏ rực phong thư. Màu đỏ. Tiên nơi này thừa trang chẳng lẽ là nhân loại thiếp cưới. Tựa hồ vì xác minh chính mình suy đoán, hơn nữa tả hữu cũng đã phạm sai lầm, tư mỉ đi chủ nhân tin, kia lại nhiều xem một ít cũng là không sao cả đi. Dù kỳ ố nã lại lần nữa mở ra màu đỏ phong thư, lần này nàng rất là cẩn thận, cũng không có phá hư đến phong thư cùng tin bản thân. Mở ra tới xem, quả nhiên, là thiếp cưới, hơn nữa vẫn là đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương thiếp cưới, mặt trên viết chúc mừng địa điểm liền ở vị ương cung. Dù kỳ ố nã phỏng trừng một chút, khoảng cách nơi này cũng không tính xa, không nghĩ tới vị ương cung thế nhưng liền ở bọn họ yêu thần điện phụ cận, kia này khối địa thật đúng là địa linh nhân kiệt. Đã mai danh ẩn tích thạch ma đảo cũng tại đây một mảnh. Bọn họ yêu thần điện cũng ở chỗ này, mà đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương vị ương cung cũng ở chỗ này. Này vân hoang đại lục phía đông thật đúng là cái phong thủy bảo địa A, thế nhưng trời xuôi đất khiến tập kết nhiều như vậy thế lực. Phần 302 Biết là thiếp cưới lúc sau rủ kỳ ồ nạ rồi lại là do dự. Nàng tuy rằng ghen ghét đêm vô nguyệt, nhưng là nhưng cũng biết đêm vô nguyệt ở phượng tử rằng trong lòng địa vị. Chủ nhân hắn hiện tại liều mạng như vậy tu luyện vì đúng là đêm vô nguyệt A. Nếu cho hắn biết đêm vô nguyệt muốn thành thân nói lấy chủ nhân tính tình sẽ làm cái gì?